quân bác công chúa yên tâm bản công chúa nhất định sẽ không làm người thất vọng vân quẩn cười tủm tỉm mà hoàng não thầm nghĩ trong lòng dám trêu ta kia muốn trước làm tốt bị tức chết chuẩn bị chỉ chốc lát sau nhóm người lục tục đi ra diệp thiếu thu hoa mộng ảnh đêm ly thiên lại lần nữa tụ tập đến vân quẩn trung quanh lôi tiêu cùng bảy sát đối này đó vũ văn lộng mặc đồ vật luôn luôn không quá lành nghề chỉ có ở phương xa vọng người dai than liều phong ở lôi tiêu bên bảo lánh liêu vô nhai bốn người lôi kéo lớn giọng cấp vân quẩn cố lên Sang chọn một lần, thượng dư trăm người, mặt sau quy tắc rất đơn giản, ra đề mục đoạn đáp, đáp đúng thêm phân, đáp sai khấu phân, cuối cùng lấy điểm luận cao thấp, bất quá tổng cộng chỉ có ba đạo đề mục, không khí lập tức vào một cái, khẩn trương lên. Liêu kiếm cao cao tại thượng, nhìn dưới đài lớn tiếng nói, chư vị có thể quá được đèn đỏ nói, đều là tư duy nhanh nhẹ người, lại chụp xuống mái, đáp thắng trạch buồn vương đều có trọng thưởng. Mọi người vô tay vô tay, hoan hô hoan hô, trường hợp hảo sinh náo nhiệt la thanh đương mà một vang lưu công công liền lôi kéo tiêm tế giọng nói đem trên đài chuẩn bị tốt điển mục tuyên đọc ra tới một nhà có tứ khẩu còn muốn dưỡng chỉ cẩu đánh một chữ đố chữ luôn luôn không tính quá khó đã là đoạt đắp cũng không có khả năng ra cái loại này cực độ xảo quyệt điển mục mọi người đến để lập tức từng người khổ tư trâu đầu ghé thai nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì người có thể nghĩ ra quân bác hà đứng ở phía trước nhất thực mau liền linh quang vừa hiện nghĩ tới đáp án chỉ là trên mặt vui mừng mới vừa lộ liền nghe được một cái chán ghét đến cực điểm thanh em đoạt ở nàng phía trước khoan thai nói là cái khí tự Lưu công công đầy mặt tươi cười tuyệt bút vung lên đối lạp thiên Huyễn công chúa thêm một phân Liêu kiếm cùng hướng Nguyển Nhi ngồi ở nhất phía trên song song vỗ tay một cái lộ ra đắc ý cao hứng tươi cười thấy nàng như thế nhanh chóng liền nói ra đáp án đại gia vỗ tay cùng tiêu lên trầm trồ khen ngợi nguyên bản đối vân cùng có thành kiến lúc này cũng sơ qua có chút đổi mới thật sự có bản lĩnh tưởng không cho người bội phục đều khó quân bác công chúa xin lỗi xin lỗi bản công chúa một không cẩn thận lại nhanh ngươi một bước vân cuồng đứng ở quân bắc hà bên cạnh cố ý vô tình mà sờ sờ cái mũi tiếp tục cười tủm tìm nói nơi nào nơi nào công chúa mới lúc người quân bác hà hảo sinh kính nghệ quân bác hà ngần người khoe miệng run rẩy không cam lòng mà túi lầu nói lá mặt lá trái khách sáo mới vừa xong lưu công công sau câu đố lại lớn tiếng đọc diễn cảm ra tới dũng một nửa như một nửa đánh một chữ quân bác hà lập tức chính là vui vẻ này đố đèn tương đối cổ quái nhưng nàng đã từng nghe qua vừa mới kinh hỉ ngầm đầu bên cạnh cái kia chán ghét thanh âm tiếp tục bay nhanh vang lên đơn giản là cái tụ tự đối lạp đối lạp lại đối lạp thật là đáp đến lại mau lại hảo thiên huyễn công chúa lại thêm một phân lưu công công hương phấn mà huy bút lông nhìn về phía vân cuồng trong mắt nhiều ra vài phần kinh hỉ, trách không được thiên huyễn công chúa đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thích đâu như vậy thông tuệ nữ tử chạy đi đâu tìm a chúng hô vang vỗ tay sớm dậy hai đề vừa ra hơn nữa lúc trước thêm phân cái này giải nhất cũng đã định ra tới vân cuồng khí vu hiên nhiên mỉm cười đứng thẳng trong mắt một mảnh thanh triệt mảy may không có đắc ý vênh báo nhanh nhẹn phong độ mê người mắt rõ ràng là cái thiên hữu kiểu bá mị thiếu nữ rồi lại ẩn ẩn lộ ra vai hùng bất phàm chỉ xem đến đối nàng có thành kiến mọi người tâm sinh ấy náy không chỗ dung thân trên đài cao hướng nguyễn nhi liêu kiếm phía dưới diệp thiếu thu hoa mộng ảnh đêm ly thiên nơi xa lôi tiêu bảy sắt cùng vân cuồng liên can cấp dưới đều kiêu ngạo mà nhìn Vân Cuồng, vỗ tay cổ đến rung trời vang, có trung vinh dự. Có người vui mừng có người sầu, mọi người đều đại vui mừng cao hứng phân chấn. Quân Bác Hà lại là bị Vân Cuồng tức giận đến liền đâm tưởng tâm đều có, nàng nàng nàng, nàng căn bản là thoải mái. Quân Bác Hà cơ hồ có thể khẳng định, Vân Cuồng chính là đuổi ở chính mình sắp mở miệng phía trước mới mở miệng, liền phía trước đèn đỏ nói cũng là, không nhiều không ít, liền mau nàng như vậy một bước, một bước chi kém, lại là thiên đường địa ngục, chân trước còn ở đắc ý y cao hứng sau lưng lại bị đả kích đến thương tích đầy mình liên tiếp bị nhục hơi kém đem quân bắc hà cấp bước điên cố tình phương thức này tuy rằng nhất làm giận nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì có thể lấy trụ đầu để câu chuyện sơ hở quy kết quay lại là nàng chính mình kỹ không bằng người lại có thể quái được ai càng lệnh nàng kinh hãi chính là vân cuồng thông tuệ thế nhưng xa ở nàng phía trên đây mới là đối từ trước đến nay tự phụ nàng lớn nhất đả kích người ngươi quân bắc hà ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vân cuồng đã bị khí đến nói năng lộn xộn ngươi nửa ngày Ngươi không ra bên dưới tới. Ta biết, ta biết, ta một không cẩn thận lại nhanh ngươi một bước. Quân Bắc công chúa, cái kia thật là ngượng ngùng a vân cùng một bộ thực ấy nấy bộ dáng. Đối với Quân Bắc Hà làm cái lặng lẽ lời nói thủ thế, nói một hồi trò chơi mà thôi, đừng như vậy để ý sao? Ngươi cái dạng này làm bản công chúa không đành lòng a. Nếu không bản công chúa vẫn là rời khỏi tính. Ở loại địa phương này, vạn nhất đem Quân Bắc công chúa khí ra cái tốt xấu tới, chẳng phải là đại đại tội lỗi bác hà âm thầm mắng to vân cuồng cái này ra vẻ đạo mạo hỗn đảng, Ngươi này rõ ràng là muốn ta khí càng thêm khí phòng trường ước gì ta khí ra cái tốt xấu tới đâu. Lặng lẽ lời nói có nàng nói được như vậy vang dội chung quanh một vòng người đều có thể nghe được danh mạch, rõ ràng chính là hãm nàng với bất nghĩa, gọi người khác đều cho rằng nàng là cái loại này so bất quá người khác liền chơi xấu nữ tử, còn không quên biểu hiện một chút chính mình rộng lượng, đáng giận chính là, trước mắt bao người, nàng lại không thể không ấn vân cuồng suy nghĩ đáp án trả lời cơ hồ đem chính mình nghẹn ra nội thương Thở hồn hển hai khẩu khí quân bắc hà thật vất vả mới lấy ra nhất quán đoan trang rộng lượng miệng lưỡi cũng cười nói thiên huyễn công chúa nói chi vậy quân bắc hà là cái loại này không biết tốt xấu người sao người ta các bằng bản lĩnh trọng ở tham dự thắng thua chỉ là thứ yếu không tồi không tồi thắng thua đích xác ở tiếp theo bất quá ta xem cái kia lưu ly li vấn tóc rất xứng quân bắc công chúa bảo trâm không thể sấn giai nhân đáng tiếc đáng tiếc cá vân cuồng thang giải giống như tiếc hận quân bác hà quả thực tưởng ở trên mặt nàng đá một chân tiêu nàng nhắm lại kia trương chán ghét miệng ngươi có thể không cần ở chỗ này nhắc nhở ta giải nhất là ngươi sao nhưng vào lúc này lưu công công lại chịu một cái đề mục cao giọng thì thầm, nguyên đán nguyên tiêu tin chiến thắng liên tiếp báo về đánh một thành ngữ đầu tự năm bút mọi người tức khắc tất cả đều tròn váng đại gia nghị luận sôi nổi ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi lại chính là không ai có thể nói ra đáp án tới quân bác hà minh tư khổ tưởng nghề hà suy nghĩ đã loạn chính là nghị không ra vân cuồng thấy nàng đắp không thượng cũng tự mỉm cười đứng ở một bên không hề mở miệng diệp thiếu thu nguyên bản vẫn luôn đứng ở vân cuồng phía sau lúc này mắt đào hoa quang mang chất động không khỏi hơi hơi mỉm cười tiến lên trước một bước gieo rắt thanh âm lanh lảnh nói là kế tiếp thắng lợi mọi người ngần người tưởng tượng dưới tức khác sáng tỏ không khỏi đại tán này bạch đi tuấn mị công tử kinh người chi trí nhịn không được cao giọng reo hò vỗ tay đẩy trời bọn nữ tử sôi nổi phóng ra qua đi sùng bái ái mỗi ánh mắt Chưa thấy được thiên vân thái tử bản nhân, nhưng vị này bạch đi tuyệt sắc công tử, tựa hồ cũng không ở ngày đó vân thái tử dưới a Đúng rồi đúng rồi a vị công tử này, ngươi là lưu công công rủi rủi mắt, có chút nghi hoặc, vị này bạch đi nhẹ nhàng thần tiên công tử như thế nào như vậy quen mắt đâu. Diệp thiếu thu đạm đạm cười, không e rẻ mà nói, diệp thiếu thu. Diệp thiếu thu thái thái tử điện hạ lưu công công tốt xấu cũng từng là sở trong cung người, lúc này mở dọa, tay run lên. Hơi kém cầm trong tay bút lông cùng quyển sách rơi trên mặt đất. Chúng tòa khiếp sợ ồ lên, liêu kiếm cùng hướng Nguyễn Nhi cũng đều đứng lên. Năm trước sở thiếu thu hạ chiếu thư thoái vị liêu kiếm sự tình làm hắn ở chư quốc mức độ nổi tiếng đạt tới một cái, liền tính là không quen biết hắn, cũng nhiều ít nghe qua vài câu, lúc này hắn đột nhiên hiện thân, nào có không kinh chi lý. Là thiếu thu thiếu thu đã trở lại ha ha, ta liền nói như thế nào sẽ như vậy quen mắt, tiểu tử này cùng 9 năm trước đại không giống nhau, càng dài càng tuấn làm hại ta đều nhận không ra liễu kiếm kinh hỉ kích động mà nắm hướng uyển nhi tay vội vàng từ trên đài đi xuống tới hướng uyển nhi thẩm nghĩ quả thực như thế nhìn về phía vân cuồng cùng diệp thiếu thu ánh mắt càng thêm vui mừng ái mội vài phần trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ thật tốt một đôi bích nhân lưu công công nói đùa ta là diệp thiếu thu lại như thế nào sẽ là cái gì thái tử đâu lưu công Công sợ là nhận sai người đi ngọc diện mỉm cười diệp thiếu thu lại chuyện vừa chuyển thế thốt phủ nhận liễu kiếm ra lập tức hiểu được Lúc này hắn là quyết định không thể lấy sở quốc thái tử thân phận trở về, nếu không liếu ra muốn như thế nào tự xử liền tinh chính bọn họ cũng không để ý, nhưng nếu kinh người có tâm một áo, nói không chừng liền sẽ khiến cho triều đình dung chuyển. Diệp thiếu thu liền dòng họ đều sửa lại, vì ước chừng cũng là nguyên nhân này đi. Liêu kiếm cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, lập tức cũng sát ở câu chuyện, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn, không tiếng động mà truyền lại thân nhân gian ôn nhu ngược lại cười nói, Diệp công tử mới lúc người, lệnh buồn vương hảo sinh thích Hôm nay bổn vương tâm tình pha dai, hứa ngươi một nặc, nếu là có cái gì yêu cầu cứ nói đừng ngại. Hai người một đoạn đối thoại, đem bốn phía nghị luận thanh cấp đè ép đi xuống, tuy rằng trong lòng đều có chút số, bất quá lại có ai dám ở thiên liếu trong hoàng cung nói ra? Ha ha, liễu hiển vương quả thực khẳng khái, lần này đại hội mục đích ở đây chư vị trong lòng hẳn là đều có chút số. Diệp thiếu thu chỉ vì một người ái mộ cô nương mà đến, mong rằng liễu hiển vương thành toàn. Diệp thiếu thu ánh mắt ôn nhuận, lời nói rất là tùy ý nhưng kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc thậm chí đối với liêu kiếm cùng hứa nguyễn nhi không lưng nhất bái cung cung kính kính hành một cái đại lễ như hắn như vậy ngạo khí nam nhân rất ít sẽ hướng người cúi đầu phiên nhiên như tiên một khắc mặt kỳ thật cũng là cao không thể phản vân quẩn chưa bao giờ gặp qua hắn hướng trừ bỏ cha mẹ ở ngoài bất luận kẻ nào phủ qua đầu lúc này hắn này nhất bái đã có bất đồng hàng nghĩa vân quẩn trong lòng kích động vui mừng không kể tuy nói nàng luôn luôn không thèm để ý tình thế Bất quá một khi nghiêm túc thiệt tình mà đi làm, đích xác sẽ làm người thật sâu cảm động. Có cái nào thiếu nữ không muốn mũ Vượng khăn quàng vai cưới hỏi đàng hoàng lúc trước rời đi, không phải mong muốn của hắn, hiện giờ sự tình đã, hắn liền sẽ không trốn tránh. Kỳ thật, bọn họ chi gian có một cái tín niệm, là vẫn luôn vẫn luôn phi thường kiên định, có một cái nháy mắt, bọn họ cũng vẫn luôn vẫn luôn không có quên mũi tên. Kia một năm, nàng 7 tuổi, hắn 14 tuổi, ở một cái nho nhỏ trong xe ngựa, vẫn cuồng vươn ngón lút đầu dụ mị thiếu niên hai người kéo câu hắn nói muốn hộ nàng cả đời đời này kiếp này sẽ không thay đổi hiện giờ ở thích hợp là lúc diệp thiếu thu rốt cuộc đi ra rõ ràng là chính thức cầu thân Hướng nguyện nhi mặt mày hớn hở rất có nhạc mẫu đại nhân phong phạm tiến lên nâng dậy cái này chuẩn con rể chuyển trong mắt nhi nói diệp công tử khách khí lạc giống diệp công tử như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt nhà ai cô nương không thích nhà ai cô nương cha mẹ không thích ta nếu là có cái nữ nhi cũng nhất định ước gì gả cho diệp công tử đâu diệp thiếu thu nga một tiếng bừng tỉnh đại ngộ ha hả cười nói chỉ là liền sợ liêu hiền vương không vui a liêu kiếm còn khi bọn hắn là ý định tiêu khiển chính mình nói giỡn nói hắn keo kiệt không cấm chừng mắt nói nói chi vậy nếu bổn vương có cái nữ nhi nhất định cũng sẽ đem hắn gả cho diệp công tử diệp công tử ngươi cứ nói đừng ngại là nước nào công chúa chỉ cần nhân ra nguyện ý bổn vương liền vì ngươi làm cái này chủ diệp thiếu thu âm mưu thực hiện được trong lòng nhảy nhót cao hứng mà nói nghe được hiền vương nói như vậy ta liền an tâm rồi bất quá tại hạ người trong lòng luôn luôn tương đối ngượng ngùng hơn nữa hôm nay trường hợp này cũng không nên cầu thú cầu gả liễu hiền vương nếu định ra ngày mai là chư quốc đính thân nhật tử ta lại như thế nào hảo ngoại lệ đâu dung ta tối nay trở về thân thủ đem nàng hảo hảo trang điểm một phen ngày mai nhất định cấp hiền vương cùng hoàng hậu một kinh hỉ. thực hảo thực hảo cứ như vậy nói định rồi hứa nguyện nhi đầy mặt vui sướng cười nợ hoa liễu kiếm có chút kỳ quái Thiếu Thu trước kia cùng Nguyễn nhi giống như không phải như vậy thân cận a, làm sao nàng như vậy quan tâm đâu, bất quá hắn cũng không có suy xét đến quá khắc sâu. Còn nói Diệp Thiếu Thu là lo lắng cái kia nữ tử địa vị vấn đề, Tiêu Sái mà gật đầu một cái vung tay lên. Diệp công tử chỉ lo đem người mang đến, mặc kệ vị kia cô nương là cái gì thân phận, bổn vương đều cho ngươi làm chủ. Kia tại hạ liền trước cảm ơn hiền vương, cảm ơn hiền đức hoàng hậu Diệp Thiếu Thu phong độ nhanh nhẹn, lại là thi lễ. Này ba người lời nói lưu loát, nói được cực kỳ nhanh chóng. Thực mau liền đem sự tình định đoạt xuống dưới. Vân cuồng ở bên cạnh xem đến trận mắt há hốc mồm. Cha à, mẫu thân à, các ngươi cứ như vậy đem ta cấp bán lạc bán thịt heo cũng không mang theo như vậy tùy tiện đi. Nhắn lại khu ta lần trước hồi qua, nếu không có ngoài ý muốn, về sau đổi mới đều là trường trương xác nhập canh một. cố định buổi chiều 3 giờ tả hữu, nếu có tổn cảo ta sẽ thích hợp trước thời gian, có thể ở 11 giờ tả hữu phát tốt nhất. mươi 158 ai vô kiêu ngạo. Mùa đông đêm lạnh ngồi xem chi đầu tuyết trắng xóa một hồ rượu trắng phong với bên cạnh người thanh y hiền nam tử kích thích cầm huyền thái tử phủ tây viên sâu kín tiếng đàn ở đêm lặng bên trong có vẻ như vậy cô đơn gió lạnh một tuổi tựa như đêm tối nước nở thanh nhã thoát tục lại ẩn ẩn mang theo một chút tịch mịch thiếu nữ về một người thị nữ đạp tuyết mà đến nghe cầm thân lặng yên đình chú tinh mắt mỉm cười ngọc tiêu hành với trước người bạn kia tiếng đàn cộng tấu một khúc du du dương dương cộng hưởng với quần quận thiên địa tri gian lấy âm sẽ âm như nhau ngày đó, tiếng đàn một đốn, lập tức phát hiện người tới là ai, thế nhưng không tự giác mà liền vui sướng sơ qua, như cũng là như vậy thanh lãnh cao ngạo, lại thiếu cô tịch sát thái, trở nên càng thêm hài hòa ôn nhu, lưu sướng như nước, tiếng tiêu càng thêm linh tu êm hay, thư hoãn như mây, khúc xa xưa sâu xa, kéo dài duyên duyên tựa vĩnh vô cuối, thiếu nữ phía sau cầm nhi lại lần nữa mê say trong đó, vô pháp tự kiềm chế, bất chi bất giác, liền diễn tấu giả tự thân cũng đắm chìm tới rồi loại này tốt đẹp ý cảnh giữa biến thành một mảnh tuyết trắng, một tia thanh phong, một sợi hà nguyệt, một mảnh lá khô. Thậm chí, không biết là khi nào Thu Quy về yên lặng, thẳng đến chi đầu một chùm băng tuyết không chịu nổi áp lực, dầm một tiếng, rơi xuống mà tới, mới giật mình tỉnh ngồi ở thạch thượng thanh y tuyệt sắc nam tử. Ngựa đầu vừa thấy, vừa mới kêu phòng bếp ôn quá rượu trắng đã lạnh tấu. Tiểu phôi đảng, còn không tiến vào trốn trôn tránh tránh cũng không phải là người tác phòng, càng không thể giải quyết vấn đề hoa mộng ảnh thực bảo bối mà xoa xoa trước người thác nước lưu tuyển cẩm hướng về vườn cửa ôn hòa mà hơi hơi mỉm cười thiếu nữ một mình đạp ánh trăng chậm rãi đi tới thon dài thân mình sau kéo một cái thật dài bóng dáng chiếu vào không có quét khai tuyết trắng thượng mông lung mở mịt nói không nên lời tốt đẹp nàng hồi phủ lúc sau không có mang lên khăn che mặt kia quen thuộc tuyệt sắc dung nhan hàm chứa nhàn nhạt cười nhạt như ở trong ngộng, hoa mộng ảnh lặng lặng nhìn mắt trong trung hiện lên nhàn nhạt mê say đời này kiếp này chỉ vì này một người mà tâm động vân cuồng đi đến gần chỗ nghịch ngợm mà le lưới ngậu ảnh ca ca biết ta sẽ đến lạc. ngươi nhưng thật ra bằng phẳng, trộm đi nhiều như vậy trái tim còn có thể không chút nào trột dạ mặt không đổi sắc nói nói cười cười không hổ là cuồng nhi a hoa ngọc ảnh thấy nàng cái này biểu tình không khỏi bật cười một lóng tay nàng tiểu tiếu cái mũi nhỏ tiểu phôi đản thật là trước sau như một da mặt dày hoa ha ha ngọc ảnh ca ca nói thẳng ta vô sỉ hảo ta là tuyệt không để ý tiếp thu cái này mỹ danh vân sơ sơ sờ sờ cái mũi rất là hào phóng mà vung tay lên nghiêm trang đắc ý rảo rạt mà nói hoa mộng ảnh dưới chân vừa trượt, suýt nữa ke ngã trên mặt đất bị cái này tiểu hốn đản vô sỉ hoàn toàn đánh bại mùa đông đúng là tịch mai khai đến nhất vượng thời điểm chi thượng vô diệp chỉ có mùi hoa từng trận mặt khác cây cối đều thù trơ trọi cái gì cũng không thấy trường cảnh này bất đồng ngày xưa nhưng kia một cổ nồng đậm cảm tình so với ngày xưa lại là chỉ tăng không giảm trải qua thời gian lắng động lại thế sự mài rũa càng thêm nùng liệt không hối hận Thanh y thì mở ra, gắt gao bao bọc lấy vân cùng, hoa mộng ảnh thon dài cánh tay ôm ở nàng đầu vai, từng trận khác hẳn với mai hương thanh đú hơi thở từ đối phương trên người truyền đến, hai người nhìn nhau cười, thanh minh ánh mắt giao hội gian, có thứ gì tựa hồ liền như vậy sáng tỏ. Xung lịch mà sờ sờ nàng đầu, hoa mộng ảnh hỏi, ngươi tới tìm ta phía trước, còn tìm có ai? Đều không có, ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Vân cùng dựa vào trong lòng ngực hắn, diêu nói, những người khác ta đều không lo lắng. Đại ca bản thân chính là cái tiêu sái không kèm chế được người, căn bản sẽ không để ý thế tục lệ giáo, liền tính ta cùng thiếu thu ca ca thành thân, hắn phỏng chừng cũng có thể mỗi ngày đùa giỡn phụ nữ có chồng tới, tiêu ca ca bản tính kỳ thật cùng đại ca có rất nhiều tương tự chỗ, bất quá càng thêm có tâm huyết càng nghiêm túc một ít, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, tiểu thất cái kia ngốc ngốc tiểu tử ngốc. Chỉ cần ta cao hứng, hắn càng sẽ không có dị nghị, mặc kệ bọn họ về sau có thể hay không thấy ai, ta đều sẽ không quá mức lo lắng. Chỉ có ngươi, ta không bỏ xuống được. Ngộng ảnh ca, ca ta duy nhất nhất nhớ mong chính là ngươi. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu xem hắn, thật dài lông mi giống hai cái tiểu quạt hương bù, nhẹ nhàng phe phẩy, một đôi ngăm đen tinh mắt, lúc này sáng ngời đến làm người khó có thể tin. Vân Cuồng thanh thuy thanh âm từ từ nói, bởi vì tuyệt tình phủ quan hệ, ngươi kiếp này cảm tình đã toàn đặt ở ta một người trên người. Hiện giờ, ta lại phải gả cho thiếu thu ca, ca. ta dù cho tin tưởng ngươi có thể hiểu biết, lại vẫn là lo lắng. Bởi vì chúng ta rốt cuộc vẫn là người, xem đến lại khai, lý trí lại rõ ràng, trong lòng như cũ sẽ có khổ có đau, cho nên, liền tính không có gì quá lớn trợ giúp cùng nhi cũng nghĩ tới đến xem ngươi. Đầy trời tinh hoa sái lạc đại địa, thật lâu sau không tiếng động, thâm thúy bầu trời đêm hạ, một cổ ấm áp không tiếng động mà lan tràn. Hoa mộng ảnh bình tĩnh nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó góc bị đụng phải một chút, hơi toan rồi lại ngọt ngào. Xoa bóp nàng khuôn mặt, hắn ôn nhu nói, yên tâm hảo. Ngộng ảnh ca ca không có sinh khí, phía trước có lẽ ta còn có chút nho nhỏ phiên muộn, nhưng cùng ngươi một khúc hợp tấu xuống dưới, những cái đó mặt trái cảm xúc liền đều không tự giác mà tan thành mây khói, lại không dấu vết, ta trước nay đều không có chân chính muốn được đến quá cái gì, hiện giờ tự nhiên cũng chưa nói tới mất đi. Vân cùng trong mắt mang lên một chút kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiểu phôi đảng, ngươi cùng Diệp thiếu thu sự tình, chẳng lẽ ta liền không biết sao A Tiêu cùng ta chi gian trước nay đều không có bí mật hắn có thể minh bạch ngàn năm xích châu đối với ngươi tầm quan trọng, tiến đến tìm ngươi, ta lại như thế nào sẽ không biết, Ngộc Ảnh, ca ca tuy rằng không có ngươi hư, lại cũng không nốc ca. Hoa Ngộc Ảnh nhàn nhạt cười cười, trầm thấp tiếng nói cực kỳ dày nặng. Cung Nhi, ngươi rất sớm phía trước liền lựa chọn hắn, vẫn luôn cũng chưa từng giao động quá, chẳng lẽ không phải sao? Sớm tại rời đi sở kinh thời điểm, Hoa Ngộc Ảnh đã minh bạch Vân Cuồng trong lòng có một cái kêu sở thiếu thu nam nhân, ngay cả như vậy, hắn như cũ quên không được không bỏ xuống được. Như cũ chấp nhất mà lựa chọn một đêm đầu bạc, chẳng lẽ chỉ là vì được đến cái gì một hai phải lấy một cái giá trị tới cân nhắc nói, kia hắn kia phân sâu đến cực điểm cảm tình cũng quá giá rẻ. Vân Cuồng không có do dự, khẳng định gật gật đầu, biểu tình ít có nghiêm túc, không tồi, từ thiếu thu ca ca lôi kéo tay của ta nói hộ ta cả đời bắt đầu, ta liền quyết ý kiếp này không tương phụ. Khi sâu một hơi, nàng lại nói tiếp, ta biết, các ngươi đều yêu ta sâu vô cùng, cảm tình cũng không có thứ tự đến trước và sau chi phân nhưng ở người trong lòng cái thứ nhất vĩnh viễn đều là ấn tượng nhất khắc sâu này có lẽ cũng không phải lý do chính là người cảm giác trước nay đều là như thế này không nói đạo lý cùng nhi rốt cuộc không phải thần tiên nếu nói được xuất đạo lý ta lại vì sao vứt bỏ sở hữu mà ca nguyện rơi vào lưới tình thậm chí ta ngay từ đầu liền biết ta không có khả năng được đến ngươi hoa mộng ảnh ôm nàng trong ngực mãn nhãn ôn nu giống như ôm chính là một kiện vật đáo vô giá nhẹ giọng thở dài cùng nhi ta yêu ngươi Vô pháp kháng cự mà ái ngươi, nhưng ta trước nay liền không có nghĩ tới nhất định phải có được ngươi. Hắn chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng, sáng ngời ánh mắt cùng nàng tầm mắt rằng có ở bên nhau, lộ ra độ ấm, như là muốn đem người thiêu dường như, phát ra từ phế phủ mà thật mạnh nói, ta chỉ biết, ngươi trước kia là ta yêu nhất yêu nhất của nhi, về sau cũng vẫn cứ là ta yêu nhất yêu nhất của nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Nếu lúc trước ta biết rõ sẽ vạn kiếp bất phục, cũng như cũ ham tiến vào, cho đến ngày nay, Lại có thể nào dễ dàng thoát thân mà đi cùng nhi, cảm tình của ta không có khả năng lại có biến số, liền tính ngươi gả cho hắn, ta cũng vẫn là sẽ muốn bồi ở ngươi thân bạo sủng ngươi, thương ngươi, đối với ngươi hảo, cùng ngươi đánh đàn tấu khúc cùng ca, ta không nghĩ rời đi ngươi, ngươi minh bạch sao. Tuyệt sắc nam tử ngữ thanh càng thêm kích động, ôm cánh tay của nàng cũng càng thu càng chặt, mãn khuông trong suốt. Vân cuồng trong lòng chấn động, trở tay nắm lấy hắn hơi lạnh thon dài ngón tay, chính xác nói, đó là đương nhiên là có người rất tốt với ta. Ta vì cái gì cự tuyệt, nóc tử mới không cần nào, Ngộ ảnh ca ca xem cùng nhi giống nóc tử sao ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn ai rời đi, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới cùng ai phân rõ giới hạn, cho nên các ngươi rất tốt với ta, ta mới vẫn luôn không có kháng cự quá, nhất định phải phân đến rành mạch đó là mua dây buộc mình, cùng nhi nguyên bản. Liền khinh thường tam cương ngũ thường, những cái đó luân lý đạo đức, sao ước thúc được ta. Kỳ thật cảm tình nồng hậu đến nhất định trình độ, cần gì phân cái gì tình yêu tình thân tình bạn. Bản thân đều là tỉnh, đều là chính mình, coi cho người đều có thể tánh mạng tương thắc vì hắn tấn này có khả năng, trong lòng thích liền muốn cùng chi chung sống, lại có cái gì quá lớn bất đồng ngộng ảnh, ca ca còn không biết đi, kỳ thật Cuồng Nhi cũng có một cái ở người khác trong mắt thực buồn cười mộng tưởng đâu. Ngẩng đầu lên, vẫn cuồng nhìn chằm chằm sâu kín bầu trời đêm, hít sâu một hơi, mang theo khát khao chi sắt chậm rãi nói, ta mộng tưởng, có một ngày, chúng ta giải quyết rất sở hữu sự tình, đáy lòng ta nhất để ý những người đó có thể vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, đạp biến thiên sơn và thủy, xem biến thế gian phong vân, lưu lạc thiên ai, vĩnh sinh làm bạn, ai cũng không thể thiếu, mộng ảnh ca ca ngươi nói, ý nghĩ như vậy, có phải hay không thực buồn cười. Nói tới đây, vân cùng chính mình trước núi bay, làm càng cười. Gió bác hơi lạnh, tựa muốn thổi tỉnh người trong nộng. Có gì buồn cười chỗ cùng nhi chỉ là muốn lưu lại mỗi một phân tốt đẹp mà thôi, thử hỏi chỉ cần có thể, ai lại không hy vọng như thế đâu chỉ là thế nhân không có cuồng nhi như vậy trí tuệ khí phách cũng không có cuồng nhi như vậy thủ đoạn năng lực, mới không dám đi tưởng, không thể suy nghĩ thôi. Hoa mộng ảnh cảm nhận được vân quần ý ngoài lời, không khỏi tươi cười dạng dỡ. kia cũng muốn có các ngươi này đó chân chân chính chính rất tốt với ta người A. Vân quần hít mắt, dựa vào hoa mộng ảnh trong lòng ngực, lầm bầm nói, kỳ thật, ta đến bây giờ cũng vẫn luôn không thể tin được, thế nhưng thật sự làm ta gặp gỡ nhiều như vậy có thể làm ta đặt ở trong lòng người, ta vẫn luôn cho rằng, có lẽ, cả đời này, ta sẽ cả đời cô đơn. Hoa mộng ảnh có chút hùng mà ôm sát nàng, ở trên má nàng cực kỳ mềm nhẹ mà một hôn, như thế ôn nhu thuần túy, không chứa bất luận cái gì tạm chí, ôn nhu nói, sẽ không, ít nhất, cả đời này, ta sẽ không rời đi ngươi. Ánh trăng nhu hòa mà khuyên xái chiếu nam tử tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa nghe tới rồi này một câu kiên định tuyên thệ. Mộng ảnh ca ca, ngươi thật tốt. Vân cùng cảm khái mà cười cười, nhảy xuống nói, chúng ta đi tìm thiếu thu ca ca đi, hắn thuyết minh ngày muốn tới cái chấn động điểm lên sân khấu ta cân nhắc luôn mãi, này nhưng không thể thiếu mộng ảnh ca ca người nha. Nga ta đảo có chút mong đợi, chúng ta đây hiện tại liền đi. Hoa mộng ảnh nhàn nhạt cười khẽ, hai người đồng loạt đứng lên, cùng hướng đông xương đi đến. Cầm nhi đi theo ở hai người thân bạo cảm thán hai người chi gian ấm áp ôn nhu, thần sắc mê vong mà nói. Công tử, xin thứ cho cầm nhi lắm miệng, ta còn là có chút không rõ. Công tử ngài dù cho công khai nữ nhi thân phận, lại vẫn là liêu gia người thừa kế duy nhất thiên Liễu duy nhất kế thừa trạch ngày nào đó nhất thống thiên hạ rất có khả năng sẽ trở thành nữ vương chứ quốc bên trong cũng có rất nhiều quốc gia là nữ vương vì chính các nàng nhưng đều có tam cung lục viện đâu công tử lại không phải làm tình nếu thích nhiều chiêu mấy cái phò mã có gì không thể công tử chính mình cũng nói công tử cũng không phải cái nhận lễ giáo ước thuốc người a vân cuồng hơi giật mình nghiêm mặt nói ta thật là cái ly kinh phản đạo người nhưng là có một chút nguyên tắc ta lại sẽ không quên thiệt tình đãi nhân mới có thể đổi đến thiệt tình tương đãi Trên đời có lẽ không có gì chân chính công bằng, nhưng là suy bụng ta ra bụng người mới có thể gắn bó trụ lâu dài cảm tình. Nếu không sớm hay muộn sẽ xuất hiện cái khe. Nếu có một ngày thiếu thu ca ca thích mặt khác nữ tử mang theo trở về, tiêu ta cùng với nàng cùng thờ một chồng, ngươi nói ta lại sẽ nguyện ý sao? Cầm Nhi a một tiếng, liên tục liên tiếp dậm chân, thần sắc giận dữ, sao có thể đâu Diệp công tử như thế nào có thể như vậy? Ta bọn tây là thật tốt một người a, Diệp công tử sẽ không. Nay còn không phải là Vân Cuồng nhún nhún vai cười nói, trên đời sự tình vốn dĩ liền khó có thể đoán trước, tựa như ta gặp được ngộng ảnh ca ca bọn họ giống nhau, ai có thể dự đoán được trên đời không có càng nhiều kỳ nữ tử đâu thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, thiên hạ cũng không nhất định chỉ có ta một cái Liêu Vân Cuồng, cũng không nhất định không có làm thiếu thu ca ca thích loại hình, ta có thể chiêu mấy cái phò mã, tương đối, bọn họ là có thể cưới mấy cái tiểu thiếp, chuyện như vậy. Ngươi có làm hay không? Cầm Nhi le lưỡi, ngượng ngùng cười hai tiếng không nói chuyện nữa vân cuồng hoảng não mà nói ngươi có làm hay không ta không biết dù sao ta sẽ không làm ta chỉ biết nếu thiếu thu ca ca thật sự có cái thứ hai nữ nhân ta sẽ lập tức cách hắn mà đi chung thân không hề gặp nhau cả đời không qua lại với nhau nếu ta đều không thể chịu đựng thân là nam tử bọn họ như thế nào có thể chịu đựng ngậu ảnh ca ca bọn họ có thể sùng ta thích ta yêu ta đây là bọn họ tự do cũng không trái lương tâm nhưng cái thế loại chuyện này không thơ bình không công bằng vấn đề Này hình cùng dẫm đạp tự tôn, đừng nói cao ngạo như đêm đại ca, chính là mộng ảnh, ca ca cũng không có khả năng tiếp thu đi trên đời này ai không có kiêu ngạo hướng chi ta liếu vân cuồng xem thượng mắt người, kiêu ngạo muốn càng sâu thường nhân gấp trăm lần. Nói tới đây, vân cùng quay đầu nhìn nhìn hoa mộng ảnh, phục lại cười nói, nói ra có lẽ thương cảm tình, chính là ở lòng ta, kiêu ngạo cùng tự tôn, bất biến nguyên tắc càng muốn áp đảo tình yêu phía trên, người có ngạo cốt, tôn nghiêm cũng không hèn mọn, trong lòng ta đệ nhất trọng muốn. Trước nay cũng không phải tình yêu, nếu này hai người có xung đột, ta sẽ không vì tình yêu mà buông chính mình kiêu ngạo đi túi đầu. Này cổ ngạo khí, là từ trong bụng mẹ mang ra tới, ta tin tưởng, bọn họ cũng... có. Hoa mộng ảnh đột nhiên ầm ý cười dài, trong lúc nhất thời tâm tình thoải mái tới rồi cực điểm, vân cuồng là hiểu biết hắn cảm thụ. Này phân thẳng vào đáy lòng chỗ sâu trong nhận đồng, làm hắn sung sướng tới rồi cực điểm, cận tồn một chút bất đắc dĩ cũng tùy theo tan đi. Chỉ cần nàng còn trong người bạo có gì sở cầu chỉ cần còn có thể nhìn như vậy vân cuồng, hắn có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. cuồng nhi nói không tồi, cậu thê, đừng nói diệp thiếu thu không muốn, ta cũng sẽ không nguyện ý không phải toàn bộ, tình nguyện không cần, ta có thể gái cuồng nhi đến chết, vĩnh sinh bất hối, lại không thể túi đầu làm cái này pho mã. Hoa mộng ảnh nhàn nhạt nói, nữ thanh lại là như vậy kiên quyết, thon dài thân ảnh hạ chôn lẫm lẫm ngạo cốt. Ái cùng cưới gả, người ở bên ngoài xem, này có lẽ là một chuyện tình. Nhưng là tới rồi vân cuồng nơi này, lại chính là tách ra nhìn. Công tử nguyên tắc thật nhiều hảo cổ quay a bất quá cầm nhi chính là biết, công tử tuyệt đối không có sai. Cầm nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, hi hi cười, hiểu chuyện mà dẫn theo đèn lồng hồi chính mình chỗ ở, đem còn thừa lộ trình nhường cho hoa mộng ảnh hai người. Không bao lâu, đông xương đã đến, thần tiên công tử dừng chân dưới ánh trăng, bạch y đi, đi nhẹ nhàng tuấn nhã xuất trần. Diệp thiếu thu cũng ôn một hồ rượu trắng, đang ở tự rót tự uống nhìn vân cuồng hai người thần thanh khí sảng mà đi tới biết lẫn nhau trong lòng bằng phẳng vô tâm kết lập tức cười lớn tiếng nói thiên huyễn công chúa cuối cùng tới rồi ta chờ đến tâm đều mau thoái lạc tới tới tới ngày mai chúng ta làm cái gì cần phải hảo hảo thảo luận thảo luận liêu hiển vương ba chiếm ngươi cái này thiên vân thái tử phi không bỏ quả thực mau cấp chết ta vân cuồng lập tức sửng sốt đỉnh mày vừa động tâm niệm đảo qua ở cách đó không xa âm ú trong một góc phát hiện một đạo mỏng manh hơi thở một nhắm mắt tâm nhãn đã làm mở ra vạn vật phảng phất đều thành nàng thái mát, tỏa định chỗ, người nọ toàn bộ nhi liền ở vân cuồng quan sát dưới, nhìn lên qua đi. thế nhưng cái kia hiến kinh vũ đại ca, tiến quốc danh chính luôn thuận nhưng tử hiến kinh lan, hắn định là tới này thái tử phủ điều tra thiên vân thái tử rơi xuống, ba ngày kỳ hạn mau mãn, hắn vẫn luôn tìm không thấy thiên vân thái tử, đại khái đã gấp đến độ mau nổi điên đi. vân cuồng trong lòng cười thầm, có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng, không lộng điểm nhi thiên đại tin tức, làm người hảo hảo khiếp sợ một phen. Chẳng phải là thực xin lỗi huynh đài ngươi ngày qua vân thái tử phủ tìm tòi diệp thiếu thu ứng cũng phát hiện, lúc này mới sẽ cố làm ra vẻ, tính toán cấp này làm bao, làm cho hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào tới. Kéo kéo quần áo nắm hoa ngậm ảnh tay, vân cuồng tiến lên một bước, hai mắt mạ quang, tựa như nhìn thấy cựu biệt gặp lại tình nhân giống nhau hô mà nhào tới, gắt gao ôm lấy diệp thiếu thu cổ, tiểu thanh cười nói. Chết tương lạc cư nhiên cùng nhân ra nói loại này, lời nói chẳng lẽ ngươi hiện tại mới sợ hãi? Tưởng quỵt nợ không thành ăn sạch sẽ liền tưởng đem nhân ra phiết ở một bạo tiểu tâm huyển gì đã biết lột ra của ngươi ra liễu hiền vương đã đem ta định vì thái tử phi, ngày mai liền sẽ công bố, ngươi ta sự có tổn hại thiên liễu có thể, nhưng ngàn vạn không thể làm người khác biết, nếu không chúng ta liền chết chắc lạp vì nay chi kế, chính là ngươi mau chút cùng liễu hiền vương đem ta muốn qua đi. Một khi sự tình nào khai, liễu quốc mặt mũi muốn hướng nào gác ca. Tránh ở chỗ tôi yến kinh lan thân thể run lên, hơi kém từ đầu tường rơi xuống liền trong bụng cách đêm cơm đều bị thanh âm này đà đến mau phun ra cả người lông tóc dựng đứng khiếm sợ hoảng sợ này thiên huyễn công chúa thế nhưng là nguyên sở quốc thái tử nhân tình tin tức này cũng quá kinh người đi trách không được diệp thiếu thu hôm nay điện thượng không có dám nói thẳng đâu định hảo nhưng tử phi bị đoạt đích xác có tổn hại thiên liễu quốc quốc A. diệp thiếu thu cùng hoa Ngọc ảnh cũng là một trận ác hàn song song hoảng sợ mà nuốt một ngụm nước miếng đã sớm kiến thức quá vân cùng vô sỉ thần công lại không nghĩ rằng này ghê tởm người công phu nàng cũng là thiên hạ nhất tuyệt diệp thiếu thu hối hận đã chết bồi nàng hồi nháo cố sức mà bẻ ra tay nàng miễn cưỡng cười nói công chúa ngươi mau bóp chết ta bóp chết ta ngươi chính là muốn thủ tiết hiện tại thiên vân thái tử đã không ở ngươi không gả ta liền thay thế cũng chưa vân cuồng gật gật đầu thay đổi cái địa phương như cũ thân thân mật mật ôm hắn leo như suy tư gì mà nói là nha thiên vân thái tử cùng tư vân công chúa tư bùn đi lưu lại hai ta này hai cái số khổ cho bọn hắn thu thập cục diện rồi dám Ai, Liễu Hiền Vương đã biết khẳng định thương tâm đã chết, quốc nạn vào đầu, cái này không trách nhiệm tâm cư nhiên chạy tới nhi nữ tình trường, cái gì thiên hạ đệ nhất công tử, ta xem là thiên hạ đệ nhất đàn bà nếu là Yến Quốc cái này mấu chốt thượng, vào. Ngày mai đại hội mắc mưu thiên hạ chư quốc mặt mưu hại Liễu Hiền Vương, này nhưng như thế nào cho phải a? Hoàng náo chi gian, vân quẩn càng lưu dân mà tùy ý phân tích nói, là như vậy lơ đãng. Yến Kinh Lan nghe vào lỗ thai, lại hơi kém không có lập tức nhảy lên thiên vân thái tử cư nhiên cùng cái kia tư vân công chúa tư buôn tin tức này càng thêm kính bạo hắn cẩn thận một suy tư trước tư sau tưởng rốt cuộc khẳng định cái này sự thật trách không được hắn phía trước phía sau đều tìm không thấy liêu vân cuồng nguyên lai hắn đã trốn chạy a liêu vân cuồng nhập bạch trúc ứng không lâu chính là lại như thế nào năng lực cũng so bất quá tiếp nhận rồi lao tổ tông bí pháp truyền thụ chính mình đi hắn tìm liêu kinh không dưới 10 vòng nhưng chính là không có tìm được nửa cái giống liêu vân của người Hiến kinh lan càng nghĩ càng cảm thấy đối Liễu Vân Cuồng khẳng định không ở Liễu Kinh, Tiễn Kinh Lan tả hữu tưởng tượng, tức khắc cảm thấy chính mình thật không phải giống nhau may mắn. Nguyên bản hắn vẫn luôn ở bờ giàu, Liễu Hiền Vương làm người luôn luôn chính trực, cơ hồ không có lấy được nhược điểm sự tình. Tiễn quốc nếu đột nhiên ra tay, nhiều ít muốn tìm cái lấy cơ phục chúng đi chính là hắn tra xét nửa ngày, lại chính là liền nửa cái lấy cơ cũng chưa tìm được, muốn chính mình bịa đặt một cái thiên ý để vô phùng, thời gian thượng hiển nhiên không đủ. Nhà Ai Hoàng thất không có bí tân, chỉ là tương đối mịt mờ không có người nhận thấy được thôi hôm nay cư nhiên như vậy vừa khéo có thể gặp được như vậy một cọc hoàng thất bi văn hắn liền có thể danh chính luôn thuận mà đem liếu quốc đạp lên dưới chân như thế đạo đức bất chính bại hoại thế tục cương thường hôn quân quan minh chính đại mà sát chi cũng là vì dân tiết hai. lại nghe kia phương truyền đến nam tử lúa tức thành ai chỉ hy vọng yến quốc ngừng nghỉ chút ngàn vạn đừng ra tới quấy rối nếu không ai nữ tử ngay sau đó nói thiếu thu ca ca chúng ta vẫn là không cần chính mình dọa chính mình làm ngươi đương những cái đó yến quốc tặc tử đều là thần sao bọn họ xa ở vạn dặm ở ngoài chẳng lẽ còn có thể bằng một người quét ta thiên liếu hoàng cung đương những cái đó trong cung ngự tiền thị vệ là ăn chay sao thật sự không được còn có chúng ta đâu ngươi vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào thuyết phục liễu hiền vương làm chúng ta đính hôn mới hảo yến kinh lan lại nghe xong một khắc lại phát hiện không có lại có cái gì kinh người tin tức lập tức lặng yên rút lui xoay người chạy trốn tây tấn công chúa quân bắc hà sở trụ chỗ nữ nhân này đối thiên huyễn công chúa hận ý Thượng có thể lợi dụng một chút, mươi 159 gậy ông đập lưng ông, gió mạnh phơ phất, mặt trời lên cao, băng tuyết sơ dung, ở liên tục đông tuyết lúc sau, Liễu kinh cuối cùng có chút xuân về ấm áp hơi thở. Ngày mới đại lượng, các quốc gia đặc phái viên sở trụ hội quán liền hùng hổ lao ra một người Mỹ mạo nữ tử, một đường vọt vào hoàng cung, thủ vệ thị vệ đoan chính tư thế, xoa xoa còn có chút mơ hồ đôi mắt, không khỏi một trận kinh ngạc cảm thán, thật không nghĩ tới có một ngày. Tây tấn nổi danh đoan trang công chúa quân Bắc Hà cũng sẽ đại thất lễ nghi, nàng đây là làm sao vậy hay là cũng tìm được như ý lang quân ước gì mau chút muốn hoàng thượng cho nàng tứ hôn sao. Thiên liếu trong cung, đúng là rất nhiều thiếu niên nam nữ thỉnh chỉ tứ hôn là lúc. Long tường đại điện Kim Bích Huy Hoàng, một mảnh uy nghiêm tường hòa thái độ, trong điện ngoài điện hai sừng đứng rậm rạp đám người, một đôi đối tuổi trẻ nam nữ từng cái đi ra phía trước, tiếp thu ban phòng, hảo sinh náo nhiệt. Trải qua hai ngày tiếp xúc rất nhiều vương tôn công chúa đã tìm được trong lòng giai ngẫu liền lãnh chính mình thích lý một nửa kia thỉnh cầu liễu hiền vương tứ hôn cũng là một loại khác hướng thiên liễu quốc thần phục phương thức kinh liễu hiền vương ban phong về sau này đó tiểu quốc liền chính thức đưa về thiên liễu quốc nội trở thành thiên liễu phụ thuộc chư hầu quốc đã chịu thiên liễu bảo hộ đợi cho đại thống chi thế nhất định đều là muốn một lần nữa bố trí thu về tập quyền cái này biện pháp không thể nghi ngờ là nhẹ nhất dễ đơn giản phương pháp ít nhất bên ngoài thượng sẽ không thấy huyết tinh Ngầm có bao nhiêu không thể gặp quang thủ đoạn kia cũng vô pháp tránh cho. Bởi vì nhật tử tương đối là thù, liêu hiền vương, hiền đức hoàng hậu cao cao tại thượng liền uy vũ thái thượng hoàng cùng khang mẫn hoàng thái hậu cũng cùng nhau trình diện đủ thấy thiên liếu đối trận này điển lễ coi trọng trình độ. Liêu hiền vương trên mặt mỉm cười thái độ thân thiết, hiền đức hoàng hậu cũng rất là ôn nhu hiền lành, lệnh cùng hai người đối thoại đông đảo nam nữ có như tắm mình trong gió xuân cảm giác trong lòng toàn than, hắn danh thật không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử song thân có được một thế hệ mình quân hiền hậu phong phạm. Mỗi một đôi nam nữ vừa mới thụ phong xong, một khác đôi đang muốn nắm tay đi ra là lúc, ngoài điện đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào ở mỹ, mọi người mày nhăn lại, trong lòng ám đạo, là cái nào như vậy lớn mật, dám chạy đến thiên liễu hoàng cung dương ai. Liêu kiếm một chúng bên người thị vệ kỳ thật chính là đã từng huyết sát đội, lúc này sôi nổi mắt lộ lạnh băng địch ý, từng người tiến lên trước một bước, ánh mắt linh nhiên, nhìn về phía ngoài điện, dám ở hoàng cung náo sự. Còn có đem công tử nhà ta đặt ở trong mắt sao không đem công tử nhà ta để vào mắt, vậy đừng trách ta chờ vô tình Nhưng thấy một người tiếu lệ nữ tử, một thân xanh nhạt váy áo, mặt lộ vẻ âm trầm chi sắc, bước nhanh vội vàng đi lên điện tới Phía sau, còn đi theo một người thân hình cao gầy hắc ý y. y. ở đấu lạp thị vệ Quân bắc công chúa mọi người thấy rõ người tới, tức khắc ngần ra, nghị luận sôi nổi Nữ nhân này hiện tại chạy tới làm cái gì hơn nữa thượng điện không quỳ không hề lễ nghi Cũng quá mức trương dương đi nhạy bén mọi người người được một tia không thích hợp hơi thở, tổng cảm thấy ưu ám che lấp mặt trời, tựa hồ có một hồi bão mưa gió sắp đi vào. Liêu kiếm nghi hoặc mà liếc nhìn nàng một cái, thân thiết cười nói, công chúa tới cũng thật sớm, tài nghệ chi so phải chờ tới này phiên tứ hôn kết thúc mới có thể tiến hành, công chúa không bằng đi trước bên cạnh nghỉ một lát nhi, chuẩn bị chuẩn bị còn thơ chủ có người trong lòng, muốn bổn vương cho ngươi tứ hôn bất quá công chúa, chuyện này có thứ tự đến trước và sau, ngươi mang theo phu quân của ngươi ở phía sau chờ một chút đi. Nhìn thoáng qua hắc y rìa y. nam tử, mọi người lại có chút kinh nghi, này nam tử âm trầm đến cực điểm, trên người đằng đằng sắc khí, lại như thế nào là tới thỉnh cầu tứ hôn bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chỉ sợ không phải thiện ý đi. Quả này bằng không, liêu kiếm tiếng nói vừa dứt, quân bác hà liền đôi mắt đẹp trừng, không có hảo ý mà cười lạnh nói, liêu hiền vương, hôm nay thật đúng là cái ngày lành à, ngày tâm tình nhưng thật ra hảo, nhàn nhãm mà ở chỗ này phong phong thường thường Tứ hôn cái này tứ hôn cái kia, lại không biết có hay không nghĩ tới chúng ta này đó vì hòa thân mà đến công chúa, hiện tại là cái cái gì tâm tình ngươi việc làm, thật là quá làm nhân tâm rét lạnh đi. Chỉ ngón tay, nữ tử nghiến răng nghiến lợi mà nói, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn hận chi sắc. hắn danh nhiên là tới nháo chàng mọi người tề kinh, lạng yên lui về phía sau vài bước, đại điện trung ương tức khắc nhàn rỗi xuống dưới, quân bắc hà hai người giống như hai căn chuỗi lùi cây gậy trúc tử, liền như vậy dựng ở trung ương. Thẳng tóc nhìn chầm chầm Liễu quốc hoàng thất mấy người khiêu khích cùng địch ý không hề che lấp, dám coi rẻ Liễu cùng thị vệ lớn mật quân Bắc Hà, nơi này là Ta Thiên Liễu hoàng cung, không phải ngươi Tây tấn Hoàng thành không phải do ngươi ở chỗ này Dương ai một người phía dưới đĩa giáp sĩ binh tức giận nói, lạnh băng trường một đốn thiết cùng mặt đất chi gian nhìn ra đông mà một tiếng, thật là do người. Cũng ngay sâm hàn thanh âm một vang, kia hắc y nam tử đột nhiên nhấc tay một phách, tên này giáp sắt binh lính lập tức một tiếng kêu thảm bay đi ra ngoài mấy trượng xa, thế nhưng vẫn luôn bước tới rồi ngọc thạch dưới bậc thang, chỉ ở điện thượng lưu lại một chuỗi nhìn thấy ghê người vết máu. Mọi người nhìn không thấy tên kia binh lính, lại là bị chiêu thức ấy dọa cái hồn phi phách tán. Thật đáng sợ sức lực vung tay lên là có thể đem người tung ra xa như vậy, lại sao là giống nhau cao thủ rất nhiều người thậm chí căn bản không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Huyết sát đội mọi người giận dữ, huyết y, y lạnh lùng một cái lặng yên mệnh lệnh thủ thế đi xuống một vòng huyết sát đội người trong đã nhanh chóng chắn đám người cùng này hai người chi gian đem đại điện phân chia ra một cái rõ ràng khu vực khẩn nhìn chằm chằm hai người ánh mắt sắc bén như lao thân thể như lâm đại địch hắn sao nhìn không ra này nam tử công lực sâu cạn hắn tất là cái cao thủ bất quá ngay cả như vậy công tử giao đãi cũng không thể có nửa điểm qua loa thủ vệ kim điện là bọn họ trách nhiệm bốn tòa suy đoán xôn xao nghị luận sôi nổi đều ở suy đoán quân bắc hà vì sao nói ra bực này lời nói tới có gì cậy vào Nàng này quả thực chính là ở tìm chết nơi này chính là thiên liễu hoàng cung, liêu quốc địa bản, quân bắc hà luôn luôn tâm cơ thâm trầm, như thế nào làm ra dọn cục đá tạp chính mình chân sự tình trừ phi, nàng phía sau chỗ dựa, có thể cùng thiên liễu hoàng thất đối kháng. Nghĩ đến đây, mọi người chính là cả kinh, nhìn về phía quân bắc hà phía sau người ánh mắt, trở nên sợ hãi lên. Đương kim thiên hạ, song phần có thế, trừ bỏ thiên liễu, cũng chỉ dư đại yến Nay chờ cao thủ, tất là yến quốc tay cầm quyền cao người. Cực đại kim điện, nghiễm nhiên đã là một cái loại nhỏ điện hạ mạnh nhất hai nước giao phong chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, dương cung bạc kiếm. Liêu kiếm chọn chọn Tuấn Đĩnh mi, trong lòng một chút hiểu biết tình thế, lại là không hoảng không loạn, hơi hơi xua tay trở hạ huyết ý ỉa đám người hành động. truyền qua mắt, thượng vị giả uy nghi thái độ tất hiện, liêu kiếm mắt sáng như bước, nhìn gần qua đi, nhàn nhạt hỏi, công chúa lời này là có ý tứ gì buồn vương việc làm như thế nào không ngại nói cái rõ ràng, ta thiên liêu quốc nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ Bổn vương tự nhiên nhận lỗi, nhưng nếu ngươi vô cớ gây rối, liền tốt nhất tiểu tâm chút, có trăm giảm vô, song công chúa vết xe đổ, quân Bắc công chúa cũng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ đi. Ai nói bản công chúa là vô cớ gây rối, hải thiên hạ đều biết liễu hiển vương lần này là vì thiên vân thái tử nạp phi, hiện giờ đại gia lại mấy ngày liền vân thái tử mặt cũng không thấy một lần, chẳng lẽ liễu hiển vương không khỏe ý trêu chọc chúng ta sao? Chúng ta năm Đại quốc công chúa tiến đến là vì hòa thân, ngươi lại sớm định ra thái tử phi người được chọn làm ra cái kia vô sỉ tiện nhân thiên huyễn công chúa căn bản chính là ý định lừa gạt người trong thiên hạ chỉ vì trợ giúp người thiên liêu quốc nghiệp lớn bực này lòng ngông dạ thú thế nhưng còn có thể tự xưng hiền vương quả thực buồn cười quân bắc hà vung tay lên tùy ý đi dạo ra vài bước lưu sướng đến cực điểm mà khẩn theo dõi tòa liêu kiếm hừ lạnh một tiếng trầm trọng nói trăm dặm công chúa chết cũng chính thuyết minh thiên vân thái tử là cái tàn nhẫn độc gác hạng người cái gì thiên hạ đệ nhất công tử ta xem căn bản là thiên hạ đệ nhất sài lang ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng liêu kiếm còn chưa tiếp lời một đạo lệnh người kinh ngạc kiểu thanh gầm lên lại đã vang lên theo tiếng nhìn lại đông tống công chúa tống lan chi ăn mặc áo ngắn kéo vàng nhạt sắc váy dài vẻ mặt tức giận mà đi lên điện chỉ vào quân bắc hà cái mũi cả giận nói thiên vân thái tử tuyệt thế tuấn lãng thiên hạ vô song ngươi chưa thấy qua hắn căn bản không biết hắn là cái như thế nào người không xứng chửi bới hắn bản công chúa đại biểu đông tống duy trì thiên liễu quốc loạn thế nhất thống đã là xu thế Ngươi quản người khác dùng cái gì thủ đoạn? Lan Chi công chúa nói không tồi một khác nói sáng ngời thanh âm cũng từ từ mà đến một thân hồng sam nam lương nhã nhi công chúa ngay sau đó bước lên ngọc thạch bậc thang đi lên kim điện con mắt sáng meo lại đồng dạng cười lạnh nói thiên vân thái tử thiên nhân chi tư lại há là ngươi có thể nhìn lên có thể thấy hắn một mặt là phúc khí của ngươi thấy không chỉ có thể thuyết minh ngươi không có phúc khí thiếu đánh ngũ quốc cờ hiệu làm văn ta nam lương cũng không mua ngươi sổ sách công. Chúa đại phụ vương hướng liêu hiển vương trí lễ, bất luận hòa thân hay không, ta nam lương đều cam nguyện làm thiên Liếu quốc phụ thuộc, từ đây hàng năm tiên cống, nghe theo liêu hiển vương điều khiển. chư quốc vương tôn công tử công chúa đều là một trận kinh hãi, năm đại quốc nội, thế nhưng có hai cái quốc gia thái độ rõ ràng mà thần phục liêu quốc cái này thiên vân thái tử mị lực cũng thật không nhỏ, lan chi công chúa cùng nhã nhi công chúa trước nay đều là đối trọi gây gắt đối thủ một mất một còn, lần này vì hắn, cư nhiên cùng chung kẻ địch đi lên. Quân bác hà suýt nữa tức giận đến oai cái mũi, này hai cái công chúa là không khỏe ý mấy ngày liền vân thái tử mặt cũng chưa thấy qua liền cùng nàng làm trái lại vẫn là nói, tình báo có lầm, các nàng gặp qua cải trang giả dạng điện vân thái tử. Trong lòng cả kinh, nàng càng thêm cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, bằng không này hai cái luôn luôn mắt cao hơn đỉnh tiểu kiểu công chúa, như thế nào như vậy khen này phong thái mê luyến sâu vô cùng, thậm chí lập trường minh sắc mà đứng ở thiên liếu này phương đầu tuyệt không có khả năng này là nghe lời đồn nghe ra tới quân bác hà quay đầu lại nhìn thoáng qua khóa lại áo choàng hắc y rẻ nhân, âm thầm mắng, lần này thật sự bị ngươi hại chết lạc biết liêu vân cuồng khả năng còn ở Liễu kinh bên trong, bản công chúa quyết sẽ không tranh cái này nước đục ngầm đương cái tường đầu thảo, xem kỹ thời sự nghiêng ngả nhiều thích trí hiện tại nhưng hảo, bị lừa thượng này tạc thuyền, nước đổ khó hốt, tưởng quay đầu lại đã mất khả năng. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể mong đợi với Yến kinh lan. Tống lan chi cùng lương nhã hai ngày này đảo chưa thấy qua vân cuồng, Nhưng là ngày ấy phong tuyết núi hoang, vẫn cùng với thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ, phong thái tuyệt thế, rồi sau đó hai người lại thẩm tra đối chiếu một chút hoa mộng ảnh áo xanh trang điểm, dùng ngón chân tưởng cũng biết, làm chính mình mấy ngày nay tới giờ hồn khiên mộng nhiều thiếu niên, nhất định chính là thiên vân thái tử. Hai người hối hận đến ruột đều thanh, chỉ than chính mình không có nắm lấy cơ hội, nghị thiếu niên kia một cái chớp mắt mê người phong hoa, càng thêm từng ngày trầm mê tơ vương, chả không nhớ cơm không nghĩ, liền tiêu ngạo hương ngạnh sức lực cũng không có này đây mấy ngày nay tới giờ hai người đều thực căn thuận hiện giờ nghe được có người phỉ báng chính mình người trong lòng các nàng có thể nào nhận đến đi xuống lập tức liền đứng dậy bác bỏ quân bắc hà nói vui đùa cái gì vậy thiên vân thái tử như vậy thần tiên công tử cư nhiên bị nói thành sài lang thánh nhân phòng chừng cũng ly sài lang không xa các ngươi hà tất tả một cái thiên vân thái tử hữu một cái thiên vân thái tử thật cho rằng bổn tọa không biết sao ngày đó vân thái tử liễu vân cuồng hiện giờ sớm không ở liêu kinh cùng cái kia tư vân công chúa tư trông cũng cậy vào nàng sẽ đến cứu các ngươi đừng nằm mơ lạp, chính là nàng tới, bổ tọa cũng giống nhau có thể kêu nàng xuống địa ngục quân Bắc Hà phía sau Yến Kinh Lan tiến lên trước một bước, khàn khàn thanh âm khặc khặc cười lạnh, nhất cử tay, trên đầu đấu lạp liền hai xuống, lộ ra một trương âm nhu tuổi trẻ nam tử gương mặt. Ngay sau đó, kim điện liền vang lên thất thất bát bát tiếng kinh hô, Yến Kinh Lan là Yến quốc Nhưng tử, Yến Kinh Lan. Thiên A Thiên Vân thái tử cùng người tư Buôn đây là thiệt hay giả? Hẳn là không thể nào, nhưng nghe nói kia tư vân công chúa xác thật là cái đại mỹ nhân, hơn nữa đã nhiều ngày tới nay, hắn đích xác không có lộ quá mà ta. Điện phủ thượng nổ tung nổi, bốn tòa ồn ào, trong lòng đều ở suy tư, nếu thiên vân thái tử không còn nữa, kia lại có gì người có thể trở đương được vị này hiến quốc cao thủ hiểu võ học người tuy rằng không nhiều lắm, chính là hiến quốc một đêm huyết tẩy tương quốc hoàng cung sự tình thượng rõ ràng trước mắt. Liêu thanh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trầm trầm yến kinh lan, phi một tiếng, nói chuyện rất ân. Rõ giạc ta tôn nhi vân cuồng coi trọng thân nhân càng sâu chính mình, như thế nào ở ngay lúc này ra chắc ngươi bậy bạ cũng không đánh cái bản nháp, hắn nếu là nhìn chúng ai, trực tiếp hướng con ta báo cáo tứ hôn đó là, cần gì tư buôn ngươi cho rằng chúng ta thiên liễu là các ngươi hiến quốc một chút nhân tình vị không có sao. lão phu nhân đồng dạng cười lạnh, ta tôn nhi có ở đây không liếu kinh, ta so ngươi càng thêm rõ ràng, hiến thái tử ám độ trần thương đến ta thiên liễu hoàng cung, bụng dạ khó lường, hôm nay ngươi chỉ sợ đi không ra này lòng tường điện. Bổn thái tử nói được ra, tự nhiên cha đến rảnh mạch Thiên Vân thái tử liền chính mình tương lai, nhưng tử phi đều xem không tốt, kia Thiên huyễn công chúa cùng người khác làm ra cẩu thả việc, hắn mặt mũi thượng không nhịn được, trước cùng người chạy, miễn cho Nan Kham, đảo rất có dự kiến trước, nếu hắn còn ở, nhưng thật ra ra tới làm bổn tọa nhìn một cái a. Tiễn Kinh Lan rất là cuồng vọng mà mọi nơi nhìn lên, quả nhiên không có nhìn thấy bất luận cái gì đáp lại, dày đặc cười lạnh từng bước một liền hướng đại điện tối cao chỗ, thiên liễu vài vị thành viên hoàng thất bước qua đi. Lời lẽ chính đáng mà chỉ trích nói. Thiên liễu hoàng thất ra bực này dèm pha, làm cho cười cho thiên hạ. Các ngươi còn có gì bộ mặt ngồi ở cái này cao cao tại thượng vị trí thượng bổn thái tử hôm nay liền thay trời hành đạo. Trừ bỏ ngươi cái này hôn quân, cũng là thuận theo ý trời. Lại thiên hạ thường sinh một cọc tâm nguyện. tiếng kinh lan thân hình bỗng chốc đột nhiên nhanh hơn màu đen cao gầy bóng người nhảy đến liễu kiếm đối diện. Huyết sát đội mọi người tới không kịp phản ứng, cũng theo không kịp hắn tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ giống như khô một ngâm đen năm ngón tay hướng liễu kiếm cùng hứa nguyện nhi đỉnh đầu bắt đi xuống bốn tòa kinh hô phân loạn một mảnh tiếng kinh lan trong lòng kích động vô cùng mắt thấy liền phải hoàn thành lao tổ tông công đạo nhiệm vụ trở về vẻ vang đương thái tử lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể chấn động phía trước không biết từ nơi nào bay ra một đóa xương trắng trạng mây bay mang theo kinh người khủng bố lực lượng hóa thành một đồ không thể vượt qua tưởng ngạnh sinh sinh chắn chính mình trước mặt tiếng quốc thái tử chớ có càn rỡ như thế nào thuận như thế nào nghịch há đến từ người ta nói thuận liền thuận nói nghịch liền nghịch chính là có thể nói này người nói chuyện cũng không phải ngươi mà là ta thanh thúy cười nói phảng phất từ trên trời mà đến như là một đạo xuân phong thổi quét đại địa rồi lại ẩn ẩn lộ ra vô cùng vô tận bá đạo tự phụ chi ý nhưng thấy bạch quang vừa động tiếng kinh lan liền như một con không hề có sức phản kháng non nớt tiểu kê rộng mở về phía sau ngã bay đi ra ngoài thuận tiện phát ra một tiếng thống khổ thảm đạo sắc bén mũ Chân khí đãng, Linh Nguyên Động, Tứ Hải Bình Yến Kinh Lan chỉ cảm thấy đôi tay một trận kỳ đau Thế nhưng rốt cuộc vô pháp nâng lên Một đôi tay giống như tể cổ tay đoạn đi Đến sau lại, một chút chi giác đều không có Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán quần cuộn rơi xuống hắn Kinh hại thống khổ mà lăn ở điện thượng nháy mắt từ trên cửu trọng thiên xuất đến 18 tầng địa ngục Một cổ tuyệt vọng ở trong ngực quanh quẩn Liều mạng dương mắt xem qua đi Xa xa mà, chỉ thấy sáng ngời kim điện khẩu một đôi bạch tí y nhanh nhẹn tuổi trẻ nam nữ mỉm cười mà đến nam tử thân hình thon dài ngọc diện môi đỏ dung mạo tuyệt mỹ một đôi đào hoa đôi mắt đẹp trung ôn nhuận nhộn nhạo cao quý ưu nhã nạo nghệ đứng thẳng trên người bay một cổ nhàn nhạt nhã hương lệnh không ít thiếu nữ nghe chi lập say luôn hàm thất tâm nữ tử giá người cao gầy cũng là một thân tuyết trắng thêm mỏng không có quá mức hoa lệ truy sức nhưng lại chính là như vậy thanh lệ thoát tục linh khí bức người hát sâu thảm thủy tinh mắt giống như có thể đem người hồn phách cũng hít vào đi Sa mỏng phúc mặt, tuyệt thế phong hoa, khuynh quốc khuynh thành, thần tiên không kịp. So với hai ngày trước phú quý cung trang, này thân trang điểm, mới chân chính có thể thể hiện ra nàng xuất trần khí khái, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bất luận nam nữ lao hấu, thế nhưng lại không thể đem ánh mắt rời đi. Hảo Mỹ nữ tử thiên A, nay thật là cái kia thiên Huyễn công chúa hai ngày trước nàng làm Mỹ, chính là cũng quyết không đến Mỹ đến nước này, hiện giờ nàng, hơi thở ngoại phóng, không giả che giấu, giống như một viên sát hết cho bụi dạ Minh Châu ở đêm tối bên trong thả ra huyến lệ bắt mắt quang hoa tai quá lăng ba thiên tử càng hơn quảng hàn cung chủ tay háo, hai người đôi tay không hề cố kỵ mà gắt gao tương giác tựa ở biểu đạt mỗ một loại quyết tâm lao phu nhân cùng hứa nguyễn nhi đồng thời trên mặt vui vẻ trong lòng ấm áp khốn kể mỗi lần vân cuồng đều sẽ đưa bọn họ bảo hộ đến hảo hảo dù cho có kinh cũng tuyệt không sẽ có hiểm lần này cũng là giống nhau các nàng thua thiệt nàng quá nhiều quá nhiều vân cuồng từ nhỏ liền không có được đến một cái nữ hài nhi ứng chịu che chở Đánh đánh giết giết lục đục với nhau, luôn là cái thứ nhất từ nàng khiêng lên, thiên liếu quốc có thể có hôm nay, liếu gia có thể có hôm nay, có thể nói, hoàn toàn là nàng một người công lao. Hôm nay nàng cuối cùng là có thể đường đường chính chính, như thế phong thái đi vào nơi này, nhận được ngàn người chú mục, vạn người tán thưởng, hai người có chung vinh dự, vì chính mình nữ nhi cháu gái mà kiêu ngạo, nàng lại tìm được như ý lang quân, hai nữ nhân trong lòng một khối tảng đá lớn cũng coi như là lạc định rồi mặt đất. Này một nam một nữ nhân trung Long phượng vừa vào trong điện, thoáng chốc nghị luận thanh hành quân lặng lẽ, mỗi người kinh trừng hai mắt, trên mặt đất châm rơi có thể nghe. Thiên Huyền công chúa cùng Diệp thiếu thu Diệp công tử, này hai người đi như thế nào đến cùng đi, thoạt nhìn cảm tình còn hảo hảo bộ dáng yến quốc thái tử theo như lời quả nhiên là thật sự. Diệp thiếu thu cùng Vân Cuồng thoạt nhìn đi được cực chậm, thực tế lại là tương đương mau, bất quá hai ba bước liền đến kim điện ở giữa, đứng quay cuồng trên mặt đất tiến kinh lan bên cạnh, kêu mọi người suýt nữa tưởng chính mình đôi mắt hoa. Vân cuồng doanh doanh cười, ngọc trưởng vừa lật, nhẹ nhàng vung lên, phía trước xương trắng trạng khí thể lạng yên tan đi, lại vô tung ảnh, hình đồng thời chi mọi người mới vừa rồi ra tay người, là ta. Mỗi ngày trúc linh khí ngươi là thiên trúc cao thủ chuyện này không có khả năng yến kinh lan đồng tử nhân xúc, cuối cùng xác định là nàng đem chính mình đánh rất đến nước này, trong mắt hận ý nồng đậm, lại như thế nào cũng không thể tin tưởng. Cái này thiếu nữ sẽ là thiên trúc cao thủ yến kinh lan rõ ràng, lao tổ tông cái loại này cấp bậc cao thủ. Đã không phải thường nhân, có thể với tới, một người thiên trúc cao thủ tại đây, hắn liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Thiên trúc cao thủ đó là cái gì thiên huyễn công chúa thế nhưng là võ đạo cao thủ chưa quốc sứ thần từng người hoàng sợ. Đại đa số người nhiều nhất cũng liền hiểu biết đến đỉnh bạch trúc, thiên trúc là cái gì, căn bản chưa từng nghe qua. Bất quá xem yến kinh lan biểu tình cũng biết tất ở siêu cấp cường giả chi liệt, này thiên huyễn công chúa lại là thâm tàng bất lộ a Đi rồi một cái thiên vân thái tử, lại tới một cái thiên huyễn công chúa Thiên liễu quốc thật sự có thần tiên phù hộ không thành Người người cái này không biết xấu hổ tiện nhân người thân là thiên vân thái tử phi, rồi lại thông đồng nam nhân khác, thiên Liếu sẽ không sợ bị thiên hạ chư quốc sĩ cười sao quân Bắc hà thấy yến kinh lan bị đánh nghiêng trên mặt đất tức khắc hoang mang lo sợ, nói không lựa lời chỉ vào vân cuồng rậm chân mắng nhạo báng vân cuồng thản nhiên cười ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, mắt lộ sắc bén, cả người khí thế kinh người dường như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm quân Bắc Hà. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi thiên hạ là có thể nhạo báng có thể bình định đến xuống dưới đã muốn đoạt thiên hạ, liền không có ngươi ta phân đúng sai, cái gọi là đúng sai, nhưng cái đó lịch sử, chỉ là người thắng viết chuyện ký mà thôi. Thiên hạ đại thế, chỉ lấy thành bại luận anh hùng, thành tắc vì vương bại tắc vì khấu, ta hôm nay chính là giết ngươi, lại có ai sẽ nhiều lời một câu. Lâm lâm ngữ trong tiếng, vẫn cuồng sắc mặt khinh thường mà bàn tay trắng vung lên, giống như chỉ là ở nghiền chết một con con kiến dường như. Quân Bắc Hà cũng hét thảm một tiếng lăn xuống trên mặt đất, tứ chi, toàn bộ đứt gãy, khớp xương vỡ vụn mùa người hễ răng thanh âm cực kỳ thanh thúy, nàng liền bò cũng bò không đứng dậy. Trong điện lặng ngắt như tờ, mỗi người kinh hồn tăng đảm, không người có thể liêu, này thoạt nhìn nũng nịu thiên huyễn công chúa, cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc gác. Tiên Kinh Lan ngẩng đầu lên, giống như minh bạch cái gì, bất chấp đau đớn, kinh thanh kêu lên, người đêm qua thoải mái biểu đặt tin tức hiến Kinh Lan trước sau tưởng tượng, càng thêm minh bạch Hối hận đến chỉ dục tìm khối đầu hủ một đầu đụng phải đi lên này rõ ràng chính là một cái bây nha đáng giận chính mình thế nhưng như vậy ngốc nết hoàn toàn không biết gì cả mà nhảy tiến vào, còn như thế đắc ý rào rạc, này quả thực chính là. Tiến kinh lan mặt đỏ dần, khỏe mắt muốn nứt ra, đã tức giận đến đầu vóc choáng váng, không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung cho thỏa đáng. Sợ bóng sợ gió một hồi, liêu kiếm cũng coi như là định ra tâm, đứng lên, chắp tay cười nói, đa tạ thiên Huyễn công chúa ra tay tướng trợ. Nguyên lai like công chúa là cùng tiểu nhi lập kế hoạch mà đi a, chiêu này gọi ông đập lưng ông thật sự xinh đẹp, lần này ta thiên Liễu cũng coi như là dương mi thổ khí, nhưng không biết con ta ở đâu nàng cái này thiên vân thái tử nếu lại không ra, gọi người rơi xuống đầu để câu chuyện, luôn là không tốt. Liêu kiếm, Liễu thanh đám người kỳ thật căn bản là không như thế nào lo lắng, bọn họ trước sau tin tưởng vân quần nhất định sẽ coi an bài, những năm gần đây, vân quần minh minh ám ám làm như vậy nhiều sự tình chẳng lẽ còn sẽ thua tại cái này nho nhỏ âm như mặt trên sao, xem đi, trận này lại là thiên liếu quốc thắng, nhà ta nhi tử quả nhiên thần cơ diệu toán A. Liêu kiếm đắc ý rào rạt, chỉ dụng chạy nhanh kêu vân cuồng ra tới, hiện vừa hiện chính mình bảo bối nhi tử. anh, cái này sao vân cuồng giật mình, có chút khó xử, rất là vô sỉ mà nói, kỳ thật bản công chúa luôn luôn thành thật cũng không nói dối, phẩm tính thiện lương, thiên địa chứng, dám, ta bịa đặt tin tức, ngày đó vân thái tử đích sắc cùng tư vân công chúa tư về sau không bao giờ sẽ đã về rồi nay ngữ vừa ra trong đại điện lại lần nữa một mảnh ồ lên nghị luận tiếng vang đến giống như sét đánh liền lăn trên mặt đất tiếng kinh lan cùng quân bắc hà cũng giật mình đến chừng thẳng đôi mắt thiên vân thái tử thật sự chạy còn tuyên bố về sau đều sẽ không xoay chuyển trời đất liêu quốc này quả thực là năm nay long châu đại lục thượng lớn nhất kinh thiên tin tức cái gì liễu kiếm thiếu chút nữa nhảy dựng lên lập tức chính là một tiếng kinh hô cũng bít đi lên trước vội vàng nói công chúa cái này vui đùa khai không được a ta hảo hảo hài nhi như thế nào có thể chạy tới Tư Buôn đầu Phụ Vương lại không phải không cho nàng làm chủ nàng muốn cưới ai còn không phải một câu sao ai đứa nhỏ này thật là liếu kiếm không rảnh lo hình tượng nôn nóng mà liền ở Kim Điện bên trong đi dạo tới đi dạo đi giống như một con kiến bò trên chảo nóng ghế trên liếu thanh cũng ách thanh liên tục ánh mắt vội vàng ngồi không yên tưởng nhảy xuống bồi nhi tử cùng nhau chuyển động lại bị lao Phu nhân chặt chẽ ấn ở trên chỗ ngồi lấy ánh mắt đe dọa mới không có thực thi hành động tuy là như thế liêu thanh cũng cảm thấy mông tựa thành một cái hố lửa dày vò từng trận liêu hiền vương đừng vội đừng vội chạy một cái thiên vân thái tử mà thôi có cái gì cùng lắm thì vân cuồng vội vàng nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay háo tử an ủi hắn nói nhìn chúng tòa lão phu nhân cùng hướng nguyễn nhi ngã trước ngã sau suýt nữa cười hôn mê bất tỉnh diệp thiếu thu cũng buồn cười mà cười xem nàng vân cuồng cái này hư đến tận xương tùy tiểu hư bao liền chính mình lao cha cũng dám chơi nàng cũng không sợ trong chốc lát bị kia chỉ bạo nộ sư tử ngông. Cái gì đừng vội, nhi tử đều chạy, còn có thể không vội ta liền này một cái nhi tử a huyết y lìa, ngươi thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi đem công tử tìm trở về liền nói nàng muốn cưới ai đều được, cưới nam nhân đều không sao cả, chúng ta mặc kệ lạp, trở về liền thật nhanh đi mau đi liễu kiếm đối huyết y lìa bùn bùn một hồi dặn do mệnh lệnh, làm đến huyết y hảo sinh khó xử, trộm nhìn xem phía trước vân cùng, thầm nghĩ trong lòng, đại ca, ta đi nơi nào cho ngươi tìm a lục soát biến ngũ hồ tứ, hải cũng không có người kia được không? chính quy hóa liền ở ngươi trước mắt chỉ là chính ngươi không nhận biết ta khu khu liễu hiển vương ái tử chi tâm thật là lệnh người cảm động a người này liền không cần phái đối mặt liễu kiếm quan tâm vân cùng giống như có chút chuẩn dạng, vội vàng gọi lại hắn vẻ mặt cao thâm khó đoán mà cười hì hì nói tuy rằng thiên vân thái tử là sẽ không đã trở lại bất quá liễu hiển vương cũng đừng có gấp sao không phải còn có thiên vân công chúa sao trong điện lại lần nữa như bị một trận sái bờ gì ạ dòng nước lạnh thổi qua dường như cực lánh cực lãnh Mọi người thoáng chốc im tiếng, bị những lời này ẩn ẩn lời ngầm cấp dọa tới rồi. Cái này, Thiên Vân Công Chúa liêu kiếm trước trước mắt, rất là nghi hoặc mà nhìn Vân trăm sáu 160 Thiên Vân Công Chúa, thật không dám dâu dếm, này Thiên Huyễn Công Chúa sao, đều không phải là ta chân chính phong hào, chỉ là mẫu thân cho ta lấy biệt danh mà thôi, Thiên Vân Công Chúa, đây mới là ta chính thức phong hào. Vân Cuồng hi hi cười, cuối cùng không có lại út út mở mở, sát mặt nghiêm, nghiêm túc dung thái, kính cẩn mà một luân eo đối với liêu kiếm đoan đoan chính chính mà nhất bái cao giọng nói nữ nhi gặp qua phụ vương nguyện phụ vương vạn thọ vô cương thọ cùng trời đất diệp thiếu thu theo sát lúc sau mỉm cười quỳ gối đồng dạng lớn tiếng nói con rể gặp qua nhạc phụ đại nhân chúc nhạc phụ đại nhân hồng phúc và tái vang danh thanh sử vang dội ngữ thanh vang vọng trong đại điện ngoại liền kim điện đại quảng trường bạch ngọc thềm đá hạ quét rác lao cung nữ cũng sinh sôi hoảng sợ nghe được rõ ràng càng đừng nói điện thượng người tĩnh quỷ dị tới rồi cực điểm an tĩnh Mọi người liền đại khí cũng không dám xuyến thượng một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một nam một nữ, kim điện nội ánh mắt hoàn toàn tập trung tới rồi hai người kia trên người, đặc biệt là vân cùng trên người. vận mệnh chú định, có một cái chân tướng, miêu tả sinh động. Liêu kiếm bị hai người này nhất bái bái đến ốc, khó khăn khôi phục tự hỏi năng lực, chứng mắt vân cùng nói, này này không đúng a ta rõ ràng cũng chỉ có một cái nhi tử, nơi nào tới nữ nhi A Nga, ta đã biết, là huyền nhi thu ngươi làm con gái nuôi, phải cho ta một kinh hỉ Có phải hay không ha hả, đây là chuyện tốt, chuyện tốt ta bất quá cái này phong hào, cùng thiên vân thái tử lặp lại, vẫn là đổi một cái đi, ta bảo đảm cũng cho ngươi phong cái vang vang dội lượng phong hào. Không phải vậy, phụ vương, thiên vân phong hào không thể đổi, tuy rằng làm người có chút khó có thể tiếp thu, nhưng sự thật chính là sự thật, ngài cũng không nên lại trốn tránh lạc. Vân cùng riêu, đánh gây liêu kiếm nói, thản nhiên cười, nâng lên bàn tay trắng một xả, trang trọng mà đem trên mặt xa mỏng xả xuống dưới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một trương minh diễm động lòng người, sáng giỏi bắn ra bốn phía tuyệt sắc tốn nhan, lại vô che lấp mà hiện ra ở mỗi người trước mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ một thoáng, thiên địa vô quang, núi sông nhật nguyệt thất sắc, quả thực đẹp đến làm nhân thần mê hoa mắt, đầu não phát vượng. Cha, cùng nhi ở chỗ này cho ngài thỉnh an lạc ngọt ngào thanh âm thanh thúy cười nói, vẫn cuồng lại lần nữa trang trọng nhất bái, này nhất bái, lại vô nửa điểm hàng hồ. Quen thuộc tươi cười, quen thuộc gương mặt, không quen thuộc chỉ là kia so với ngày xưa càng vì réo rác ngẩng cao nữ tử thanh âm còn có kia một thân gián sắt đến muốn mệnh nữ tử trang phục liêu kiếm hoàn toàn dọa choáng váng ông trời ta nhi tử như thế nào trang điểm thành nữ nhân còn luôn miệng tự xưng nữ nhi còn muốn cùng ta chất nhi thành thân nhưng đảo mắt lại vừa thấy liêu kiếm liền phát giác không thích hợp trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ mi thanh mục tú có một cổ nam nhi như thế nào cũng vô pháp bắt chước thiếu nữ đặc có nghịch ngợm kính nhi làn da trắng non tinh tế giàu có ánh sáng hơn nữa nên đột địa phương đột nên lõm địa phương lõm kia là lớp kiều tiếu thân thể tử tuyệt không phải thuật dịch dùng có thể dịch dùng đến, đến ra trước mắt cái này nữ trang giai nhân rõ ràng chính là cái nữ nhân á nhưng là người này lại tuyệt đối là vân cuồng không thể nghi ngờ nghĩ tới nghĩ lui liễu kiếm rốt cuộc nghĩ tới duy nhất khả năng ông trời chẳng lẽ vân cuồng chính là cái nữ hài nhi ghế trên liếu thanh ngây ra như phóng rốt cuộc nhịn không được mà một nhảy ba thước bô nhảy chân nhảy hạ địa tới hai cha con một lớn một nhỏ song song chừng mắt vân cuồng kích động đến liền lời nói đều sẽ không nói. Bốn tòa chết giống nhau yên tĩnh, cơ bản đều đã bị dọa đến hồn phách ly thể. Mỗi người ngu si, tựa như ảo ngộng, giống như làm một hồi đại ngộng, còn không có thức tỉnh, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng không dám tin tưởng, thiên a, ta này nhất định vẫn là đang ngủ đi hơn nữa vẫn là ngủ thật sự thâm, nếu không như thế nào sẽ làm loại này ly kỳ quái ngộng. Không ít người xoa bóp chính mình gương mặt, nắm một phen bên hông mềm thịt, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt, càng thêm kinh hãi đời mặt sẽ đau liền không phải mộng trời ạ này đến tột cùng là cái cái gì chẳng uống người kia gương mặt kia rõ ràng chính là thiên vân thái tử liễu vân cuồng a chính là nàng lại rõ ràng là thiên huyễn công chúa thiên vân thái tử chính là thiên huyễn công chúa mà thiên huyễn công chúa là cái nữ tử bởi vậy chẳng phải là nói thiên vân thái tử là nữ tử thiên hạ đệ nhất công tử liễu vân cuồng là cái nữ này này cũng quá thái quá quá không thể tưởng tượng liễu kiếm cùng liễu thanh hai người đem đôi mắt chừng đến trứng gà dường như tròn xoe tròn xoe Đầu lưỡi dường như cũng đánh cái kết, đôi mắt liều mạng chấp tới chấp đi, xoa tới xoa đi, trong lòng không được nói, đáng chết, ta nhất định là đôi mắt hoa, như thế nào sẽ thấy trên đời này nhất không có khả năng sự tình. Nhưng là chấp nửa ngày mí mắt, suýt nữa đem đôi mắt đều cấp xoa sưng lên, trước mắt thiếu nữ, kia trường ý cười doanh doanh tuyệt sắc khuôn mặt, vẫn là muốn mệnh quen thuộc. Hi hi, cha, ra ra, các ngươi cũng đừng lừa mình dối người làm, sự thật đã bại ở trước mắt, việc đã đến nước này, cùng nhi liền nói rõ. Cùng nhi thật là nữ tử, hàng thật giá thật cam đoan không giả, hiện giờ cùng thiếu thu ca ca tiến đến, chính là thỉnh cha hạ chỉ tứ hôn. Vô vô ngực, Vân cuồng cười tủm tỉm mà nói, hồn nhiên không có một chút dọa tới rồi người tự giác. Là nha nhạc phụ đại nhân, ông ngoại, các ngươi cũng không thể hàm hồ a. ta còn trông cậy vào các ngươi vì ta cùng Cùng nhi làm chủ Đâu diệp thiếu thu nắm Vân cùng tay, cũng nghiêm trang thái độ thành kính mà cung kính nói. Hai câu này lời nói rốt cuộc triệt triệt để để nói sáng tỏ sự thật. Đem hết thảy đều ném tới bên ngoài thượng, phụ tử hai người như cũ ngơ ngác trứng mắt, vân cùng là cái cô nương ra còn thỉnh bọn họ làm chủ tứ hôn cấp thiếu thu. Liêu kiếm liêu thanh cơ hồ đường trưởng hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh hồi lâu kim điện, lần thứ hai hống mà một tiếng, bộc phát ra xưa nay chưa từng có vang dội nghị luận, mọi người tựa hồ rốt cuộc quản không được miệng mình. Chuyện này không có khả năng đây là ở nói dỡn đi mọi việc như thế tiếng kinh hô một mảnh tiếp theo một mảnh, vô số người cầm chắc khớp, trong mắt trừng rất đầy đất Thiên vân thái tử biến thành thiên vân công chúa này quả thực so thiên vân thái tử cùng người tư buôn tin tức càng thêm kinh bạo gấp trăm lần. Lan chi công chúa cùng nhã nhi công chúa song song khiếp sợ mà che lại miệng anh đào nhỏ, nhìn vân cùng kia trương lệnh các nàng thương nhớ ngày đêm quen thuộc gương mặt, xác định là nàng không thể nghi ngờ, nàng nàng thế nhưng cùng các nàng giống nhau, là cái nữ tử sao có thể các nàng trong lòng như ý Lan Quân, phiên phiên thiếu niên, tự nhiên là cái nữ tử này không thể nghi ngờ muốn cho thiên hạ thiếu nữ phương tâm cũng kể hết toái tận a. Này, Này ai tới nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi ta hảo hảo nhi tử, như thế nào liền biến thành cô nương liếu kiếm lấy tay vịn trụ cái chán, đứng thẳng không xong, đối mặt bực này ly kỳ việc, không có một đầu ngã quỷ liền tính hắn thừa nhận năng lực ngoan cường. Là nha, ta hảo hảo tôn tử, vì cái gì lắc mình biến hóa liền thành cháu gái hát tuần cũng không mang theo biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy a liêu thanh cũng đồng dạng dậm chân kêu lên nói, liêu ra hương khói a hắn con cháu đầy đàn mộng đẹp a đột nhiên cứ như vậy tàn biến Cái này kêu nàng trong lúc nhất thời như thế nào tiếp thu. Đến lúc này, hướng uyển nhi cùng lão phu nhân cũng không hảo lại ngồi xuống đi, song song đứng lên, đi xuống đài cao, đi vào bị dọa đến không nhẹ liêu kiếm liêu thành hai người trước mặt. Hướng uyển nhi mặt hổ thẹn sắc mà túi đầu nói, công công, đều không phải là quần nhi lắc mình biến hóa biến thành cháu gái, mà là, nàng vốn dĩ chính là ngài cháu gái, việc này cũng trách ta, quần nhi sinh ra là lúc, kiếm ca kẹp ở chúng ta chi gian, không muốn nạp tiếp lại không muốn vi phạm ngài ý tứ. Uyển Nhi nhất thời tư tâm lúc này mới nghĩ ra làm cuồng Nhi nữ giả nam trang trộn lẫn hôn biện pháp. Quả nhiên là nữ giả nam trang. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi lộ ra ngộ thần sắc, chỉ là trong lòng khiếp sợ lại như thế nào cũng mặt không đi. Ở liễu Kiếm càng thêm kinh ngạc dưới ánh mắt, hứa Nguyễn Nhi lại cười khổ một tiếng, nói tiếp, sau lại ngoài ý muốn chi gian, sở hoàng đem vân cuồng bàn phong tiểu vương ra, sự tình quan đến đế vương uy tín, ta cùng bà bà liền càng thêm không dám đem sự thật thông báo thiên hạ may mắn của nhi hiểu chuyện vẫn luôn không cho chúng ta tâm đem cái này tiểu vương ra sắm vai cực hảo còn làm ra một ít làm chúng ta cũng không thể tưởng được sự tình hóa giải Liễu ra thật mạnh nguy nan văn võ song toàn thành danh nghe thiên hạ đệ nhất công tử ta của nhi tuy rằng không phải nam nhân lại tuyệt không sẽ bại bởi bất luận cái gì một cái nam tử làm ta cái này làm nương vì nàng kiêu ngạo hướng nguyễn nhi nói tới đây không tự chủ được liền thẳng thắn eo đầy mặt kiêu ngạo vui mừng tri sắc lao phu nhân cũng mặt lộ vẻ ý cười gật đầu gật đầu Có như vậy một cái nữ nhi cháu gái, ai sẽ không cao hứng đâu. Bất quá, tới rồi hôm nay, ngồi ở cái này hoàng hậu vị trí thượng, ta lại càng thêm cảm thấy thực xin lỗi ta nữ nhi. Hướng Nguyễn Nhi ôn nu mà ôm Trầm Vân cuồng ôm lấy, nhẹ nhàng vớt ve nàng khuôn mặt, trải vớt nàng tóc đen, trong thanh âm càng thêm một phần chua sót, mắt mang lệ quang nghẹn ngào nói. Từ nhỏ liền vì ta nữ giả nam trang, vẫn luôn cũng không có hưởng thụ quá thân là nữ hài nhi nên được sủng ái, hiện giờ mau đã mau đến 17 năm liền cập kê chi lễ cũng không có hành, còn muốn một vai khiêng lên liếu ra hương suy, gia tộc chi gian tranh đấu, trong đó tư vị, ta tuy không có hưởng qua, nhưng này đó liền nam nhân đều chưa chắc có thể làm được sự tình, như thế nào có thể không vất vả hiện giờ chư quốc hòa thần, ta như thế nào cũng không nghĩ giấu giếm nữa đi xuống, nên là ta không đúng, liền từ ta gánh vác, ta nữ nhi, có quyền lợi quang minh chính đại đứng ở này phiến dưới ánh mặt trời, có quyền lợi cùng bất luận cái gì. Vương hầu công chúa giống nhau, được đến một hồi long trọng chưa từng có hôn lễ kiếm ca thỉnh không cần trách cứ của nhi huyền nhi nguyện ý gánh vác trách nhiệm chỉ nguyện cho ta nữ nhi một cái hạnh phúc mẫu thân vân cuồng ngực ấm áp hồi ôm qua đi khíp mắt nhi xúc ở hướng huyền nhi ấm áp trong lòng ngực cảm thụ được này vĩ đại tình thương của mẹ chỉ cảm thấy chỉnh trái tim phảng phất đều phải hòa tan huyền nhi cuồng nhi liếu kiếm ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy trong mắt chỉ còn lại khiếp sợ không biết nên nói cái gì mới hảo muốn an ủi cái này lại muốn an ủi cái kia Chính là mẹ con hai chi gian nồng hậu thân tình lại làm hắn cảm thấy cấm không thượng lời nói, chỉ có thể lặp lại cân nhắc, trong lòng cũng càng thêm cảm động. Liêu thanh ngẩn ra sau một lúc lâu, da mặt có chút hơi hơi đỏ lên, giờ khắc này, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình kia thế tục quan niệm thật sự liền như vậy bất khám lên, chính mình giống như không thể hiểu được liền trở nên nhỏ bé. Nguyên lai like lại là như vậy. Bốn tòa chư quốc sứ thần kinh hãi vạn phần đồng thời không biết nên khóc hay cười. Lại là người thường ra nhất thường thấy nạp tiếp cùng hương khói vấn đề làm ra tới sự tình an này Một bức cư nhiên liền bức ra cái thiên hạ đệ nhất công tử Ngày khác ta cũng trở về bức bách bức bách nhìn xem Không ít thiếu nữ mắt lộ tiếp nối đồng thời liên tiếp kinh ngạc cảm thán Trên thế giới cư nhiên có như vậy nữ tử đồng dạng là nữ nhân Khác biệt sao liền lớn như vậy đâu Hảo hảo, lão thân cũng nói một câu lão phu nhân chống quải trượng đứng ra, tuy rằng làm hoàng thái hậu đáng nói từ xưng hô thượng lại liêu ra một đám người vẫn là lấy quá vang thói quen tới nói chỉ nghe lão phu nhân nhướng mày nói này nhi tử vẫn là nữ nhi tôn nhi vẫn là cháu gái còn có cái gì khác nhau sao cùng nhi đó là cùng nhi chẳng lẽ bởi vì là nữ tử là có thể hủy diệt nàng công lớn hơn nữa công chúa chiêu thân đương nhiên là kén phỏ mã ra thiếu thu vào chúng ta liêu ra chẳng lẽ còn không phải ta liêu ra người có như vậy cái hảo cháu gái lao thân yêu thương còn không còn kịp rồi các ngươi còn ở chỗ này luẩn quẩn trong lòng Một câu nhắc nhở Liễu thanh, làm hắn mộng sơ tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy thiếu thu vốn di chính là Liễu ra người được không? Lời tuy như thế, cái này tiểu đồ tồi, cư nhiên gạt chúng ta lâu như vậy, vừa mới còn trêu cận chúng ta, thật sự hẳn là đét mông liếu thanh khí đã tiêu một nửa, thổi dâu chừng mắt nói. Vẫn cùng nghe vậy từ hướng Nguyễn Nhi trong lòng ngực chui ra tới, vô tội mà chớp chớp mắt, nói, ra ra, ngài lời này liền không đúng rồi, cùng Nhi khi nào lừa gạt quá các ngươi Cuồng Nhi như thế nào không biết ta liêu thanh ngạc nhiên mà lại lần nữa chừng thẳng lao mắt, ngươi như thế mà còn không gọi là gạt người ngươi rõ ràng chính là lừa đông lừa tây, cả thiên hạ đều cho ngươi lửa cái tẫn. Ra ra lời này sai rồi, cùng nhi mới vừa rồi cũng nói, cùng nhi luôn luôn thành thật thực, thiên địa chứng, dám, như thế nào sẽ gạt người đâu vân cuồng mặt không đỏ, tim không đập, tiếp tục thực vô sỉ mà cười hì hì nói, cùng nhi chỉ là cảm thấy chính mình xuyên nam trang đẹp, liền xuyên nam trang, chỉ là cảm thấy công tử cái này xưng hô dễ nghe, liền tự xưng bản công tử hoàn toàn không có mặt khác ý đồ a ngài cẩn thận ngẫm lại, cùng nhi nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình là. Cái nam nhân, cũng chưa nói quá ta không phải nữ nhân a cùng nhi bằng phản thích nam nhân, cũng là một loại chứng minh nha đại gia chính mình không thấy ra tới, cũng không hỏi qua ta, này cũng không nên trách ta chưa nói chẳng lẽ ta còn muốn mỗi ngày giống kẻ điên giống nhau đối với người khác đều ta là cái nữ tử sao đến nỗi không cẩn thận, náo loạn cái thiên hạ đệ nhất công tử thanh danh, này hoàn toàn là vô tâm cử chỉ, nổi danh khiến người mệt mỏi cũng nhi cũng không nghĩ nổi tiếng thiên hạ sao? Nói tới đây, vân cuồng giũi môi ba, vung tay, làm ra cái rất là buồn giàu biểu tình. phản phất thật sự liền có như vậy vô tội, cho đến điện thượng tất cả mọi người một trận lông tơ đến ngược, khoe miệng run rẩy, bị nàng vô sỉ thần công hoàn toàn đánh bại. Vân cuồng lời này tuy rằng là thông nguy biện, nhưng lại là dùng để lấp kín người trong thiên hạ khẩu tốt nhất lý do. liêu quốc mặt mũi tự nhiên là không thể bước. Lời này vừa nói, mọi người cũng chỉ hảo nhắm lại miệng, là nha. Nàng nhưng chưa nói nàng là nam nhân nữ nhân, các ngươi nếu là nhìn không ra tới, là các ngươi hai mắt của mình có vấn đề, chính mình quá ngốc, chết không được nàng. Thử hỏi này thiên hạ, lại có ai sẽ thừa nhận chính mình là cái ngốc tử? Này một câu lại lần nữa nhắc nhở liễu Thanh, không sai, trên đời này có mấy cái Liêu Vân cùng hiện tại nhà ta cùng nhi tại đây Long Châu Đại Lục Thượng, ba tuổi hài tử đều biết đâu. Một niệm cập này liễu Thanh tức khắc vui vẻ lên, mặt ra thượng nếp nhăn thật sâu, cười ha ha, không tồi không tồi. Ai cũng chưa sai, nếu cùng nhi không nữ giả nam trang, nói không chừng còn không có thiên hạ này đệ nhất công tử, giả đến hảo, giả đến hảo A. Mọi người không khỏi đồng thời hắn đảo, lão nhân này cũng thật bưu hãn, chính hắn biến sắc mặt đều trở nên so hát tuần còn nhanh, còn không biết xấu hổ chỉ trích hắn cháu gái nhi rõ ràng chính là di truyền hắn A. Liêu kiếm luôn luôn lòng dạ rộng rãi, thấy lão phụ đều không tức giận, lại nơi nào còn sẽ có nửa điểm nhi không cao hứng, kỳ thật hắn trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, cũng vì vân quần cảm động vô cùng. Tổng cảm thấy thực xin lỗi đứa con gái này. Đương mười mấy năm phụ thân, cư nhiên cũng không biết chính mình nhi tử là cái nữ hài nhi, làm hắn hổ thẹn sau một lúc lâu. Tương đối mà nói, Vương Hầu Khanh tướng sở coi trọng vấn đề mặt mũi, đã bị ném tại sau đầu, liền tính bị lừa, kia cũng là thiện ý, Liêu Kiếm là người có cá tính, thân tình với hắn mà nói càng sâu mặt mũi gấp trăm lần, thực mau liền chuyển qua cong. Cùng nhi, cha trước kia không có hảo hảo thương ngươi, sau này nhất định hết thảy bổ trở về, các ngươi nha cũng thật là" Liền cha cũng gạt, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì cuồng nhi thích phấn mặt thủy phấn luyện nhi cùng nương không phản đối, ta nếu sớm điểm biết, cũng nhất định sẽ đem toàn thành phấn mặt đều cấp cuồng nhi đưa đi, ân, giả dạng cũng không thể rơi xuống, quay đầu lại chạy nhanh gọi người đưa vải vóc trang sức qua đi, chúng ta điện vân công chúa, như thế nào có thể như thế keo. Kiệt liễu kiếm cũng yêu thương mà sờ sờ vân cùng đầu, ha ha cười, ngay sau đó bàn tay vung lên, thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói, từ nay về sau trên đời này cũng chỉ có thiên vân công chúa lại vô thiên vân thái tử thiên vân công chúa phong hoàng thái nữ kế thừa ta thiên liếu quốc quyền to ba ngày sau tại đây long tường đại điện hành cập cây đại lễ rửa theo quy củ đến lúc đó đi thêm tứ hôn bất quá thiếu thu ngươi cái này phò mã ra là chạy không được diệp thiếu thu vui sướng cười mắt đào hoa trung phiếm sáng quắc hoa quang nhìn về phía vân cùng, có thiên vân công chúa như vậy mỹ nhân ở chính là đuổi ta ta cũng luyến tiếp đi nha bọn thái giám cung nữ hết thể phủ phục với mà cao giọng hô, chúc mừng Thiên Vân công chúa trở về chính vị, bái kiến công chúa, công chúa Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trong điện mọi người trong lòng chấn động, vội vàng cũng không người kêu lên, chúc mừng Thiên Vân công chúa trở về chính vị, gặp qua công chúa, công chúa Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trư quốc đã đã thần phục, vân quang địa vị có thể nghĩ, túi đầu xương thần cũng không có xuống dốc bọn họ thân phận, huống chi vân quang bản thân chính là một cái truyền kỳ, đáng giá người từ tâm nhãn đi khen ngợi cùng cung bái. Từ nay về sau. Thiên hạ đệ nhất công tử chi danh sợ là muốn như vậy xung dốc, thay thế, sẽ là thiên vân công chúa cái này truyền kỳ, thịnh hành trình độ. So với ngày đó Liêu Vân Quỳng, tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém quá nhiều ly kỳ cùng biến chuyển, đã làm Liễu Vân Quỳng ba chữ trở nên ý nghĩa phi phạm. Vân Quỳng quay đầu lại, trao phúng mà đối với trên mặt đất sắc mặt như cho tàn nằm sắc hiến kinh lan cùng quân Bắc Hà một tiếng cười lạnh, lúc này mới phất tay nói, đưa bọn họ mang đi đi. Này hai người bị Vân Quỳng điểm ếch. Vẫn luôn cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, trong lòng giật mình không gì sánh kịp, muốn mở miệng quay dối lại bất hạnh có miệng khó trả lời, lúc này thấy nàng trông lại, không khỏi trong lòng trận lạnh, song song trong đầu hong nhiên một vang, im mắng mả túi đầu. Huyết sát đội mọi người lên tiếng, tiến lên tìm tòi, này hai người quả nhiên chết thấu, lập tức đem chi kéo đi xuống. Chư quốc sứ thần không khỏi một trận kinh hồn táng đảm, không ít người trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, vẫn cùng nguyên bản vừa mới liền có thể giết hai người. Nhưng vẫn phải chờ tới vạch trần chính mình thân phận Lúc này mới cấp hai người một đòn chí mạng Đây là uy hiếp Nàng đây là ở nói cho mọi người Đừng tưởng rằng nàng thành nữ nhân liền sẽ nhân từ nương tay Chỉ cần nàng nguyện ý Nàng mới sẽ không quản đó là Yến Quốc Thái Tử Vẫn là Tây Tấn công chúa Thẳng đến hồi phục thành nữ nhi thân Mới đưa này hai người sát chi lấy cảnh thiên hạ Kính báo đôi chư quốc Tốt nhất đừng với thiên liễu quốc sinh ra nhị tâm, Nếu không, này hai người Đó là bọn họ vết xe đổ Thiên vân công chúa liêu vân Quả thực không hổ là lấy bản thân chi lực xoay chuyển càn khôn, lực bác đương thời chín tông cuối cùng đứng ở đại lục đỉnh điểm người A. Trư quốc sứ thần an tâm túi đầu, tâm quy thiên liễu, lại vô hán niệm, Sự tình hạ màn, liêu thanh đám người quý vị, liêu kiếm cười nói, nào đến bây giờ, sắc trời đã là không còn sớm, rất nhiều công chúa đợi lâu, đi trước bắt đầu tài nghệ đại hội đi, tứ hôn chờ đại hội kết thúc, tiếp tục tiến hành. Phụ vương, hôm nay là nữ nhi ngày lành ta thiên hạ này đệ nhất công tử tự nhiên cũng không thể thẹn với chính mình thanh danh khiến cho nữ nhi tới vì cái này tài nghệ đại hội khai cái đầu bác đại gia cười đi vân cuồng phong tư hiểu điệu tiến lên một bước doanh doanh cười nói liêu kiếm chưa trả lời bốn phía gieo hò trước khởi trầm trồ khen ngợi một mảnh hôm qua vân cuồng kia một ca đã làm rất nhiều người vì này điên đảo lúc này vừa nghe lại có cơ hội nơi nào có thể buông tha mắt thấy chung quanh kín người mặt chờ mong ruỗi trường cổ liêu kiếm cũng cười gật gật đầu đột nhiên một trận lạnh réo rắt tiếng đàn như nước chảy mây trôi tuyệt thế tiên âm phảng phất là từ bầu trời mà đến thẳng tắp chút xuống tới rồi mỗi người nhĩ bạo trong đầu trái tim run rẩy đột nhiên liền như vậy bình tĩnh lên vì kia tiếng đàn ý cảnh mà khuynh đảo nhịn không được kinh ngạc cảm thán là ai cư nhiên có thể tấu ra bực này tốt đẹp khúc ngay sau đó một sợi tiếng tiêu liền lẫn vào tiếng đàn trung tiêu sái du dương cực kỳ bừa bãi một cổ mánh liệt phong cách chứa với khúc trung nghe được người như si như say song trưởng một phách tám vị dung sắc tuyệt hảo mỹ nhân liền đột nhiên từ sau điện chui ra tới đúng là cẩm kỳ thư hỏa mai lan trúc cúc đều là một thân tô y ỉa trang điểm minh diễm động lòng người mặt mày mỉm cười dẫn tới mỗi người đầu đi kinh ngạc cảm thán ánh mắt mọi người lúc này mới chú ý tới lưỡng đạo cao điện hai sườn góc chung đều có một cái nho nhỏ hậu thất lúc này lại treo lên một đạo màu trắng màn lụa tiếng đàn tiếng tiêu đúng là từ bên trái trong trướng truyền ra tới cầm nhi hơi hơi mỉm cười nhấc tay kéo ra bạch trướng trong đó một đứng một ngồi một cái thanh y y hay một cái mặc sam hai cái tuyệt sắc nam tử thân ảnh liền ánh vào mọi người trong mắt hoa mộng ảnh cầm đêm ly thiên tấu tiêu hai người ngửa đầu nhìn lên đối với vân cuồng lộ ra một cái vui mừng vui mừng ý cười chư tỏa trong mắt bị mãnh liệt kích thích đang định dai than một phen bên phải kia màn lụa hơi xốc bên trong lại nhảy ra cái một thân lửa đỏ quần áo ngũ quan giống như lao tước anh tuấn bất phàm xinh đẹp đến cực điểm tuyệt sắc nam tử nam tử tay cầm một phen hàn quang lấp lánh trường kiếm hắc đồng đồng dạng là sáng quắc ý cười thoán đến kim điện trung ương đối vân cùng nháy mắt tỉnh trên tay vừa lợn đó là một đường khí thế rộng rãi kiếm vũ vũ ra tới hợp lại âm nhạc kiếm thế như hồng sắc bén sắc bén có khác một tuấn lãng nam tử bên phải sườn trong trướng đôi tay cầm đấm đánh trống to đánh ra một đường chấn động nhân tâm hùng hồn tiếng vang chỉ là kia nam tử mặt vô biểu tình giống như ngủ rồi giống nhau làm người cảm thấy có chút kỳ quái mọi người tục như sấm hoa cả mắt vô số nữ tử mắt đầy sao sẹn, không kềm chế được thiên a nơi nào tới nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nam tử đây là tài nghệ đại hội vẫn là mỹ nam mở họp thân nhóm đường nội còn có một đoạn thơ trúng bộ phận đợi chút liền phát chương 160, trăm hạ theo lôi tiêu hàn quang lấp lánh trường kiếm vũ động vân quồng tiến lên trước một bước hợp lại hoa mộng ảnh nhạc khúc nhịp đại khí dày nặng mà cười vang nói giang sơn phong vân bao nhiêu sự thả thí thiên hạ hỏi hồng trang bốn tòa chấn động tinh thần tức khắc phấn chấn lên đôi mắt sắt đến sáng như tuyết hoàn toàn chìm vào này một đài tuồng bên trong diệp thiếu thu ngay sau đó về phía trước một bước khí vũ hiên ngang con mắt sáng ánh sao bắn ra bốn phía hít sâu một hơi trầm thấp tiếng nói cao giọng sướng nói mặc mình kỳ diệu thả thí thiên hạ có thanh âm lặp lại kêu gọi khắc hạ vĩnh hằng lời thề những cái đó phủ đầy bụi nhiều năm cảnh tượng bày ra trước mắt ai lại ở kích thích cầm huyền kia giai điệu chưa từng thay đổi ai thân ảnh mông lung hiện lên bỗng không thấy ngày xưa rõ ràng đang nhìn giang hồ dong chơi trí khí càng hơn nhi lang đêm khuya một mình ngâm sướng ưu tư minh tưởng cũng sẽ mê mang thanh nhuận thanh em lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục mỹ diệu tiếng ca lệnh người say mê những câu ca từ phảng phất muốn gõ nhập người trong lòng khiến cho mọi người phân loạn hồi ức trước mắt tựa hồ thật sự xuất hiện kia từng màn quá vãng hình ảnh ca đến nơi đây phía bên phải trong trướng đột nhiên lại nhảy ra một người đồng dạng cầm trong tay sắc bén trường kiếm hát xa tuyệt sắc thiếu nữ kia một trương mặt đẹp xinh đẹp tới rồi cực điểm lại dẫn tới hướng nguyễn nhi chờ cùng vân cuồng quen thuộc người một trận không biết nên khóc hay cười liêu phong tiểu tử này như thế nào biến thành này phó đả phân thời buổi này chẳng lẽ như vậy lưu hành điên long đạo phượng liêu phong cũng không để ý người khác như thế nào xem hãy còn đắc y rào rạt cũng hướng về phía vân cuồng hì hì cười trong tay trường kiếm khởi vũ cùng lôi tiêu dùng ra một đường tương đồng kiếm pháp lương đạo trường kiếm từ trên xuống dưới giao điệp chấn động bạc mang lập lòe hai người kiếm vũ tuyệt xác nam nữ quả thực đẹp tới rồi cực điểm vân cuồng thanh thúy thanh âm lanh lảnh xứng đến vì ngươi lại nhặt hồng trang thu hồi bọc hành lý che giấu một thân quan mang nay tâm rơi vào lưới tỉnh nhân thế hoàng trước kia quá vãng hai người liếc nhau ý cười mãn ông hợp tâm nói dây lát tăng thương trong sành nguyên bản còn có chút thảo luận tiếng động lúc này lại là cực tĩnh cực tĩnh chỉ dư thanh âm nhảy lên cầm tiêu kiếm vũ, tiếng trống tiếng ca dung thành một khúc gọi người thần mê hoa mắt tuyệt thế chi tác phàm là nghe đều bị trầm luân bạn tiếng đàn diệp thiếu thu tiếp tục sừng đến không dư ta giàng sơn vô hạn lưu không được chi kỷ hồng nhan vương giả lộ lại có ai làm bạn năm tay trăm năm thiên ngai lộ cùng ai đi khắp rời xa kia quyền lợi khói lửa duy nguyện cuộc đời này hồn ngộng tương liên dưới ánh trăng hoa trước vân cùng nói tiếp thời gian bao phủ quá vãng nhịn xuống bi thương thả đem trước kia che giấu Tim về bị lạc phương hướng trọng dương cánh bảng, phía chân trời bay lượn hai người lại hợp trục xuất chính mình lưu lạc cố nhân tương vọng Nợ tình như thế nào có thể thường? Tội gì hưởng phí cân nhắc, người ở bên người, không cần mê mang. Lại tục trước chương, tiếng ca ngừng nghỉ, cầm khúc phi dương, vài tên nam tử thật sâu nhìn cái kia bạch dì như tiên tuyệt sắc thiếu nữ, không giả che giấu mà toát ra vui sướng vui sướng chi sắc, không hề mê vong thái độ. Giờ khắc này, mỗi người đều là vui sướng, thần say, không có người nguyện ý nhiều suy nghĩ cái gì, cũng sớm đã nghĩ đến rất rõ ràng, chỉ cần bồi nàng, đó là lớn nhất hạnh phúc, bọn họ sở tìm từ lúc bắt đầu liền không biết sẽ đả thương người cảm tình mà là nguyên tự đáy lòng chỗ sâu nhất cảm động vân cuồng tiếp tục ca nói giang sơn như thử đạt kiểu nhiều ít anh hảo đều thiếu hán võ tần hoàng đêm ly thiên thu tiêu lôi tiêu liếu phong thu kiếm hoa ngọc ảnh bảy sắt ngầm đầu mắt lộ ra khắc sâu ý cười cùng diệp thiếu thu cùng Vân cuồng đồng thời hợp ca nói đưa mắt phi yến thành đôi một mình bồi hồi đối nguyện không vọng giai nhân không ở bên cạnh nữ cố nhân không ở bên cạnh tình thâm khó quên bất đắc dĩ thống khổ bàng hoàng Liên tính cao ngồi sân phơi, cô độc tâm thương, khó có thể phong thích. Vận mệnh ai có thể cãi lời, đi tới trên đường, luôn có quá nhiều sóng gió. Chặt chẽ năm chặt đôi tay, cùng trời cuối đất, cùng nhau lang bạc. Mặc cho trời cao đất rộng nữ, chẳng sợ trời cao đất rộng, có được lẫn nhau, nhân sinh cộng đi một hồi. Đạp biến non xanh nước biên nữ, đạp biến tái bắc giang nam, thần tiên không kịp, trần thế biên ương. Ai cười si cuồng. Mọi người thanh âm phảng phất có một loại mánh liệt sức cuốn hút cơ hồ làm người nhịn không được mà muốn gia nhập trong đó cũng đi bệnh kia một loại thật sâu mà cảm động nơi xa hồng tường đầu tường màu tím bóng người đông đưa cặp kia mắt phượng nhiễm một tầng chưa bao giờ từng có khiếp sợ khắc khao, đôi mắt buông xuống gian, cũng có quyết ý trong điện ngoài điện mỗi người trong mắt tựa hồ đều tồn một tầng nồng đậm hồi ức chi sắc ai vô quá vãng chỉ là không có xúc cảnh sinh tình mới chưa cảm khái này một ca đã dắt muôn vàng người suy nghĩ tiếng đàn càng thêm xa xưa âm cuối không dứt dư âm lượn lờ một khúc rơi xuống, chúng tòa kinh ngạc cảm thán, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến vài lần nghe thiên hạ đệ nhất công tử, danh bất hư truyền. vân Củng cố phán thần phi, thể xác và tinh thần thoải mái, phảng phất sướng ra nàng trí khí hung tâm, thẳng tới trời cao mà cùng dày, thiên hạ phong vân đều ở nắm giữ, chư quốc sứ thần đều biết, liêu quốc cùng yến quốc chi gian, một trận chiến không thể tránh được. diệp thiếu thu trước sau cùng nàng nắm chặt đôi tay, thần sắc kiên định, phảng phất muốn như khúc trung sở sướng như vậy cùng trời cuối đất cùng nhau lang bạc. Vài tên nam tử đồng thời cười, như thế một khúc, đã nhạc hôn khác thượng thần tiên. ca tử so nhiều, ta liền công chúng đã phát, thả thí thiên hạ này, bài hát ta chính mình thực thích đã thực thích, chỉ là có chút tiếp nối bên trong thanh âm, đương nhiên không phải nói hát đến không hảo chỉ là cảm thấy giống như đại khí không đủ, chỉnh thể vẫn là thực thích, bờ hãn. Mặt khác đề cử bạn tốt tố tố tuyết hảo văn, giang sơn như họa hồng nhan khăng khen, chính kịch, hành văn thực hảo, thực không tồi văn mươi 161 kinh người nội tình, băng tuyên hòa tan tiếng nước tí tách rung động, hoàng hôn nghiêng chiếu, mãn thành huyễn lệ đỏ tươi, thái tử phủ ánh vàng rực rỡ tấm biển bị lần thứ hai thay cho, thành công chúa phủ, phụ trách chế tạo thợ thủ công lau một phen cái chắn hãn, nhìn kia ba cái chữ to thở dài một hơi. Cái này phong vân thiên hạ liễu vân cuồng thật có thể biến, từ nhỏ vương gia biến đến thiên vân thái tử hiện giờ lại biến thành thiên vân công chúa, mấy tháng tri gian này khối bảng hiệu đã thay đổi rất nhiều lần. Nếu là tiếp tục thay cho đi thì tốt rồi, chẳng những có thể vì chuyển kỳ càng thêm một bút, cũng là tài nguyên quần quận tới a. Thiên vân công chúa bên trong phủ, lúc này chính náo nhiệt phi phàm. Liêu Kiếm, Liêu Thanh, Lão Phu Nhân, Hứa Nguyễn Nhi cải trang giả dạng, né qua mọi người thay mắt, đi vào vân quần nơi này. Người một nhà khó được liên hoan một lần, đương nhiên không muốn nhiều như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, Hứa Nguyễn Nhi cùng Diệp Thiếu Thu ngồi ở vân quần tả hưu, tả thân thân hưu ôm một cái. Liêu mạng nhiệt tình mà cho nàng hướng trong chén gấp đồ ăn xem đến bên cạnh liêu kiếm rất là ưu hoán mà nhìn chằm chằm chính mình chất nhi hoán hắn đoạt chính mình vị trí đoạt chính mình quê nữ hiện giờ chân tướng đại bạch trong lòng mọi người đều không phải giống nhau vui sướng nói chuyện cũng không kiêng nể gì vài phần công chúa về sau ta cuối cùng có thể quang minh chính đại kêu ngươi công chúa là bất quá tưởng tượng đến như vậy nhiều người đều kêu ngươi công chúa tiểu phong cái này xương hô cũng không đặc biệt ai liêu phong cao hứng mà nâng chén đồng thời lại có chút buồn rầu trong mắt chuyển động nói không bằng ta kêu ngươi hảo công chúa đi tiểu tử thúi ngươi làm cái gì đặc thù liền ngươi cảm thấy cuồng nhi thực hảo sao lôi tiêu đôi mắt chừng lại cùng liêu phong làm mỹ này một lớn một nhỏ đến cùng nhau một ngày tam tiểu xảo ba ngày một đại xảo là trước nay đều tránh không được liêu phong cũng đối hắn chừng mắt xinh đẹp ánh mắt nói chúng ta từ nhỏ đi theo hảo công chúa đương nhiên hòa hảo công chúa cảm tình thâm điểm nhi đặc thù điểm có cái gì cùng lắm thì lôi tiêu không vui Chúng ta cùng cùng nhi cảm tình giống nhau thâm hậu, thời gian không thể thuyết minh vấn đề. Liêu tưởng một thân hắc ý gì, thần thanh khí sảng, ha hả cười cấp hai người hòa giải, các ngươi đừng cãi nhau, hôm nay là vân quần ngày lành, xảo tới xảo đi tiểu tâm đem vân cuồng cấp ồn nào đến chạy. Hai người từng người hướng về phía đối phương hừ một hơi, bối quá mức đi, chọc đến mọi người một trận cười to, này hai người phía trước ở điện thượng còn hai người múa kiếm ăn ý mười phần, nhìn qua cảm tình hảo hảo đâu. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sau lưng, cư nhiên là mỗi ngày tranh phong tương đối. Uống bại tâm ly, mọi người từng người có men say, Liêu Kiếm cười nói, "Ai, tưởng ta Liêu Kiếm một đời anh danh, được xưng hiền vương, cư nhiên cho tới hôm nay mới phát hiện, chính mình nhi tử là cái nữ nhi, cũng thật đủ sơ ý, lần này nếu không có Tây Nguyệt đề nghị cấp Vân Cuồng chiêu thân, chỉ sợ còn không biết muốn kéo dài tới khi nào đâu." Liêu Thanh cũng hoảng não mà nói, "Là nha là nha, lại nói tiếp, Thiếu Thu ngươi cũng đã lâu không thấy Mâu thân ngươi đi." từ đại sở hoàng thất điêu tản tây nguyệt liền vẫn luôn ngốc tại hoàng cung tây đình cung không hề ra ngoài nửa bước lần này đại điện nàng trừ bỏ đề nghị cũng không có tới tham gia có rảnh ngươi hẳn là cùng cuồng nhi đi gặp nàng mới hảo cuồng nhi cũng nên đi gặp quá bà bà cái gì ta nương diệp thiếu thu nguyên bản đang ở rót rượu vừa nghe lời này lại tay run lên trực tiếp đem cái ly cấp đánh nghiêng nồng đậm rượu sái một thân nhưng mà hắn lại một chút không có tâm tư đi để ý này đó đầy mặt đều là kinh hãi chi sắc tuấn mi cao gầy Mắt lộ kinh xác, vội vàng hỏi, ông ngoại, cứu cứu, các ngươi nói chính là thật là ta nương kiến nghị các ngươi triệu khai lần này hòa thân đại hội sao có thể, như thế nào sẽ là nàng đâu. Liêu kiếm ngần người, gật gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa huyển nhi sau lại đề nghị làm chư quốc tiến đến, nàng cũng cực lực tán thành đâu. Bất quá lúc sau Tây Nguyệt liền không còn có lộ quá mặt, hiện tại hẳn là vẫn là ở Tây Đình trong cung đi, thiếu thu ngươi trở về lúc sau không có đi gặp quá nàng. Diệp thiếu thu cười khổ nói. Ta vội vàng gấp trở về, ba ngày qua này hành trình cơ hồ đều là bài mãn, vì Cuồng nhi sự tỉnh chúng ta lo lắng đề phòng, cho tới bây giờ mới buông tâm, nào có công phu. Ta nương tử ta tỉnh lại lúc sau liền trở nên quái quái, trầm mặc ít lời, nhìn thấy ta cũng không giống cao hứng như vậy, ta buồn tính toán cùng Cuồng nhi đính thân lúc sau lại đi cho nàng cái kinh hỷ, bất quá hiện tại xem ra là cần thiết trước tiên đi gặp một lần nàng. Nói tới đây, Diệp Thiếu Thu thần sắc thật thở, trong mắt xẹt qua một mặt vẻ đau xót, Cần thiết trước tiên đi liếu thanh níu như, như mày, hỏi. Chẳng lẽ Liêu hiển vương cùng lao gia tử không cảm thấy, chuyện này sau lưng có chút không thích hợp sao hoa mộng ảnh liền ngồi ở diệp thiếu thu bên bạo lúc này mắt trong phát lệnh, nói, ta cùng cùng nhi trả lại quốc trên đường gặp được ám sát, bất qua ám sát giả cũng không phải hướng về phía chúng ta tới, mà là hướng về phía ngũ quốc công chúa mà đến, cái kia ám sát giả nhận thức của nhi, nhìn thấy nàng liền bỏ trốn mất dạng, chuyện này tuy rằng không giải quyết được gì, lại cũng chứng minh đích sắc có người ở bên trong quay phá diệp thiếu thu đông dưng quay đầu lại vừa nhìn vân cùng lại thấy nàng chính bưng chén rượu chậm rãi cúi đầu uống rượu hát đồng ngẫu nhiên hiện lên một mặt ánh sao giống như hết thể đều không có quá mức ngoài ý muốn dường như tức khắc thẳng giục đánh nàng mông nhỏ tiểu hư bao làm gì không nói cho ta diệp thiếu thu tức giận mà xoa bóp nàng nộn nộn mặt rốt cuộc vẫn là không có quá dùng sức hắn trong lòng tự nhiên biết vân cuồng khả năng đoán được một ít dấu vết để lại cũng là sợ hắn lo lắng Vân Cuồng Thủy Linh Linh đôi mắt ngấy mắt, cười hì hì vươn tay nhỏ sờ sờ hắn đầu, rất là đứng đắn mà trấn an hắn nói, nhân gia trí nhớ từ trước đến nay không tốt lắm, một không cẩn thận đã quên sao, thiếu thu ca ca ngoan, không cần sinh khí Nga, trong chốc lát chúng ta đi Tây Đình cùng, không phải đều minh bạch sao. Diệp thiếu thu dở khóc dở cười, bị nàng cho cười, ôm nàng hương một ngụm sủng nịch mà cười nói, hảo, hết thể đều nghe cùng nhi. Liễu kiếm cùng Liễu thanh hai cái nam nhân tư duy rốt cuộc có chút chính thống vội vàng thanh giọng nói thanh giọng nói trừng mắt trứng mắt liêu thanh sụ mặt túc mục nói nghiêm túc điểm nghiêm túc điểm tốt xấu cũng thơ chủ hoàng tử hẳn là trang trọng chút như thế nào như vậy không chú ý hình tượng của nhi ngươi đều thành công chúa cũng không quy củ chút tam tổng tứ đức ôn nhu hiền huệ biết không mọi người sửng sốt cười vang chỉ cười đến bảy đảo tam oai loạn thành một đoàn lao gia tử ngươi trông cậy vào vân cuồng tam tổng tứ đức ôn nhu hiền huệ còn không bằng trông cậy vào một đầu lão hổ sẽ ăn chay cơm chiều qua đi mọi người đều có chút chậm trễ men say từng người trở về phòng nghỉ tạm suốt đêm ly thiên cũng không có đi theo nhân ra vợ chồng son đi bái kiến cha mẹ chồng bọn họ liền không đi xấu hổ vẫn cùng cùng diệp thiếu thu hai người thừa dịp ánh trăng dắt tay đạp không mà đi dường như một đôi thiên nhân hai cái thần tiên công tử bước chậm nguyệt hoa bên trong xét qua thật mạnh phòng cùng lệnh khi thì ngẩng đầu thấy hai người các thiếu nữ trước mắt kinh diễm nốc lập sau một lúc lâu lâu không trở về thần bạch thiể công tử mặc phát phi dương Elu cắm tức tiêu, một tay nắm bạc phiến. Diệp thiếu thu xem đến thần hồn đều say, tùy ý cười nói: Ta thật hoài nghi ta có phải hay không nhiễm kết thúc tay háo chi phích, Uống như nữ trang tuy là kinh diễm, nhưng ta rốt cuộc thích người nam trang trang điểm. Anh khí mười phần, không biết, căn bản nhìn không ra ngươi là nữ hài nhi. Hùng thọ chân phát sốc, thư thỏ mắt mê ly, song thọ bằng mà kiếm an có thể biện ta là hùng thư này đảo làm ta nhớ tới năm đó hoa mục lan, khăn trùn hống nhan, thế phụ tòng quân, mười mấy năm chinh chiến không người nhận biết nàng là nữ tử. Vân cuồng cười khe nói, nhìn nhìn chính mình, ta cũng thích xuyên nam trang, thoải mái thanh tân chút, nữ trang quá trói buộc, thiếu thu ca ca thích, ta đây về sau không có trọng đại điển lễ, vẫn là không mặc những cái đó đổ bỏ đồ vật. Sử thượng lại có người như vậy ta như thế nào không nghe nói qua diệp thiếu thu ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh mà hơi hơi mỉm cười, ta đã quên, là cuồng nhi thế giới kia người đi. Là nha, thiếu thu ca ca, biết bí mật này, trên thế giới này, nhưng chỉ có ngươi một cái đâu vân cuồng ánh mắt thánh triệt cười nói cũng chỉ có ngươi là không đủ mấy ngày liền xem thấu ta lai like lịch người đang ở thế giới này bên trong dù cho bên người có rất rất nhiều người ngẫu nhiên vẫn là sẽ cô độc đây là linh hồn thượng cô tịch vô pháp siêu thoát bất quá có thiếu thu ca ca ở ta thân bạo ta liền không tự giác mà vui vẻ rất nhiều ngươi biết đến nhìn thấu là toàn bộ ta không ngừng này một đời cũng nhi còn có đời trước liêu vân cùng. diệp thiếu thu nắm tay nàng Mắt đào hoa ôn nhuận trung lộ ra điểm điểm tinh mang, thần thái phi dương, dương giọng cười to, là nha, đúng là cái loại này linh hồn thượng hấp dẫn, làm ta vô pháp kháng cự, lúc ấy ta liền quyết định, từ đây tâm về giai nhân chỗ, thuộc không tương phụ. Dưới ánh trăng bóng trắng thành đôi, cười nói tùy ý nhẹ dương. Hai người thân hình trận lóe đã nhập hoàng cung, thẳng đến tây đình cung. Chưa tới phía trước, hai người sắc mặt liền trước ngưng trọng lên, quỷ dị hơi thở bao phủ đại địa, tây đỉnh trong cung. Thế nhưng không có một cái cung nữ thái giám, liền thị vệ cũng không thấy bóng dáng. liều tây nguyệt tốt xấu là cái tiền triều hoàng hậu, lại là đương kim hoàng thượng Liễu hiển vương tỷ tỷ, như thế nào một mạc đến loại tình trạng này. Lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, hai người liền chui vào cung tường nội, trong điện cũng là một mảnh an tĩnh, chỉ có tẩm cung ánh nến trong sáng, rõ ràng là vừa rồi thay ngọn nến, hiển nhiên mới vừa rồi còn có người đã tới. Diệp thiếu thu thử hỏi, nương, hài nhi trở về tới thăm ngươi, xin hỏi ngươi ở bên trong sao? yên tĩnh không tiếng động thậm chí tính đến càng thêm quỷ dị mênh mông đại địa phản phất dâng lên một cổ mê nguyễn sắc thái diệp thiếu thu nhịu nhíu mày tiến lên trước một bước đang muốn đi khai kia cửa phòng vân cuồng bất chợt sắc mặt biến đổi một phen giữ chặt hắn. tiểu tâm có trá vừa mới dứt lời trước mắt toàn bộ cảnh tượng toàn bộ biến hóa lên phía trước phòng ốc đột nhiên liền giống như vào cảnh trong mơ hóa thành từng đạo và nước tan khai đi chậm dai biến thành trắng xóa một mảnh bốn phía vách tường đống dương bạo trướng thẳng vào phía chân trời lệnh người nghe chi biến sắc, đem hai người hoàn toàn vây với trong đó chung quanh hoa cỏ cây tối toàn bộ biến thành xà kiến trùng bò cạp phát ra tất tất tắc tắc tiếng vang chính không được hướng về hai người bò lại đây trời cao không đường xuống đất không cửa ngươi chờ liền đem mệnh lưu tại nơi đây đi một thanh em phiêu phiêu mù mịt tựa từ không trung mà đến bao bọc lấy toàn bộ sân như là muốn đem người hoàn toàn căn ướt cùng nhi chớ sợ này cảnh tượng chưa chắc là thật diệp thiếu thu nhìn từng vòng vây quanh hai người từng bước tới gần sa kiến Tuấn Mi hơi chọn, lại không cần trương, dù cho có xuyên qua vừa nói, hai người lại không tin quỷ thần, ít nhất Vân quẩn cũng không có nhìn thấy cái gì Diêm Vương điện hoàng Tuyền lộ lấy mạng vô thường, này quỷ dị cảnh tượng, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là có người giả thần giả quỷ. Vân Cuồng liền càng thêm không có sợ hãi, bả vai một tủng, cười nói, Chu Thiên bốn hạng phản trận pháp, vì cổ kim ảo thuật trận thứ nhất, vào trận giả sẽ sinh ra thật mạnh ảo giác, người lạc vào trong cảnh, cuối cùng chính mình đem chính mình bức điên, thuộc về tinh thần công kích loại trận pháp liền tính thần trí thanh tỉnh kiên định một không cẩn thận cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng mắt trận rất khó tìm đến cho nên ta bắt đầu cũng không có phát hiện bất quá thiếu thu ca ca không cần khẩn trương này trận pháp ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm nguyên lai like cuồng nhi nhận biết trận này diệp thiếu thu buông tâm gật gật đầu lại ngưng trọng nói chỉ là vì cái gì ta nương nơi này sẽ có bực này kỳ trận này trận pháp bày đã bao lâu xem một cái trên mặt đất bùn đất vân cuồng nhàn nhạt nói mắt trận tứ tân hẳn là hôm nay tân bãi Phỏng chừng biết chúng ta sẽ đến nơi đây, lúc này mới làm ra loại đồ vật này tới thi ta. Đông nhiên ngẩng đầu, vân cuồng trong đôi mắt ánh sao nổ bắn ra, lạnh lùng hỏi, các hạ nói, có phải hay không đâu. Diệp thiếu thu có chút kinh dị mà ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt run lên, ngưng thần tế vọng, chỉ thấy kia chỗ cao lại như mới vừa rồi phong ốc biến mất như vậy đột nhiên nhiều ra từng đạo vằn nước dường như vòng. Trong chốc lát, một bóng người liền dần dần rõ ràng lên. Bóng người đứng ở không trung, toàn vô rừng chân chỗ phảng phất chính là như vậy phủ vi phạm lẽ thường cực kỳ quỷ dị và nước đậm đi người kia toàn cảnh liền nhìn đến danh mạch người tới áo xám bạc mặt bối cắm trăm rèn giảm 30% mươi kiếm quần áo tóc dài không gió tự động một đôi hắc mâu trùng ánh mắt giống như lệ điện gắt gao nhìn thẳng vân cuồng hai người thiên trúc cao thủ diệp thiếu thu mắt đào hoa chúng ta khí dày đặc khoe mắt một mặt đỏ tươi chậm rãi hiện lên nhưng mà đương công lực toàn ra dựa vào huyết long văn lại như cũ không thể cảm ứng được đối phương tồn tại như cũ là như vậy hư vô mờ mịt Chỉ có người nọ là thiên trúc cao thủ mới có thể giải thích. Vân cuồng nhún vai cười, vị này đúng là vị kia láo tướng hảo, trước đó vài ngày bị nàng làm tiền quá điện trúc cao thủ, áo xám ngân diện nhân. Bất quá, ngày đó nàng yêu cầu dựa vào thuốc nổ mới có thể đem chi dọa lui nửa bước, nhưng hiện giờ lại đã hoàn toàn bất đồng, đó là chính diện giao phong, nàng cũng quyết định sẽ không liền sợ nàng cho nên thần sắc chi gian, nàng toàn không sợ sợ chi sắc. Nha đầu, ngươi quả thực là cái yêu quái. Thế nhưng thật sự thành thiên trúc áo xám ngân diện nhân mắt lộ kinh ngạc mà cảm thán nói, vân cùng có thể xác định nàng vị trí, chỉ có vào được thiên trúc mới có thể, nếu không, liền tính nàng nhận biết bốn hạng phản trận pháp, cũng tìm không thấy chủ trận người phương vị. Tấm tắc, người hôm nay mới biết được sao ta lão nhân ra chính là thật lâu phía trước liền hiểu biết Lạp phương xa một mặt duyên dáng tiếng cười lanh lảnh mà đến, vân cùng mà người chỉ thấy thấy hoa mắt, trận nội một chỗ sóng gợn dạng khởi, vách tường ngoại cư nhiên ngạnh sinh sinh chui vào tới một cái người, áo đen chân trần đầu bạc ngọc diện tuấn lãng tuân lệnh minh nguyệt cũng vì này hổ thẹn hai ba bước gian áo đen mỹ nam tử liền tới rồi vân cuồng bên cạnh người thân mật mà sờ sờ nàng đầu đối nàng tương đương sùng ái mà cười nói cùng nhi vào thiên trúc liền hảo ta cuối cùng không cần lại lo lắng lạp vân cuồng vừa thấy hắn tức khắc cười đến meo lại đôi mắt biến thành một đầu dịu ngoan tiểu dương mặc cho nam tử ấm áp đại trưởng ở trên đầu sờ tới sờ lui diệp thiếu thu không khỏi khuôn mặt tuấn tú tu biến thành màu đen hoán giận lên cùng nhi Ngươi cũng quá sẽ trêu hoa gẹo nguyệt, vị này cao nhân lại là từ đâu phương mà đến làm sao lại cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu. Ta sai lạc, ta ngủ quên, số lượng từ thiếu trước phát, còn có canh một đang ở viết, chế chút liền đến. mươi 162 là địch là bạn. Vân Cuồng Chính híp mắt hưởng thụ nam tử thon dài ngón tay vớt ve, vừa nghe hắn lời này, tức khắc cười xóa khí, vô tội mà liên tục xoa tay, thiếu thu ca ca, ngươi cũng không nên hiểu lầm, chúng ta chi gian chính là thực thuần khiết quan hệ diệp thiếu thu chừng mắt kia chỉ ngừng ở nàng trên đầu bàn tay to giống như hận không thể đi lên cắn một ngụm căm giận nhiên nói đây là kia thuần khiết quan hệ áo đen mỹ nam tử cười hắc hắc kia tươi cười có vài phần tà ác hoảng não mà hừ nói tiểu tử cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi ngươi muốn cưới của nhi cũng đến trước trải qua ta đồng ý nếu là ta lão nhân ra không đồng ý ngươi là không có khả năng ôm được mỹ nhân về tích vì cái gì này hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối ta cùng cuồng nhi đều kinh cứu cứu, mở. Ông ngoại, bà ngoại đồng ý, như thế nào liền không được đâu diệp thiếu thu khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ngạc nhiên chi sắc, buồn cười hỏi. Vươn một cây thon dài trắng non ngón tay lắc lắc, áo đen Mỹ Nam tử hắc hắc cười xấu xa, tiểu tử, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, cùng nhi nhưng không ngừng có một cái ra ra, ta nếu là không đồng ý, cũng là không được. Không ngừng một cái ra ra diệp thiếu thu rốt cuộc không phải liếu kiếm cùng liễu thanh, yêu cầu đem nói rõ ràng mới hiểu, sửng sốt lúc sau ngay sau đó càng thêm kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Đối với áo đen Mỹ nam tử trên dưới đánh giá rất nhiều lần, bừng tỉnh đại ngộ, ai chẳng lẽ ngươi là... Hoa ha ha, dương ra ra ngươi cũng đừng đẩu thiếu thu ca ca, thật là cái giả mà không đứng đắn thiếu thu ca ca nhưng không như vậy hảo treo đùa, ngươi tình hắn cũng không ngu ngốc ca vân cuồng thấy diệp thiếu thu nhận ra tới, cũng không bán cái nút, vui tươi hớn hở chui vào Mỹ nam tử trong lòng ngực cọ cọ, thì hi cười nói, ra ra, ngoan cháu gái muốn chết ngươi lạc, ngươi lần trước cũng bất hòa cuồng nhi chào hỏi một cái làm hại ta suy nghĩ sau một lúc lâu mới xác định đó là người đâu. Thượng Tam Tông tổ tôn một đại diễn, chọc đến ba gã Thượng Tam Tông trưởng lão mặt mũi mất hết, thiên hạ đều biết. Vừa nghe Ra Ra hai chữ, Diệp Thiếu Thu đương nhiên cũng minh bạch. nay Tuấn đến không giống người áo đen mỹ nam tử, cư nhiên chính là vân quần cản Ra Ra. Thiên Trúc cao thủ lôi đế lôi mục dương. Diệp Thiếu Thu xa xa muốn ngã, từng trận choáng vắng đầu. Đây là có chuyện gì ta như thế nào nghe nói lôi đế là cái lão nhân gia. Lôi mục dương hẹp dài đẹp đôi mắt chừng áo đen phất một cái trầm gì gì nói ta khi nào nói qua ta không phải lão nhân ra ta rõ ràng vẫn luôn đều ở tự xưng ta lão nhân ra diệp thiếu thu bị lôi mục dương đánh bại lão nhân này cùng vân quẩn giống nhau vô sỉ, rõ ràng liền biết hắn hỏi chính là có ý tứ gì lại càng muốn nói loại này lời nói tới khí hắn không cần khi dễ ta thiếu thu ca ca sao vân quẩn cũng chừng mắt nhìn trừng mắt ngay sau đó lại cười nói vấn đề này ta đến trả lời đi thiên trúc lúc sau ta mới phát hiện kỳ thật là như thế này Thiên trúc cao thủ một khi vận dụng Thiên trúc linh khí, thân thể trạng thái sẽ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, bề ngoài cũng liền thành tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, tan đi linh khí sau nửa canh giờ tự nhiên khôi phục nguyên trạng. Dương gia gia lúc này chính là hắn cường thịnh thời kỳ bộ dáng đâu. Wow, thật là cái đại soái ca a, chắc không được hậu bối chung có tiêu ca ca cùng ngẫu ảnh ca ca như vậy đẹp, một chút không thể so đêm đại ca kém, thậm chí còn muốn lại xinh đẹp chút đâu. Nguyên lai like là như thế này, Diệp thiếu thu tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới Lôi Đế chân thân cư nhiên là dáng vẻ này, trách không được Lôi Đế tuổi trẻ thời điểm bị muôn vàng thiếu nữ truy phủng. Ai, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, không ngờ này cháu gái cũng là cái dạng này, còn không có gả cho nhân ra liền trước nơi trốn che chở hắn, liền vạn giảm xa xôi tới rồi bảo hộ ngươi ra ra đều bị ngươi quở trách, ngoan ngoan cháu gái, ngươi này khuỷu tay quẻo ra ngoài đến cũng quá lợi hại đi lôi mục dương mắt thấy Vân Cuồng che chở Diệp thiếu thu, tương đương ghen ghét, ai thanh liên tục Không phải vậy Dương gia gia ta cùng cuồng nhi chẳng những là vị hôn phu thê, đồng thời cũng là biểu huynh muội. người trong nhà á như thế nào có thể nói ra bên ngoài quải đâu diệp thiếu thu đã là khôi phục thần tiên công tử thanh nhã khí trước, mãn nhãn thanh minh, ý cười ngâm ngâm mà một vỗ tay đem vân cuồng đoạt trở về, ôm vào trong ngực thân thiện mà tán thường nói, ra ra tuấn mỹ bất phàm thật làm người hâm mộ a. thiếu thu chỉ cảm thấy, ngài hiện tại bộ dáng này, cuồng nhi kêu ngài, ra ra đều có chút ly kỳ đâu. Lôi mục dương mỹ mắt rực rực, âm thầm cảm thán không hổ là tiểu hồ ly tinh nam nhân a tiểu tử này thoạt nhìn một bộ tư tư rất là vô hại thần tiên công tử bộ dáng ai biết cũng là cái tâm nhãn nhiều đến cùng đầy trời đầy sao dường như phúc hắc vô sỉ thần công luyện đến thiên trúc cảnh giới hơn nữa một thân ưu nhã khí trước quả thực so vân quần còn yếu đạo mạo trang nghiêm lời này mặt ngoài thoạt nhìn là ở tán hắn tuổi trẻ anh tuấn ý ngoài lời lại là quy củ điểm ngươi bộ dáng này rất có câu dẫn lao bà của ta hiền nghi Lôi mục dương không khỏi ha ha cười xinh đẹp ánh mắt nhau lại Không tồi không tồi, này tôn nữ tế ta thích. Diệp thiếu thu cũng đi theo ưu nhãm mà cười cười, cũng thế cũng thế, thiếu thu cũng luôn luôn thực ngưỡng mộ dương ra ra. Mệt các ngươi còn có thể tại nơi này nhàn nhã, nha đầu, bốn hạng phản trận pháp tuy là lấy ảo thuật thành danh, này lực công kích cũng không thể khinh thường, điểm này ngươi sẽ không không biết đi ba người đỉnh đầu, bạc mặt người áo xám vẫn luôn lạnh lùng chăm chú nhìn, lúc này mới vừa rồi nhàn nhạt cười lạnh, cho dù ngươi là thiên trúc cao thủ, ở ta chủ trận bốn hạng phản trận pháp chung. Nếu không phá trận cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, ngươi cũng không nên quá mức tự tin những cái đó. Gián giết con kiến, có thật có giả, đều không phải là tất cả đều là ảo thuật. Một câu không nói xong, bạc mặt người áo xám đã lần thứ hai hóa thành từng vòng sóng gợn, hoàn toàn đi vào trong trận, không thấy bóng người, tuy rằng vân cuồng cùng lôi mục dương có thể bằng vào thiên trúc cảnh giới cảm ứng giác ra hắn nơi lại không thể tùy tiện hành sự, trận pháp hung hiểm, hơn xa giống nhau nguy cơ có thể so. Ngươi tưởng thử ta sâu cạn? Cũng không cần khai loại này vui đùa, giết chúng ta, ngươi bỏ được sao vân cùng nếu có điều chỉ mà từ từ cười nói. Nha đầu, nhiều lời vô ích, có nói cái gì, phá trận này mới có tư cách cùng ta nói. đỉnh đầu tứ phía vách tường truyền ra từng trận hồi âm, đem bạc mặt nam tử âm dương quái khí thanh âm tán đến khắp nơi đều là. Lôi mục dương thần sắc có vài phần cổ quái, cười nói, có một số việc không cần quá mức chấp nhất, ngươi vẫn là thu trận pháp, ta. Phá liên phá. Có gì khó cũng vân cuồng lanh lảnh cao giọng đánh gậy lôi mục Dương nói, đối hắn nháy mắt tỉnh, màu trắng ống tay háo vung lên, tự tin tràn đầy thần thái phi dương, ra ra, thiếu thu ca ca chờ một lát, đại ta phá trận này hảo kêu hắn cất miệng." Rõng Giác không trung hơi có chút tức giận thanh âm cười lạnh truyền tới. Vân cuồng rất là khinh thường mà đạm cười nói, "Bốn hạng phản trận pháp bất đồng với mặt khác trận pháp, có năm cái mắt trận, phân kim mục thủy hỏa thổ, nam bính một kiếm cắm ở trong trận, chỉ cần dựa theo trình tự phá mắt trận, chọn trận tâm ảo cảnh liền sẽ tự nhiên biến mất, người bình thường phá không được trận chỉ là mắt trận khó có thể tìm kiếm thôi, trung quanh rắn giết đích xác có thật có giả phải để phòng bị này gây thương tích. ở hảo cảnh trung bị cắn thương cũng đồng dạng sẽ có cảm giác, điểm này là thực phiền thoái chính là ngươi đã quên, thiên trúc linh khí không cần gần người công kích, chính là ở nơi xa cũng là giống nhau. tiếng nói vừa dứt, vân Cuồng liền ngưng thần đưa mắt, dơ lên ngọc trường, bốn cảnh bên trong điện địa, địa linh khí bông dưng hội tụ lên, năm ngón tay ở phía trước một mạc một tầng nồng đậm xương trắng trạng linh khí liền hội tụ trước người lôi mục dương ánh mắt vừa động tuấn mi một trọn có chút ngạc nhiên nha đầu này linh khí lại là đến từ thiên địa chi gian mà không phải đến từ tự thân đây là cái gì đạo lý này tựa hồ không giống bình thường điện trúc cao thủ ai chỗ tối bạc mặt người áo xám, cũng chính vì đồng dạng sự tình mà kinh ngạc kim bấm tay bắn ra một mạt xương trắng trạng linh khí như là dài quá đôi mắt đung chốc hướng về phía một phương hướng bay qua đi tựa như không trung phi kiếm nhanh chóng vô cùng Phanh mà một tiếng ở một chỗ phi nổ tung tới, kia một tấc thổ địa lập tức biến trở về lúc trước bộ dáng, còn có một gốc cây đang ở bước khói khô lồn bụi cây. Một vân quần tiếp tục nhàn nhạt quát nhẹ, ở bắn ra một đạo sương trắng, lại là một chỗ ngay sau đó theo tiếng ầm ầm nổ tung. Thủy, Hỏa, Thổ. Gieo rắt tiếng quát vang tận mây xanh, vân quần nhẹ nhàng bâng cơ mà cười, bàn tay trắng vung lên, cho ta phá. Một tiếng sấm sét rung trời vang lớn, toàn bộ hoàng cung cơ hồ đều là run lên Không ít thái giám cung nữ bị chấn đến té ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía tây đình trong cung, suy đoán vì sao sẽ đột nhiên lại như vậy khủng bố động tinh truyền ra tới. Lúc này, Vân Cuồng đã mỉm cười thu trưởng, ngạo nghệ đứng thẳng, bốn phía hào tưởng toàn bộ biến mất, trên mặt đất còn có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chết đi độc sắp có hai điều đủ mọi màu sắc đại sắp quả nhiên treo ở ban đầu Diệp Thiếu Thu muốn tiến đến khai kia phiến trên cửa. Bạc mặt người áo xám liên tục thở dốc, không dám tin tưởng mà đứng ở mái hiên phía trên, thất thanh tiêu sợ hãi chuyện này không có khả năng ngươi liền tính mang theo khổng tức tiêu cùng chín chỉ ngưng linh ngọc thiên trúc linh khí cũng không có khả năng tụ tập đến như vậy mau bốn hạng phản trận pháp trận tâm đó là bạc mặt người áo xám khống chế địa phương muốn phá trận tâm nhất định phải có ít nhất cùng hắn ngang nhau lực lượng đây cũng là vì cái gì hắn tự tin tràn đầy nói vân cuồng rõng rạc không có khả năng phá trận nguyên nhân liền ở vừa mới hai người linh khí chạm vào nhau hơi kém bình định cái này sơn mà kết quả thế nhưng là vân cuồng không hề động tĩnh nàng lại về phía sau lui nửa bước nửa bước chi kém lại đã quyết ra thắng bại vân cuồng híp mắt cười hắc hắc hình như có sở giác mà nói các hạ nguyên lai biết ta mang theo chín trĩ ngưng linh ngọc đầu bạc mặt người áo xám ánh mắt run lên tự biết nói lỡ lạnh lùng hừ nói dù cho ngươi lược thắng ta nửa chủ cũng gần là một chút mà thôi không có khả năng đối ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn tiếng quốc người nọ công lực muốn so với ta cao thượng không ít ngươi nếu tưởng hộ hảo ngươi thân nhân bảo vệ tốt ngươi quốc thổ Vẫn là tưởng chút mặt khác biện Pháp đi thêm tăng lên đi lăng tiêu cung cùng nhẹ trấn tháp, ngươi còn chưa có đi quá đi. vân cuồng lại là ý vị sâu xa mà cười cười, nghe lời này, ngươi rồi lại hình như là ở nhắc nhở ta, giúp ta, các hạ trong chốc lát muốn ta mệnh, trong chốc lát rồi lại giúp đỡ ta, giúp đỡ thiên liêu quốc, đến tuột cùng là địch là bạn. Là địch là bạn không quan trọng, hiện tại đối với ngươi mà nói quan trọng nhất lại là Yến quốc đã có điều hành động, lần này, thiên liêu quốc thống nhất bất quá là phương Nam cùng chi giáp giới chứ quốc mà phương bắc trừ bỏ bị ngươi chu sắt bắc triều tiên đại quốc mặt khác tiểu quốc đều nhân địa lý quan hệ chưa từng tiến đến hiện tại yến quốc ở phương bắc thu minh thành triệu khai phương bắc trừ quốc quốc yến ý ở tập trư quốc chi lực thảo phạt thiên liễu, quân đội chạy đến biên cảnh, ngươi còn có thể tại nơi này tiếp tục nhàn nhã đi xuống sao bạc mặt người áo sám khỏe môi hơi hơi dơ lên phát họa ra một tia đẹp độ cùng, thân mình xoay tròn màu xám bóng dáng liền tựa u linh giống nhau chật lóe rồi biến mất lỗi mục dương nhìn người áo sám rời đi thân ảnh Đứng yên dưới ánh trăng, tuấn lãng mặt mày càng thêm trong suốt, gió nhẹ phất động trường bào, vẻ mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt thương cảm tới. Diệp Thiếu Thu cùng Vân cùng nghe vậy thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều, yến quốc động tác cư nhiên nhanh như vậy, hiện giờ bọn họ hẳn là còn không có nhận được thái tử qua đời tin tức, nhưng cũng đã bắt đầu rồi hành động, lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày, hắn là đặc biệt tới cấp chúng ta báo tin đi mạng lưới tình báo, hay còn ở ngươi Đình Vân các phía trên a. Diệp Thiếu Thu cúi đầu, ánh mắt sáng quắc mà phân tích nói: ngươi nói hắn phái người ở đường xá bên trong ám sát năm đại quốc sứ thần kỳ thật cũng là muốn năm đại quốc đối yến quốc sinh ra thù hận bởi vì làm ra này cử có khả năng nhất chính là yến quốc cứ như vậy liền tính ngươi không cưới những cái đó công chúa mặt khác tứ quốc cũng giống nhau sẽ bởi vì thù hận phái binh trợ chúng ta phản hiến người kêu kỳ thật nhưng thật ra vì thiên liếu quốc mà tính toán đâu vân cuồng diêu nói đảo không nhất định ở ta đình vân các phía trên mà là hắn đối yến quốc tương đối chú ý tự nhiên sẽ ở yến quốc bên trong xếp vào nhân thủ Được đến trực tiếp tin tức, Đình Vân các không có nhằm vào, ở tin tức chính thức ra tới trước kia, khẳng định muốn chậm nửa nhịp. Đừng nói như vậy nhiều, vào xem Tây Nguyệt cô cô đi. Còn dùng đến xem sao cười khổ một tiếng, Diệp Thiếu Thu đẩy ra kia hai điều phiên cái bụng đại sắp nhấc tay đẩy, hướng vào phía trong nhìn lại. Sáng ngời ánh đến sở chiếu chỗ, trống không, một cái quỷ ảnh tử cũng không có thấy. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra thất vọng chi sắc, Diệp Thiếu Thu diêu mất mắt nói, quả nhiên như thế, người đi nhà trống. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Vân Cuồng chính sắp nói, hiện tại có mấy cái khả năng, một là Tây Nguyệt Cô cô chính mình đi ra ngoài, bất quá cái này khả năng tính tương đối tiểu, nhị là Tây Nguyệt Cô cô bị cái kia ngân diện nhân bắt đi, hắn phái người giả trang Tây Nguyệt Cô cô, ông nội của ta cùng cha đều là phản ánh chi độn, chính là giả hắn Mỹ kế cũng nhìn không ra tới. Tam là Tây Nguyệt Cô cô kỳ thật là cái kia ngân diện nhân bộ hạ, mà lại vì thiên liếu quốc suy nghĩ, cho nên mới nhắc nhở cha cùng ra ra, cùng ngay ở bảy rặng núi hoang có lẽ cái kia buông tha ta đầu lĩnh chính là nàng bởi vì người nọ nhận thức ta cung nhi kỳ thật ngươi không cần cố ta bởi vì ngươi nghĩ đến đại bộ phận ta cũng có thể tưởng được đến ngươi còn lẩu nói một loại khả năng loại này khả năng mới là lớn nhất diệp thiếu thu ôn hòa mà xoa xoa vân cuồng đầu nhẹ thư cánh tay dài nhẹ nhàng ôm nàng chân ái tới rồi cực điểm giống như trên thế giới này sợ có được đồ vật chỉ còn lại có nàng vân cuồng ngần người trở tay ôm qua đi không tiếng động an ủi không có người sẽ vì thuộc hạ mà làm một quốc gia suy xét đến như thế chú đáo càng sẽ không bởi vì chỉ cùng yến quốc có thủ án cư như vậy giúp đỡ thiên liếu thậm chí không cho người khác biết là hắn đã làm nếu là ta liền nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này cùng thiên liếu quốc quân hảo hảo liêu lãnh thảo luận thảo luận ích lợi vấn đề không có người sẽ xem đến khai trừ phi diệp thiếu thu bình tĩnh mà nói tới đây đột nhiên hướng ngân diện nhân biến mất phương hướng nhìn qua đi thanh triệt trong mắt đột nhiên bắn ra sắc bén tới cực điểm ánh sao trừ phi người kia vốn chính là thiên liễu quốc một viên trừ phi hắn chính là ta nương chương 163 trăm sáu khăn trùm chi trí đàn sáo quản huyền tiếng động đại tác phẩm đều là phong nhã túc mục chi điều kim bích huy hoàng lòng tưởng đại điện thượng lúc này giữa điện thiết ngọc án này thượng dọn xong hoa lệ tinh xảo vàng bạc đồ đựng điêu phượng hương đến còn có các tiểu hiến tế rượu quả vật chờ sân phơi phía trên khang mẫn hoàng thái hậu uy vũ thái thượng hoàng liễu hiền vương đoan chính cao ngồi thần xác túc mục Trong mắt lại lộ ra một chút một chút phát ra từ nội tâm ôn nhu vui sướng, nhìn kim điện ngoại hồng trên tường trắng xóa điện không, nôn nóng chờ đợi. Tứ giai toàn thiết xem lễ chi tịch, tiếp khách chi vị, diệp thiếu thu, đêm ly thiên đám người ngồi trên khách quý ghế thượng, đồng dạng là đẩy mặt chờ mong. Thiên vân công chúa đến hành cập kê lễ theo một tiếng lanh lảnh thông báo, xanh nhạc đột nhiên liền vang dội lên. Vân cuồng bạch đi quần áo trắng, phát ra rũ vai, trên mặt mỉm cười, một thân xuất trần khí ở biểu tình ôn nhu như nước hướng nguyễn nhi làm bạn dưới chậm rãi đi vào đại điện trung ương hướng nguyễn nhi điểm khởi tam trụ thanh hương cắm với án kỷ phía trên nhân vân quồng thân phận đã bất đồng với bình thường công chúa vẫn là thiên liếu quốc hoàng thái nữ tự nhiên càng vì long trọng thậm chí tế thiên phân đoạn cũng bỏ thêm đi lên chúng thân nhân từng người mềm nhẹ cười nhạt cảm thán liên tiếp rất có nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo vân quồng này đầu tiềm long tuy đã không thể dùng sơ trưởng thành tới hình dung nhưng ở trưởng bối như liễu thanh liễu kiếm trong mắt nàng đã là bọn họ thương yêu nhất cháu gái nữ nhi vĩnh sẽ không thay đổi hứa nguyễn nhi hỉ cười cầm lấy bạc sơ có chút kích động trắng non đôi tay chậm rãi nâng lên thật cẩn thận mà chậm rãi xử lý nữ nhi rũ xuống nhu thuận tóc dài sơ thành tổng bối tóc sau chết hồi án kỷ dẫn tới phía trước mọi người tuy không thể như hứa nguyễn nhi như vậy tự mình vì vân cuồng bối tóc nhu hòa ánh mắt lại mảy may không rời kia phân tâm ý chút nào không yếu cung nhân hát vang lời chúc lệ nguyện ngày tốt thủy thêm nguyên phục Bỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức Thọ khảo miên hồng, lấy giới cảnh phúc Kế tiếp đó là một phen rườm giả lễ tiết Vân Quỳng ngày thường tuy rằng có chút ly kinh phản đạo Nhưng chính thức trường hợp lại cũng ra dáng ra hình Không chút nào thất lễ Hướng Nguyễn Nhi đem chín huy bốn mũ phượng cho nàng mang lên Nhìn xem chính mình nữ nhi Minh diễm động lòng người Sáng giỏi bắn ra bốn phía Mặt mày chi gian tràn đầy nói không nên lời vui vẻ chi sắc Vân Quỳng hơi hơi mỉm cười Tiến lên một bước Vẻ mặt nghiêm túc đối phía trên bốn vị thân nhân không lưng nhất bái, tạ cha, gia gia, mẫu thân, nhiều năm dốc lòng dưỡng rủ. Này nhất bái bọn họ nhận được khởi ở chính mình ăn chơi chắc táng chi danh hạ, này đó thân nhân như cũ không có đối nàng có phần hào trách cứ, như cũ che chở chính mình hài tử, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, này tại thượng vị giả trong gia đình, quả thực lông phượng xứng lân. Đáng tiếc chính là Dương lão thấy nàng đi vào thiên trúc tâm hệ thượng Tam Tông ngày đó ban đêm cũng đã trở về núi bằng không vân cuồng nhất định còn sẽ lại bái một vị gia gia bốn người vui mừng cười toàn rỗi tay khẽ nâng lấy kỳ không cần đa lễ cung nữ bưng lên nâng cốc chúc mừng vân cuồng thần sắc vừa động duỗi tay tiếp khởi ở mọi người có chút kinh ngạc ánh mắt dưới tự hành rót rượu đoàn với trước người thường thường chiếu vào trên mặt đất cao giọng nói đệ nhất ly kính hoàng thiên bảo ta thiên liếu giang sơn thiên thu vạn đại minh quân vĩnh tồn mọi người đều cười sôi nổi cảm thán vân cuồng hiếu tâm này hiển nhiên là liễu kiếm cùng liêu thanh nhất hy vọng nghe được lời chúc lại rót rượu lại lần nữa một sái vân quẩn tiếp tục chính xác nói đệ nhị ly kính hậu thổ bảo ta thiên liêu ba cánh an cư lạc nghiệp cả nhà vui vẻ mọi người lại cười tuy nói cái này đồ tuổi nói ra bực này càng ưu dân nói tới giống như có chút không thích hợp bất quá thân cư địa vị cao làm vì nước giả tới nói khả năng cho phép trong vòng quan tâm một chút vạn dân cũng hoàn toàn không làm ra vẻ tam rót rượu vân cuồng cao giọng của cười đống nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hát đồng mũi nhọn bắn ra bốn phía liền như rời núi mánh hổ ra thủy du long hít sâu một hơi hỗn hợp thâm hậu nội kình cao dọn quát đệ tam ly kính chính mình nô có khăn trùm chi trí khai sáng thiên liêu bá nghiệp nhất thống cửu châu tứ hải nỗi nhớ nhà thả hỏi thiên hạ có giám phục nào hùng hồn vang dội thanh âm mênh ngông quần quận du du dương dương canh tiếng nhạc chuyến gia long tường đại điện vang vọng hoàng cung trên không đặc biệt kia cuối cùng một câu có giám phục nào nhất vang dội Sở hữu công nhân, vô luận ở đâu cái góc, đều nghe được rõ ràng, không khỏi sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc, chính là toàn bộ liễu kinh bên trong, không có nghe thế câu nói, sợ cũng không nhiều lắm. Mọi người rốt cuộc cười không nổi, chỉ có ngạc nhiên một mảnh, kinh ngạc cảm thán từng trận, vì cái kia lúc này cố phán thần phi một thân khí phách tuyệt sắc giai nhân, này một khác, vân cùng kia một thân phong thái đã đến một cái thường nhân khó có thể với tới nông nỗi, thậm chí ngước nhìn chi cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn và phần. Hảo một cái khăn trùm chi trí, Hảo liễu kiếm dẫn đầu hưng phấn mà vỗ tay cười to, bốn phía trầm trồ khen ngợi thành tức khắc lại lần nữa chấn vang lên tận trời. Này cũng không phải là qua loa cho xong, ở đây mỗi người kinh kia khiếp người vừa uống, lúc này đều là toàn tâm toàn ý giống đến đỏ mặt cổ thô. Vạn phần may mắn Thiên Vân Công chúa là sinh ở Thiên Liễu quốc nội, nay Thú Minh chính đại chính thức tuyên chiến thiên hạ từ đây đem lâm vào hai nước tranh bá cục diện bên trong. Vân cuồng đạm đạm cười, kỳ thật này thiên hạ nàng cũng không phải phi tranh không thể. Bất quá tình thế tới xem không thể tránh được, như vậy nếu muốn làm, liền phải làm phiếu đại, khi thế thượng liền không thể hạ xuống người hạ. Bốn phía vô tay dần dần nghỉ ngơi đi, liêu kiếm mới mở miệng, hiện giờ đại lễ đã thành, ta này khuê nữ liền có thể gả trồng lạc, trước sau sự tình chúng ta đã đại khái sáng tỏ, thiếu thu. Diệp thiếu thu ở cao giọng tất cả, diệp thiếu thu phong thần tuấn lãng, mỉm cười đi đến vân cuồng bên cạnh người. Ngay trong ngày khởi ngươi đó là ta thiên liếu phò mã ra, cùng thiên vân công chúa cộng kết liên lý bổn vương vì các ngươi chính thức tứ hôn các ngươi nhưng có ý kiến liễu kiếm mặt mày chung tất cả đều là vui mừng cười hỏi vân quẩn cùng diệp thiếu thu nhìn nho cười đồng thời nói nhi thần cũng không dị nghị ghế trên mọi người từng người cao hứng hỉ cười có chút nam tử tâm sinh ảm đạm mất mát tuy rằng như cũng là không tránh được lại cũng thiệt tình vì vân quẩn được như ước nguyện đạt được hạnh phúc mà vui mừng ha ha thực hảo thực hảo phò mã ra liền tạm cư công chúa trong phủ không khác cái biệt viện tuyển cái ngày hoàng đạo các ngươi liền thành hôn đi liêu kiếm mặt mày hớn hở càng cười càng vui vẻ phảng phất chờ không kịp muốn xem chính mình hai cái thích nhất hài tử thành thân diệp thiếu thu niên thiếu là lúc hắn tổng cảm thấy thua thiệt hắn quá nhiều hiện giờ xem như hoàn toàn bồi thường hai người sửng sốt lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái ánh mắt lưu chuyển gian ý kiến đã là trao đổi lại là đồng thời cười vân cuồng tiến lên một bước túc mục nói cha thành thân việc chỉ sợ muôn kéo một kéo hiện giờ thiên liễu có một hồi trận đánh ác liệt đang tiến đến theo hải nhi biết Yến quốc đã tụ tập phương Bắc cường hào ở Thu Minh thành tập quân, ý muốn thảo phạt ta thiên liễu, Thu Minh thành mà chỗ Thiên Phong núi non lôi thủ chỗ, liền ở Yến quốc biên cảnh, Yến quốc Thu Minh thành hội sư ý đồ rõ ràng, chúng ta hẳn là nhân lúc còn sớm đối mặt việc này, không thể có điều kéo dài, đại quân cũng muốn sớm xuất phát, nếu không chiến sự cùng nhau, biên cảnh tình thế sẽ phi thường nghiêm túc. Liễu Kiếm cùng Liễu Thanh chính là tướng môn xuất thân, cầm binh quán, đối Long Châu đại lục địa lý càng là quen thuộc, vừa nghe Vân Cuồng lời nói, lập tức khẩn trương lên. Thu Minh Thành chính là cực kỳ quan trọng cứ điểm, đang cùng quốc gia của ta có trắng thành tương đối, tiến liều hai nước chỉ có này một chỗ có điều rắc rối, mặt khác đều bị thiên phong núi non hiểm yếu địa thế sở trở, này một chỗ nếu là thất thủ, địch nhân liền nhưng tiến quân thần tốc ga, tuy rằng chi gian khoảng cách rất xa, còn có một đạo thương giang vắt ngang trong đó, nhưng là quân đội như hổ, thật muốn tấn công như thế nào cầu không được tốc độ này không thể được, hiện giờ kinh đô ổn. Định, chỉ cần 60 vạn đại quân đóng quân kinh đô sân bên, mặt khác 400 vạn quân đội Kể hết phái hướng, cỏ trắng thành, từ Liễu Vân Phi tướng quân nắm giữ ơn soái xuất trinh. Liêu kiếm đối quân sự thượng bố cục từ trước đến nay lưu loát, bàn tay vung lên, lập tức phát ra mệnh lệnh. Hiện giờ Liêu Vân Phi đã là thay thế được trong triều đại tướng Mạc Cương địa vị, thân là liền vân 18 kỵ đứng đầu, hắn đương nhiên là nhất thích hợp cầm binh người được chọn. Diệp Thiếu Thu đứng dậy, nghiêm cần nói, Hiền Vương, này một dịch quan hệ trọng đại, qua loa không được, hiện giờ ta cái này phò mã không có gì công tích tổng vẫn là dễ dàng làm người rơi xuống đầu để câu chuyện nếu có thể ta tưởng cùng nhau thảo cái chức vị khả năng tối đa mà duy trì cùng nhi hắn quay đầu lại đối vân cuồng chớp chớp mắt đổi lấy người sau hì hì cười liêu kiếm mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc chính mình cái này cháu trai năng lực hắn đương nhiên là biết đến diệp thiếu thu niên thiếu là lúc liền thông minh tuyệt đỉnh trầm ổn hơn người rất có phong độ đại tướng thân tại hoàng gia binh pháp mưu lược đương nhiên không thể thiếu hơn nữa võ công lại bồ có hắn đảm đương này nhậm không thể tốt hơn bất quá hắn vẫn là sụ mặt nhắc nhở nói ta thả nhân mệnh ngươi vì đặc vệ giáng quân giao mưu hoa bạc quan trọng thời khắc nhưng bằng kim bài phủ quyết Thông xoáy mệnh lệnh hành quân đánh giặc không phải cho đùa một không chú ý đó là vạn nhân tính mệnh nhất định phải cẩn thận một chút cẩn tuân hiền vương dạy bảo diệp thiếu thu đáp sự tình cũng liền như vậy định rồi xuống dưới dự định đại quân ngày mai liền sẽ xuất trình đêm đó đột nhiên ở điển lễ ngày đó mai danh nhận tích tiến kinh vũ tìm tới môn hắn một thân màu tím áo dài mắt phượng lãng ngục nam trang sau càng thêm có vẻ tuấn mỹ bất phàm trông rất đẹp mắt bất quá trong mắt một cổ tà tứ chi ý lại vẫn vô pháp che giấu bất luận nam tử nữ tử liếc hắn một cái cũng sẽ cảm thấy mị hoặc vô hạn Cầm nhi sớm nhận được vân Quần phân phó không kinh không chợ thường thường chậm rãi đem hắn dẫn tới thiên thính sau đó chính mình lùi xuống kinh vũ công chúa càng thêm xinh đẹp tới tìm bản công chúa là vì chuyện gì vân Quần lúc này chính lười biếng mà ngồi ở diệp thiếu thu trên đùi nằm ở trong lòng ngực hắn híp mắt hưởng thụ đưa đến bên miệng lột tốt trái cây Thiên vân công chúa thật là sẽ nói giỡn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, công chúa thần cơ diệu toán, mặt vô kinh ngạc chi xác hẳn là sớm tính đến ta phàm chủ mà là hoàng tử đi công chúa chờ, cũng chính là ta đạo phán đi yến kinh vũ đạm nhiên mỉm cười, phảng phất cái gì cũng không có thấy, trong mắt một tia thiển đố lại không có tránh được Diệp Thiếu Thu đôi mắt. Diệp Thiếu Thu sửng sốt một người, trừng mắt, càng thêm đối trong lòng ngực cái này mềm mặt vật nhỏ vô ngữ, ngươi nói ngươi không có việc gì như vậy mê người làm gì? Cái này đến quốc hoàng tử cùng ngươi cũng không gặp vài lần a, theo lý vẫn là địch nhân, sao lại không thể hiểu được bị ngươi hấp dẫn đâu. Diệp Thiếu thu thực buồn bực, tương đương buồn bực, tin tưởng bất luận cái gì một người nam nhân, nhìn đến chính mình lão bà mỗi ngày bị một cái sọt mặt khác nam nhân nhìn chằm chằm, kia cảm giác đều sẽ không quá hảo. Kinh vũ, ngươi đây là nói chi vậy, người ta giao tình là cỡ nào thâm hậu, như thế nào có thể sử dụng đàm phán hai chữ tới hình dung, ngày đó đỉnh hóng gió tương hộ tri ân, vân cùng vẫn luôn chưa từng quên. Lúc này nói nói như vậy, thật là làm ta thương tâm Á vân cuồng thần sắc kinh hoàng mà ngồi dậy, khoa trương mà phủng trụ ngực, thương tâm muốn chết bộ dáng so chân châu thật đúng là. Ở đây nhị vị đối nàng vô sỉ sớm có linh giáo, đều không có bị dọa đến quá phận, bất quá vẫn cảm thấy một trận buồn cười, tiến kinh vũ cười như không cười hỏi, như vậy lấy vân cuồng chứng kiến, hẳn là hình dung như thế nào mới hảo đâu. Nhu hỏa mà kêu ra vân cuồng hai chữ, tiến kinh vũ theo côn nhi hướng lên trên bò, mắt vượng phiếm điểm tinh mang câu này vân cuồng kêu đến một chút cũng không miễn cưỡng tâm hồ ngược lại tạo nên từng trận ấm áp gọn sóng có lẽ hắn ngay từ đầu chính là như vậy hy vọng khu lấy hai ta thâm hậu hữu nghị này đương nhiên không thể kêu đàm phán mà là hẳn là định vì bằng hưu chi gian giúp đỡ cho nhau sao vân cuồng ra dáng ra hình mà ho khan một tiếng hoảng não mà cười nói bản công chúa có cái nho nhỏ vội yêu cầu kinh vũ ngươi giúp ta một phen ngươi xem coi thế nào công chúa có gì phân phó cứ nói đừng ngại, chỉ cần kinh vũ khả năng cho phép là tuyệt đối không thành vấn đề yến kinh vũ một tiếng cười khẽ trong lòng tương đương thích vân cuồng dùng từ biểu đạt chính mình thành tâm bất quá thực ngay sau đó hắn lập tức liền cười không nổi khu khu sự tình là cái dạng này vân cuồng ho khan hai tiếng lại cắn một ngụm quả khế lúc này mới tiếp tục vung lên bàn tay chẳng nói ta nghe nói quý quốc có cái địa phương gọi là thu minh thành nơi đó non xanh nước biếc phong cảnh kỳ giai dường như nhân gian tiên cảnh chính là phụ cận người qua đường ngắm cảnh du lãm nhất định phải đi qua chỗ Bản công chúa cùng phò mã vừa mới đính hôn, tâm tình thoải mái, mộ này chi danh, muốn đi nơi đó du ngoạn một phen. Bất quá sao kinh vũ ngươi biết đến, bản công chúa mãi một giới nhược chất nữ lưu, lá gan lại tương đối tiểu, thiếu thu ca ca lại là này một bộ yếu đuối mong manh, tay trói gà không chặt bộ dáng, mà gần nhất bên kia tới một đám hạ lưu phôi, ở đằng kia đóng quân, nơi nơi minh sạn trạm gác ngầm, bày ra rất nhiều bấy giờ, chúng ta sợ du lãm thời điểm phát sinh ngoài ý mớn, liền tưởng thỉnh kinh vũ ngươi rút một chút ở nội bộ tìm hiểu tìm hiểu tốt nhất có thể đem những cái đó hạ lưu bấy giờ cùng hôn đản đều tìm ra nay chờ vô xỉ mặt hàng ai cũng có thể giết chết chúng ta cũng coi như là vì thiên hạ thương sinh tạo phúc một kiện vân cuồng nói được lưu loát phi thường đĩnh đạc mà nói diệp thiếu thu đầy mặt thân thiết mỉm cười yến kinh vũ trận mắt há hốc mồm đã sớm biết nàng vô xỉ trình độ không giống tầm thường chính là thật vô xỉ tới rồi tình trạng này yến kinh vũ thật đúng là chưa từng có nghĩ tới hắn tự hỏi cũng tương đương phúc hắc Chính là cùng vân quần một so, kia vẫn là tép dịu đụng phải đại ca voi, kém đến xa ít nhất hắn là không có khả năng trợn tròn mắt, đem thu minh thành thu minh sơn cái loại này núi hoang tiểu sơn núi, liền căn thảo đều tìm không thấy, chim không thèm địa địa phương cấp nói thành nhân gian tiên cảnh. Yến Kinh Vũ thật muốn hỏi hỏi cái này mặt mang hiền lành tươi cười hai người, các ngươi đi thu minh sơn cái loại này tiểu sơn núi thượng du lãm gì a kia địa phương chùi lủi, đánh giá chiến đều sẽ bị người xem rõ ràng, kia phong cảnh tú lệ ở đâu. Trải qua này cái thứ nhất đã kích, này hai người, một cái thiên trúc cao thủ, một cái bạch trúc đỉnh cư nhiên nói sẽ sợ hạ lưu bấy giờ, lại đem yến quốc mọi người so sánh vô sỉ mặt hàng, yến kinh vũ liền thấy nhiều không trách. Trong lòng tuy rằng là nghĩ đến vân cuồng vô sỉ, yến kinh vũ ngoài miệng lại là cũng không để ý, ha ha, công chúa lời nói cực kỳ chỉ là kinh vũ ở thiên liếu quốc thất lợi, lần này trở về sợ là muốn đã chịu chèn ép a dù cho là có tâm, chỉ sợ cũng là vô lực, nếu công chúa có thể mượn kinh vũ vài người vân cuồng chờ chính là hắn câu này không sao không sao các vị hoàng tử đều thỉnh xuất hiện đi tay nhỏ lại là vung lên ở hiến kinh vũ chừng mắt hạ nội đường đi ra một đám vui tươi hớn hở tươi cười đầy mặt an diện lộng lấy tuổi trẻ nam tử vân cuồng vui tươi hớn hở nói kinh vũ này đó đều là lần này muốn đi trước hiến quốc tham gia kia thu minh hội sư tiểu quốc hoàng tử kinh vũ ngươi luôn luôn cùng bọn họ giao hảo an bài nhập thu minh thành hẳn là không thành vấn đề đi chỉ cần bọn họ vào hiến quốc bên trong sự tình phía sau tin tưởng ngươi cũng rõ ràng Sẽ dễ làm nhiều. Lôi tiêu, hoa Mộng ảnh, đêm ly thiên, bảy sát, liêu phong, liêu tưởng, liêu nhận chờ liên can bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú hạng người, từng người vừa lòng mà nhìn chính mình một thân chắc phục, đối yến kinh vũ ra vẻ đạo mạo mà chắp tay cười nói, làm phiền kinh vũ dẫn tiến. Bị nhóm người này cao thủ vây quanh, tiến kinh vũ một trận đầu váng mắt hoa dở khóc dở cười, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lúc này là cho vân cuồng tinh kế cái triệt triệt để để. Nhân ra là sớm đoán được hắn sẽ chạy tới nói chuyện hợp tác kết minh, đã sớm chuẩn bị từng bước từng bước đấy, đang chờ hắn hướng trong toàn a. Công chúa làm sao liền biết ta sẽ ấn suy nghĩ của ngươi đi làm đâu? Yến Kinh Vũ có chút xấu hổ buồn bực hỏi. Tốt xấu hắn cũng là cái kiêu ngạo người, luôn luôn thủ đoạn sắc bén, trước nay đều là hắn đi tinh kế người khác, lần đầu bị người tinh kế đến như vậy thầm. Trước nay hỉ nộ không hiện ra sắc hắn thế, nhưng khuôn mặt tuân tu ửng đỏ. Không nghĩ làm vân cũng dễ dàng thực hiện được. Yến Kinh Vũ cố ý khó xử, bởi vì ta biết. Kinh Vũ có cái rất sâu chấp nhất, cũng có rất sâu hận ý vân cuồng nhàn nhạt cười nói, ngăm đen đôi mắt lại rơi xuống chân trời mây bay thượng, thấp giọng lẩm bẩm. Một người nếu là hận cực kỳ, cũng sẽ không quản cái gì thân nhân thân thuộc, chỉ cần có thể báo thủ, lại có cái gì không thể làm. Yến Kinh Vũ thân thể run lên, bị này một câu ngạnh sinh sinh mổ ra nội tâm, cơ hồ sinh ra một loại bị người nhìn thấu xem quang ảo giác. Nàng biết nàng thế nhưng biết, đúng rồi nàng nếu là thiên trúc cao thủ. Như thế nào sẽ không thể thấy rõ như thế nào không biết ngày đó hắn mắt lạnh nhìn Kim Điện Nội Yến Kinh Lan đi bước một đi hướng tử vong. Kinh Vũ, ngươi ở đố đèn chi sẽ khi không phải đã biết ta là ai sao ngươi không nói cho đại ca ngươi, kỳ thật chính là muốn xem chính hắn chịu chết, mà ngươi lại ở sự phát phía trước đem chính mình cấp dưới rút khỏi Liêu Kinh, này hết thảy chẳng lẽ còn không thể thuyết minh, ngươi kỳ thật căn bản là hận cực kỳ đại yến hoàng thất sao Vân Cuồng định liệu trước mà nhàn nhạt cười nói. Nguyên Tiêu Tiết Hoa đăng, hắn thần sắc biến hóa thế nhưng tất cả đều dừng ở nàng trong lòng bàn tay sao nàng sức quan sát phân tích lực quả thực đáng sợ đến kinh người không dám tin tưởng mà nâng lên đôi mắt tiếng kinh vũ rõ ràng nhìn đến kia một đôi sáng ngời đôi mắt chính khẽ mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn không có đồng tình không có thương hại có chỉ là nhàn nhạt tan ủi đó là một loại cực kỳ ấm áp hòa tan nhân tâm tình cảm như là mẫu thân tay giống nhau nháy mắt liền nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn trong lòng sóng to gió lớn theo lý tới nói bị người ta nói đến chỗ đau nói khó xử ra hẳn là nổi trận lôi đình vô pháp khống chế chính là yến kinh vũ lúc này lại chỉ cảm thấy tâm tình là mười mấy năm qua chưa bao giờ từng có thư hoán bình thản còn có một tia buồn bã mất mát vân cuồng lại nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu kinh vũ ngươi phải biết rằng nếu không có ta chân chính thưởng thức người là không xứng làm ta liếu vân cuồng thẳng hô tên của hắn, cũng không xứng thẳng hô tên của ta một loại nhận đồng cảm ở vô hình tri gian biểu lộ yến kinh vũ đột nhiên liền có chút vui sướng đã bao nhiêu năm Chưa từng có người nào nhận đồng qua chính mình, ở những người đó trong mắt, hắn đó là một cái người hạ tiện, một cái công canh dùng quá liền có thể vứt bỏ, chỉ có như vậy một người, thực đam nhiên, rồi lại thực khẳng định nhận đồng hắn. Nếu là đại thu đến báo, liền tính thành nàng điện hạ, có cái gì không được. Tiến kinh vũ thở dài, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, gật gật đầu, hảo, như thế, ta liền mang theo chư vị tiến đến thu minh thành, vân cùng, chúng ta thu minh thành gặp lại. Tiểu vân, ngươi chiếu cố hảo tự mình chúng ta ở thu minh thành chờ ngươi bảy sát khó được mà quan tâm dặn dò nói muội tử nguyên bản đại ca cũng tưởng bồi ngươi nhưng kia yến bắc ngọc quá mức lợi hại ta sợ này đó tiểu bằng hữu ngăn cản không được đại ca ở luôn là cái chiếu ứng chờ thu minh sự chúng ta lại cùng du lịch thiên hạ đi đêm ly thiên nâng đầu trừng mắt nhìn diệp thiếu thu liếc mắt một cái cho ta chiếu cố hảo nàng biết không thiếu một cây tóc duy ngươi là hỏi diệp thiếu thu chỉnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm nói tuyệt đối trắng trẻo mập mạp sẽ không dứt một hai thịt tiểu tử thúi ngươi đương ngươi là ở bán tiểu trừ a lôi tiêu nhịn không được cười mắng mọi người một trận cười vang Vẫn cuồng chuyến này khẳng định muốn đi lăng tiêu cung cùng nhẹ chấn tháp diệp thiếu thu đương nhiên bồi tại tả hữu mọi người trong lòng biết rõ ràng mắt thấy thiên hạ đại cục thế cục càng thêm khẩn trương quyết chiến sắp tới ai cũng không nghĩ cho nàng gia tăng gánh nặng hiến bác ngọc thực lực làm đêm ly thiên cũng kiêng cũng kỵ không thôi có thể thấy được này cường đại hiện giờ trêu chọc thượng hán liền tương đương đem chính mình nhắm lại hiệp lộ nếu không thể tới bờ bên kia Liền chỉ có. Rơi vào vực sâu, rơi phấn thân vái cốt. Long châu đại lục bản đồ rất lớn, chúng ta cho dù ra roi thúc ngựa đi trước yến quốc cũng muốn không ít nhật tử. yến vương triệu cáo thiên hạ thánh chỉ còn không có phát ra tới, cũng không cần quá nóng nảy. Cùng nhi, ngươi chỉ cho là du sơn ngoạn thủy chính là, nhưng nhẹ trần tháp cùng lăng tiêu cung một cái ở Tây Tấn một cái ở Bắc Triều Tiên, đều là cùng ngươi kết xuống núi. Ngươi phải để ý á hoa ngọc ảnh xoa xoa vân cùng đầu, cẩn thận nói. Sợ cái gì vân cùng cây quạt bang mà một trường. Rất là kiêu ngạo mà nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem bản công tử như thế nào không thành dám cản bản công tử nói, liền phải có bị đánh chết giác ngộ. Mọi người từng người cười to, như thế, cho tới nay ngăn đón Vân cùng nói, cùng Vân cùng đối nghịch, giống như liền chưa bao giờ có một cái từng có kết cục tốt. Thu thập bọc hành lý, đơn giản trang phục, ngày kế, thiên Liếu trăm vạn đại quân tử liễu Vân Phi thống soái xuất phát, tiến kinh vũ đám người hướng Đông Bắc, Vân cùng, cùng diệp thiếu thu hướng Tây Bắc từng người xuất phát vì long châu đại lục sử thượng nhất quần quận chuyển kỳ một hồi tính quyết định đại chiến kéo ra mở màn liên ở vân quần cùng diệp thiếu thu hướng tây tấn chạy đến thời điểm bọn họ mục đích địa lăng tiêu cung lại chính phát sinh cùng nhau đoạt đích trò Khơi hải chương 164 lăng tiêu chân trên gió ấm thổi quét xuân lâm đại địa thế gian vạn vật ấn tuyên cổ bất biến quy luật sống lại chân trời nhưng dường xa xa Chèo chúng nó sẽ không để ý tới nhân thế gian tranh đấu phong vân sẽ không vì thế gian sắp nhấc lên sóng to gió lớn mà biến xác Chính như kia chân núi một cây không biết tuổi bao nhiêu cây lại tán, ưu nhã đạm nhiên. Long Châu đại lục bản đồ to lớn lệnh người khó có thể tưởng tượng, từ Liễu Kinh đi trước Yến Quốc biên cảnh thế nào cũng muốn đi lên 3 4 tháng, quân đội hành vi liền càng thêm không ngừng, Yến Quốc nhân gồm Châu đại tương, So Liễu quốc bản đồ còn muốn lớn hơn gấp đôi, hành động điều khiển lên càng thêm phong thả, này đây vân cuối cùng, cùng diệp thiếu thu cũng không đổi vàng. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, một tháng có thừa, rốt cuộc đi tới mà chỗ Tây tấn quốc nội lăng tiêu cung sở tại tây vận sơn chân núi chấn nhỏ thượng trấn này nhân lăng tiêu cung được gọi là tên là lăng tiêu trấn lui tới lăng tiêu cung đệ tử vưu nhiều rất có võ hiệp đại trấn phong phạm lăng tiêu cung đệ tử hỷ bạch di di trấn trên bạch di di nhẹ nhàng thiếu hiệp hiệp nữ nhiều không kể xiết, ngẫu nhiên thấy vượt nóc băng tường một chúng bình dân cũng tựa thấy nhiều không trách so với địa phương khác động bất động trường đột ra trong mắt tố chất tâm lý hiển nhiên cao nhiều vân cuồng cùng diệp thiếu thu cũng là một thân bạch di Một đôi thần tiên công tử trang điểm, tuyệt thế xuất trần, cực kỳ kích thích người trong mắt. Bất quá hai người võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm, thu liệm hơi thở, đứng ở đám người bên trong liền sẽ có vẻ mờ mịt hư vô, bình thường đến giống như một sợi không khí, không phải dụng tâm đi nhìn, căn bản sẽ không đặc biệt chú ý này hai cái tuyệt sắc công tử. Thiếu thu ca ca, ngươi xem, nơi này võ hiệp không khí hảo sinh nồng hậu, lăng tiêu cung không hổ là mật tông bốn môn chi nhất đâu. Lúc trước ta đều không có như thế nào hỏi lăng quân cung chủ lăng tiêu cung cụ thể tình huống, cũng không biết kỳ hạ có bao nhiêu đệ tử, tấm tác, cảm giác này, thật như là ta trước kia xem qua cái kia cái gì Chu Tiên Thanh Vân Môn A. Vân Quỳng Tiền Sinh đọc một lượt các loại sách báo, tiểu thuyết internet tự nhiên xem đến cũng là không ít. Tu chân đại môn, một sơn tu chân, võ hiệp đại tông, một sơn luyện võ, kỳ thật khác biệt giống như cũng không phải quá lớn, hơn nữa Vân Quỳng đều có chút cảm thấy, võ công luyện đến bọn họ cái này cảnh giới tuy rằng không đạt được cái loại này bất lao bất tử tu chân nông nỗi lại cũng là đại đại kéo dài thọ mệnh có vài phần tu chân ý vị bất quá một người có sinh lão bệnh tử này lại là thiên chỗ hướng không thể nịch cũng chính mình xuyên tới thế giới này còn không có như vậy bưu hãn như thế cửu tiên cốc võ học tạo nghệ ở mật tông bốn bên trong cánh cửa xem như nhất hạ tầng chính là ngươi nhìn xem cửu tiên quốc, đệ tử đều có nhiều như vậy lang tiêu cung lực ảnh hưởng tuy không kịp ma môn sâu xa trẻ tuổi cao thủ lại là không ít diệp thiếu thu cùng nàng nắm tay sóng vai bước chậm ở trấn nhỏ trên đường tâm niệm đảo qua toàn bộ lăng tiêu trận tình huống thu hết đáy mắt ôn nhuận thanh âm thanh nhã cười nói chỉ là cái này trấn trên liền có không giới hơn trăm luyện võ trạch đạt tới thanh trúc cảnh giới có ba người lục trúc cảnh giới bao nhiêu này ba người phỏng chừng còn không phải cái gì lợi hại đại nhân vật còn nhớ rõ vị kia lý tranh cô nương sao ngày đó nàng liền ở thanh trúc đỉnh ẩn ẩn có đột phá chi ý nàng lúc này ít nhất cũng là lam trúc cao thủ lần này ra tới Tuyết liên ngao thành nói nước ta cũng mang theo chút, mơ hồ có thể chia làm tam phân, trong đó một phần khẳng định là cho nàng. Vẫn cùng thấy Diệp Thiếu Thu nhắc tới cái kia nữ tử, không khỏi cười nói, nàng cũng không chỉ độn, trong lòng đối Lý tranh cảm tình cũng thực gáy náy, có thể bồi thường liền tận lực cho chút trợ giúp đi. Diệp Thiếu Thu kiểu gì thông minh, lập tức liền minh bạch nàng ý đồ, không cấm liền trừng mắt đào hoa, bất đắc dĩ mà nói, ngươi cái này tiểu hư bao, ta thật không biết nói ngươi cái gì hảo, nam nhân cũng liền thôi. Ngươi cư nhiên liền nữ nhân cũng không buông tha ai vân cuồng thế nhưng là nam nữ thông ăn thật không rõ nàng đời trước đến tuột cùng là cái gì yêu quái, đời này muốn như vậy làm hại nhân gian. Hai người đang nói, lại đột nhiên song song trong mày, hai song thanh minh đôi mắt đối với phía trước một đạo hẹp hẻm nhìn qua đi. Mũi chân nhẹ điểm, bóng người trận lóe, cùng nhau nhanh chóng bay lên một tòa đầu tường. Hai người đón gió mà đứng, đi xuống nhìn lại, đem hết thể thu hết đáy mắt, nghe xong kia xương một trận đối thoại, vân cuồng tức khắc bật cười, thật không nghĩ tới. Ta vẫn khí thế nhưng như vậy hảo, luôn là gặp phải loại này anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt nhi. Hai cái nam nhân cũng quá dã man, hoàn toàn không hiểu đến thân sĩ phong độ, khiến cho ta thiên hạ này đệ nhất công tử tới dạy dạy hắn nhóm đi. Diệp thiếu thu khổ một chương khuôn mặt tuấn tú nhỏ giọng nói thầm, lại muốn đi chê hoa gẹo nguyệt, tốt xấu ta mới là hàng thật giá thật nam nhân, như thế nào không cho ta đi anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Đương nhiên, luôn luôn thực sáng suốt Diệp thiếu thu là không muốn chủ động đi chọc đào hoa, Chỉ có thể ở trong lòng liên tiếp thở dài, thật là bị cái này tiểu hư bao ăn đến gắt gao. Phía dưới hẹp hẹp chung, hai cái có vẻ có chút đầu trâu mặt ngựa nam tử chính tả hưu giáp công một cái trang điểm đến sạch sẽ lợi sảng tiếu lệ nữ tử, liên tiếp khẩu ra âu nôn với ngữ, tức giận đến thiếu nữ sắc mặt xanh mét. Hắc hắc, manh nhi cô nương, ngươi còn thí ngoan đem ngọc cấn dao ra đây đi, ngươi này một thân tế già, chúng ta cũng thật luyến tiếp đả thương ngươi a. Cái kia tiểu tử thúi có cái gì tốt? đáng giá ngươi như vậy che chở hắn còn thí ngoan tùy nhà ta đại công tử đi đại công tử phong lưu một đời chính là tình trường tay già đời bảo đảm làm ngươi ở lăng la vui đến quên cả trời đất so với cái kia mao đầu tiểu tử cần phải rắn chắc đến nhiều ai như vậy đi ngươi đem đồ vật giao ra đây đại công tử nhiều bồi ngươi mấy đêm ngươi xem coi thế nào a ha ha các ngươi nằm mơ công tử giao thác ta đồ vật ta tuyệt không sẽ giao cho các ngươi các ngươi hảo đê tiện tam phương bổn thơ bình cạnh tranh đại công tử cùng nhị công tử lại lén cấu kết các ngươi như vậy vô sỉ vi phạm buồn cung quy củ trở lại trong cung các ngươi cũng khó thoát nghiêm trị manh nhi phẫn nộ trách cứ nói bàn tay trắng chặt chẽ ấn bên hông bao vây biên đánh biên trốn nghiến răng nghiến lợi Này ba người thế nhưng đều là thanh trúc chi cảnh cao thủ diệp thiếu thu mới vừa nói đến thanh trúc cao thủ tự nhiên ở chỗ này tề tiểu cao gầy nam tử hắc hắc cười lạnh vậy ngươi cũng muốn có mệnh trở lại lăng tiêu cung mới được dù cho quy củ là không thể đả thương người tánh mạng chính là người có thất thủ đặc biệt võ tri nhất đạo Manh nhi cô nương, ngươi nói phải không? Sơ qua lùn chút hán tử một bên từng bước ép sát, chiêu số càng thêm sắc bén, một bên cũng mắt lộ ra dâm hế mà cười to nói. Manh nhi cô nương, ta tưởng ngươi cũng thật lâu lạp, nếu ngươi không muốn đi theo đại thiếu gia, vậy chờ ra tới hầu hạ ngươi đi, bảo đảm làm ngươi chết phía trước cảm nhận được cái gì gọi là tiên cảnh sung sướng. Hai người một trước một sau, cười ha ha, đã là song song ngăn cản manh nhi đường đi, một người trưởng phong vung lên, một người chân ra như điện phi giống nhau mà xông lên tiến đến, đang đang sắc khí, đều động chân chính sát chiêu, mắt thấy liền phải bức thượng nàng chết. Minh Nhi mắt lộ tuyệt vọng, lại tức lại cấp, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, rồi lại mảy may không có cách nào. Lúc này trong chấn hẳn là chỉ có bọn họ ba cái thanh trúc cao thủ, căn bản không có người có thể tới cứu nàng. Đề tiện tiểu nhân các ngươi uổng xương ta lang tiêu cung đệ tử, liền ở nàng tâm như cho tàn nhắm mắt lại thời điểm, đoán trước trung đế đau đớn lại không có đã đến, thình lình nghe đến bạch bạch hai tiếng thanh thúy thanh âm. Hai cái vang rội cái tắt hung hăng phiến ở kia hai cái nam nhân trên mặt, kia một cao một thấp liền tiếng kêu cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, liền đã như như diều đứt dây, một bên một cái rơi vào hẹp hẻm bên trong một đống gỗ vụn cùng rác rời chung. Ngay sau đó, một đạo nhu lạnh như băng ti cười khẽ thanh nhàn nhạt nói, cường đoạt tài vật, khi dễ nữ lưu, đầy miệng dơ bẩn hạ tiện chi ngữ, cũng xứng đương lăng tiêu cung đệ tử thật sự đáng chết. Manh nhi kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy một cái dung nhan tuyệt mỹ. Ngọc Diện mỉm cười tuổi trẻ bạch đi nghiễu công tử, kia giống như thần tiên hơi thở ập vào trước mặt, nháy mắt thật sâu khắc đến trong đầu, phảng phất sẽ làm người liền linh hồn cũng cùng nhau lên. Thật xinh đẹp công tử ở Lăng Tiêu cung, nhìn quen tuấn nam mỹ nữ manh nhi cũng nhịn không được hít hà một hơi. Nàng đội vàng lại nhìn nhìn kia hai cái lúc này đã không hề tiếng động nam nhân, càng vì khiếp sợ phát hiện, kia hai người thế nhưng đã chết. Một chút sinh tồn hơi thở cũng không có, chỉ một chiêu chi gian, liền đem hai cái thanh trúc cao thủ cấp tùy tay hủy diệt này yêu cầu cái dạng gì thực lực nàng ít nhất cũng là cái lam trúc cao thủ đi hơn nữa bình thường lam trúc cao thủ tựa hồ cũng làm không đến điểm này đi cô nương ngươi không sao chứ lại là một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên manh nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một khắc danh phong thần tuấn lãng ưu nhã thoát tục thần tiên công tử mỉm cười xuất hiện ở trước mắt đừng nói thấy rõ ràng nàng thậm chí hoàn toàn không có cảm giác được tiếng gió kích động phảng phất người kêu căn bản chính là vốn dĩ liền ở chỗ này như thế võ công nghe rợn cả người so với nàng cao minh đến tuyệt không ngăn một cái bậc thang, manh nhi chỉ cảm thấy chính mình mau điên rồi thiên a hôm nay đây là làm sao vậy nơi nào toát ra tới nhiều như vậy tuyệt thế công tử a nếu không có nàng sớm đã trong lòng có người chỉ sợ đã tim đập thình thịch nhân vật như vậy bình thường một cái đều cực kỳ khó gặp hôm nay nàng lại vừa thấy thấy một đôi chừng lớn đôi mắt nàng ngơ ngác mà nhìn vần cuồng cùng diệp thiếu thu liền nói lời cảm tạ đều đã quên chung quanh vốn có một ít vây xem chạch lúc này giống như hãi phá lá gan lao thử. Liều mạng chạy như bay mà đi, thẳng đến những người đó chạy trốn, manh nhi mới phản ứng lại đây, dẫm chân cả kinh nói. Ai nha như thế nào làm cho bọn họ đi rồi bọn họ nếu là đi nói cho đại công tử cùng nhị công tử, cần phải như thế nào cho phải nhị vị công tử, các ngươi đi nhanh đi, ân cứu mạng tiểu nữ tử vạn phần càng tạng, bất quá các ngươi lại ngốc đi xuống, chỉ sợ cũng phải có phiên toái, Phiên toái vân cùng cùng Diệp Thiếu Thu liếc nhau, đồng thời một thật tốt lời, bọn họ hai người vô luận là cái nào cơ hồ đều là có thể ở trên đại lục đi ngang, bọn họ không đi tìm nhân ra phiền toái liền không tồi, ai ăn gan hùn mặt gấu, dám đến tìm bọn họ phiền toái. Vân cuồng phe phẩy bạc phiến nhẹ nhàng bâng cơ mà cười nói, manh nhi cô nương không nên gấp gáp, tới liền đến đây đi, sợ bọn họ làm cái gì, chúng ta nhưng đúng là muốn đi lăng tiêu cung đâu, gặp được loại sự tình này mới thuận tay quản một quản, ngươi kêu chúng ta kiếm chúng ta có thể đi đến chạy đi đâu. Muốn đi lăng tiêu cung hai vị chẳng lẽ là lăng tiêu cung bên ngoài du lịch ngoại môn đệ tử sao manh nhi lại lần nữa kinh ngạc hỏi, lăng tiêu cung có một đám thực lực không tồi đệ tử bên ngoài du lịch, xưng là ngoại môn đệ tử kỳ thật cũng không phải nói là người ngoài, mà là không cần thường ở trong cung, giống lý tranh chính là trong đó một viên. anh ngươi coi như chúng ta đúng không? Vân cuồng hơi hơi mỉm cười, dù sao nàng là mật tông bốn môn chi thiên chúa, cũng coi như là lăng tiêu cung một viên đi. Vừa nghe lời này, manh nhi bừng tỉnh đại nộ ngay sau đó lại cười khổ nói thì ra là thế bất quá hai vị trở về cũng không phải là thời điểm a đuổi kịp lần này đoạt đích đấu tranh các ngươi lại ngoài ý muốn giúp ta lúc này các ngươi hồi lăng tiêu cung trên đường tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ chặn đường đoạt đích chi tranh này lại là chuyện gì xảy ra nhi vân cuồng hai người sửng sốt còn có chút như lọt vào trong sương ngủ. hai vị thế nhưng không biết sao manh nhi có chút kinh ngạc hỏi một câu giải thích nói đây là lăng tiêu cung nội môn nhất quán quý củ ta lang tiêu cung tiền nhiệm trưởng môn bế quan thoái vị, lao cung chủ mặc kệ Lăng tiêu cung hằng ngày sự vụ, liền muốn chọn ra đương đại ưu tú nhất dòng chính công tử nắm giữ quyền to, này chỉ có thể xem như ta tông môn nội một hồi công bằng cạnh tranh cuộc đua, ba vị công tử cộng đồng xuống núi, ở phạm vi vài giám nội mang theo chính mình nhân thủ tìm kiếm. Lao cung chủ lưu lại ngọc ấn, sau khi tìm được mang về lang tiêu cung trung chính là người thắng. Nói tới đây, Manh Nhi lại căm giận như nói, ấn quy củ tam phương công bằng cạnh tranh. Là không thể đả thương người tánh mạng, hai bên cấu kết. Chính là đại công tử cùng nhị công tử lại nhân ghen ghét tam công tử năng lực, muốn nương cơ hội này trừ bỏ hắn cùng hắn người bên cạnh, cũng không gần là bởi vì này ngọc cấn quan hệ, tam công tử tìm được ngọc cấn sau giao cho ta, muốn một mình dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý, lại không nghĩ rằng vẫn là có người theo dõi ta. Vừa mới những cái đó đào tẩu báo tin cũng là bọn họ người, lúc này đại công tử cùng nhị công tử chỉ sợ đã biết nhị vị giết bọn họ bộ Hạ Lạc. Quái quy củ thật nhiều Có trách này chấn nhỏ hôm nay người tập võ nhiều như vậy, ta liền nói sao? Lăng Tiêu cung đệ tử ngày thường cũng không nên như vậy thích xuống núi chơi trò chơi đâu." Vân Cuồng lắc lắc cây quạt, cười nói. Diệp Thiếu Thu cười gật gật đầu nhìn về phía Vân Cuồng, võ đạo người trong rất ít vào đời, liền tính hiện tại thiên hạ đại loạn, như Lăng Tiêu cung như vậy lãnh đời Mật tông cũng không có khả năng quá mức trắng trợn táo bạo, trừ phi thiên chúa mệnh lệnh sở đến. Thật là hoàng đế không nội thái dám sốt ruột, manh nhi đều gấp đến độ thẳng rậm chân. Này hai người cư nhiên còn ở nơi này nhàn nhã. Các ngươi như thế nào liền một chút không có khẩn trương cảm đâu. Hai cái bộ hạ mà thôi, giết liền giết có cái gì cùng lắm thì vân cuồng vây vây tay nói, kia tùy ý bộ dáng giống như cùng sắt một con gà không có gì quá lớn khác nhau. Đại công tử cùng nhị công tử đều là trúc tía cao thủ a tuy rằng tam công tử đơn đã độc đấu ở bọn họ phía trên, chính là kia hai người liên thủ tam công tử lại là không địch lại, các ngươi chẳng lẽ là trúc tía sao manh nhi chừng hai mắt hầm hừ hỏi. Nàng đương nhiên là có năm chắc hai người bọn họ không phải, bởi vì hai người ở vận công là lúc đều không có vạn vật quy nguyên dấu hiệu, bọn họ dưới chân mặt đất nhưng đều bình thản đâu. Ách, cái này chúng ta đích xác không phải chúc tía vân cuồng có chút xấu hổ, thành thật mà nói, nàng tốt xấu cũng coi như là thiên hạ đệ nhất cảnh giới cao thủ, diệp thiếu thu thế nào cũng là đỉnh cao thủ, cư nhiên bị người hoài nghi có phải hay không chúc tía, này thật là có điểm quá xấu hổ. Không phải, này không phải kết manh nhi đánh gãy nàng lời nói. Trừng mắt hai người tiếp tục nói, Lam Trúc cùng Trúc Tiếu luôn là có trên lệnh, các ngươi liền tùy ta cùng đi gặp Tam Công Tử đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lên núi cơ hội đại chút, chúng ta chắc chắn tận lực bảo nhị vị an toàn. Vân Quỳng cùng, cùng Diệp Thiếu Thu hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau vài lần, đồng thời buồn cười, suýt nữa cười xóa khí. Hôm nay canh hai tách ra, trước phát một sáu mươi 165 tây vận chân núi. Hai người tuy rằng cười cái chết khiếp, Vân Quỳng ngoài miệng lại đáp, hảo đi hảo đi dù sao ta hai người cũng là lên núi như thế nào đi lên đều là giống nhau vân cuồng trong lòng cũng có tính toán đại chiến sắp tới mật tông bốn môn cũng có rất nhiều năm chưa từng rửa sạch tuy nói tam đại chỉ là tiểu bối nhưng rốt cuộc cũng nắm giữ nhất định quyền lực nếu là lấy sau nhân hai phái tranh chấp rước lấy phiền thoái còn không bằng hiện tại liền dùng thiết huyết thủ đoạn thanh trừ sạch sẽ đoạt đích việc cũng không phân đúng sai trên đời này sao có thể người tài ba người đều quang minh lỗi lạc chỉ có thể nói kia đại công tử cùng nhị công tử vận khí không tốt lắm Hai tôn ôn thần một không cẩn thận liền đứng ở bọn họ đối diện. Vân cùng lời nói rơi xuống âm, một cái bạch đi tiểu tỳ liền bay nhanh lẻn đến manh nhi trước mắt. Tiểu ti nhìn thấy manh nhi mặt lộ vẻ vui mừng, cô nương, cuối cùng tìm được người lạc, tam công tử đều mau vội muốn chết, chúng ta mau chút trở về đi gì, hai vị này là. Tông cũng cùng lý quính này hai cái hôn đản vây công ta, hai vị này bằng hữu vừa mới đã cứu ta, bọn họ là buồn môn ngoại môn đệ tử, là rất lợi hại cao thủ đâu. Có bọn họ trợ trận chúng ta phá vây lên núi năm chắc muốn lớn hơn rất nhiều, chúng ta mau đi gặp tam công tử đi. Chỉ chỉ trên mặt đất đã chết thấu hai người, manh nhi tức giận nói. Bạch đi tiểu thi tì tỉnh ngộ vội vàng cung kính có lễ mà đối vân cùng hai người không lưng trí tạ, đa tạ hai vị công tử đã cứu ta ra cô nương nhất bái dựng lên, mới vừa rồi thầm than, hai vị này công tử cũng thật đẹp, so tam công tử còn xinh đẹp đâu. Diệp thiếu thu xua xua tay, thanh nhã thanh âm nói, không cần đa lễ, phía trước dẫn đường. Manh Nhi tưởng niệm tình lang sốt ruột, bay nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới nghĩ đến tới còn không có hỏi Vân Cuồng hai người tên, ngượng ngùng mà cười nói, "Ách, không biết nhị vị công tử như thế nào xưng hô." Tại hạ họ Diệp. Diệp Thiếu Thu ôm quyền cười nói, "Tại hạ họ Lưỡi." Vân Cuồng cũng hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là Diệp công tử cùng Lưỡi công tử manh nhi kỳ quái mà chấp chớp mắt, dòng họ này hảo hiếm thấy a, hảo cổ quái a. Diệp Thiếu Thu cũng nghi hoặc mà nhìn Vân Cuồng. Lại thấy người sau hoảng não nghiêm trang mà nói, ta dòng họ này đích sắc có điểm khó đọc, cô nương không cần để ý, cô nương cũng có thể xưng tên của ta, nhận thức ta người đều kêu ta dỉn ngữ công tử. Nga, nguyên lai like là ngữ công tử. Manh nhi gật gật đầu, chỉ có âm đọc nói ra, hồn nhiên không có phát hiện trong đó cổ quái. Người ngữ công tử nghe được rõ ràng Diệp Thiếu Thu dưới chân lại là một cái lào đảo, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc chết, nhịn không được bất đắc dĩ mà nhéo mặt nàng một phen, không phải nói bậy chính là loạn ngữ. Vật nhỏ này, chơi nghiện rồi à? Vẫn cuồng bị hắn ngón tay thon dài niết đến trên mặt ngứa, hưởng thụ mà hít mắt, thì hì mà cười xấu xa. Bốn người một hàng gia Lang Tiêu chấn, thẳng đến Tây Vận Sơn chân núi, luyện võ người sức của đôi bản chân phi so thường nhân. Thực mau, bốn người liền nhìn thấy nơi xa chân núi một mảnh xanh lũ nệm rơm thượng trăm tên Lang Tiêu cung đệ tử, đều là một thân bạch tỷ tỷ, dung mạo thanh tú. Lang Tiêu cung chính yếu vẫn là bồi dưỡng trẻ tuổi con cháu, đệ tử đời thứ ba cơ hồ mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ cầm đâu một người thân nhiễm cao nhã hơi thở áo gấm nam tử, mây kiếm lãng mục, đặc biệt đẹp, ở một đám tuấn nam mỹ nữ bên trong như cũ có vẻ hạt trong bầy gà, sớm đã xa xa hướng về bốn người trong lại, vừa thấy đến manh nhi, kia trầm ổn khuôn mặt tuấn tú thượng không tự chủ được nổi lên một kia vui mừng ý cười. Tam công tử manh nhi nhìn thấy nam tử cũng đỏ vành mắt, vui sướng mà kêu chạy vội đi lên, lập tức nhào vào kia tuấn mỹ công tử trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người, đại phun nước đắng, Tam công tử, manh nhi hơi kém liền không thấy được ngươi lạ kia tam công tử sắc mặt hơi đổi, bình tĩnh hơi thở lược có gợn sóng, có chút phẫn nộ hỏi, bọn họ thật sự đối với ngươi động thủ liền tranh nhi thánh nữ muội tử đều dám, khi dễ bọn họ còn đem không đem lão cung chủ để vào mắt. tranh nhi thánh nữ muội muội nguyên lai ngươi là tranh nhi cô nương muội tử a vân cùng hai người không khỏi sửng sốt, lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này thiếu nữ lại là lý tranh muội tử kia nàng chẳng phải là hẳn là kêu lý manh nhìn dáng vẻ bọn họ người này, nhưng thật ra không có cứu lầm đâu. di manh nhi. Bọn họ là tuấn mỹ công tử mày hơi hơi khơi màu, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Không ngừng bởi vì hai người tuyệt sắc xuất trần bề ngoài. Hai người kia thực lực hắn thế nhưng cảm ứng không ra, chỉ cảm thấy bọn họ sâu không lường được. Xem hai người một đường đi tới không hề mỏi mệt chi sắc, trên người liền một tia mồ hôi cũng không thấy, quyết định sẽ không không hiểu võ công. Như vậy bọn họ võ học cảnh giới tất nhiên là ở chính mình chỉ thượng nói cách khác, bọn họ ít nhất là trúc tía cao thủ. Hai người kia thoạt nhìn đều không có chính mình đại đặc biệt cái kia trong tay nắm một phen bạc phiến tựa hồ chỉ có 16 sáu tuổi tuổi tác võ học tu vi có thể tới như vậy nông nỗi thật sự nghe rợn cả người phóng nhãn thiên hạ cũng không biết đến có mấy người tại hạ lăng tiêu cung lăng phi dương xin hỏi hai vị lăng phi dương mỉm cười vừa chắp tay cung kính hỏi bọn họ chính là cứu manh nhi người đâu đại công tử nhị công tử thủ hạ kia hai cái ghê tởm người xấu đều bị bọn họ đánh chết vị này chính là diệp công tử vị này chính là ngữ công tử manh nhi còn ở trong lòng ngực hắn Trên mặt sơ qua đỏ bừng, chỉ vào vân quần hai người nói, bọn họ là ta tông ngoại môn đệ tử, là Lam Trúc cao thủ đâu tam công tử không quen biết bọn họ sao. Manh Nhi rất kỳ quái, tam công tử vì cái gì phải đối bọn họ như vậy cung kính tam công tử võ học cùng thân phận không phải ở bọn họ phía trên sao chẳng lẽ bọn họ là hư vị thượng công tử. Bọn họ phía sau mặt khác lăng tiêu cung đệ tử, cũng ở sôi nổi chỉ điểm nghị luận. Ta tông ngoại môn đệ tử lăng phi dương ngần người, ngay sau đó lộ ra có chút cổ quái tươi cười. Ngoại môn đệ tử ra ngoài rèn luyện tuy rằng nhiều, nhưng thân là lăng tiêu cung cầm quyền công tử chi nhất, hắn lại như thế nào sẽ không nhớ rõ có như vậy hai nhân vật bề ngoài như thế xuất sắc, ở lăng tiêu cung liền không có khả năng là tầm thường vô danh hạng người. Lăng tiêu cung quy củ thật sự thực cổ quái, võ công cố nhiên quan trọng, nhưng nếu là dung mạo giống nhau người, cũng không có khả năng đi lên địa vị cao, tương phản, dung mạo tốt nhất chi tuyển, liền không khả năng không hề danh khí, thiết cái hư vị cũng muốn thác đi lên. Hơn nữa nói bọn họ là làm trúc cao thủ, này liền càng thêm không thể tưởng tượng, hắn một cái trúc tía cao thủ như thế nào cảm ứng không ra làm trúc cao thủ sâu cạn manh nhìn này tiểu nha đầu, cùng đại bộ phận lăng tiêu tử đệ giống nhau, thế gian việc biết cực nhỏ, lần này là nhìn lầm. Nhị vị công tử, lâu nghe đại danh. Liễm mục một nghĩ kỹ, lăng phi dương trong mắt ánh sao trật lóe đối hai người cảm kích mà nhất bái, mỉm cười nói, gia sư còn nhắc mại ngữ công tử vì cái gì không còn sớm chút tiến đến. Lại không nghĩ rằng hiện giờ lại ở chỗ này bị phi dương cấp đụng phải, đa tạ hai vị cứu manh nhi thánh mạng, hai vị vừa đến, chúng ta liền không cần lại kéo dài đi xuống, tức khắc liền có thể lên núi. Cái này, không ngừng là manh nhi, mặt khác lăng tiêu cung mọi người cũng đều ngây ngốc sau một lúc lâu trong lòng từng người suy đoán khởi này hai người ở trong cung thân phận địa vị tới, thế nhưng có thể làm lão cung chủ nhắc đi nhắc lại trừ bỏ lăng tiêu thánh nữ lý tranh cô nương, lão cung chủ giống như liền ba vị công tử đều không thế nào để vào mắt đâu manh nhi càng là kinh ngạc và phần nghe tam công tử khẩu khí này hai người võ công tựa hồ thực bô không ở công tử giới a nhưng bọn họ rõ ràng không phải trúc tía cao thủ chẳng lẽ chẳng lẽ bọn họ thế nhưng là trúc tía phía trên nhưng cái đó trong truyền thuyết cảnh giới tiểu cô nương liên tiếp hút khí cảm giác chính mình bị chấn động đến không thể hô hấp vân cùng cùng diệp thiếu thu nhìn nhỏ cười âm thầm tán thưởng vị này lăng phi dương lăng tam công tử ánh mắt thật là độc ác phóng nhãn thiên hạ cũng tính thông minh tuyệt đỉnh nhân vật nói mấy câu một quá Thế nhưng liền suy đoán tới rồi vân cuồng thân phận, xử sự, sự càng là gãi đúng chống ngứa, ở hai người không có tỏ thái độ dưới tình huống, vừa không tiết lộ hai người thân phận, lại cho hai người cũng đủ tôn kính, cực dễ dàng giành được người hảo cảm. Nếu như thế, liền phải quay giày tam công tử một hàng. Diệp Thiếu thu chắp tay cười nói, mặt mày gian truyền lại đã là nhập bọn sợ độ. Bạch Thị Di Tiểu tỷ Vội ở bên cạnh liên thanh nói, không quay giày không quay giày hai vị công tử như vậy tuân tiếu, chính là nhìn cũng vui vẻ đâu. Hai cái hư hư thực thực cao thủ nhân vật ở cái này nguy nan hết sức trợ giúp bọn họ, đây chính là lớn lao vinh hạnh, huống chi này hai người còn như vậy xoay khí. Đông đảo thiếu nữ sôi nổi túi đầu túi đầu, xoay mặt xoay mặt, mặt đẹp ứng đỏ. Chính khi nói chuyện, phương xa vài đạo réo rắt tiếng huyết gió chuyển tới, mấy điều bóng người hướng về bên này chấp động, manh nhi trên mặt phát lạnh, mắt lộ hận xác là nhị công tử hắn mang theo người lại đây. Bạch di tiểu thi Tỳ ngay sau đó nghi hoặc nói, gì? Đại công tử sao không có tới chỉ là một cái nhị công tử, giống như không phải nhà ta Tam công tử địch thủ đi. Nhìn chăm chú vào kia phương, Lăng Phi Dương lại riêu, sắc mặt ngưng trọng mà kinh ngạc nói, "Không đúng, kia trong đó có một người ta không thể cảm giác ra thực lực của hắn, liền ở Lăng Phi cảnh bên cạnh, hắn công lực quyết không ở Lăng Phi cảnh dưới, đây là có chuyện gì Lăng Tiêu cung Tam đại nội không có vượt qua trúc tiễu cao thủ, thủ hạ của hắn như thế nào có như vậy cường trạng. Mặc trúc cao thủ vân quần cùng, cùng Diệp Thiếu Thu nhìn nhau liếc mắt một cái nháy mắt khẳng định người này khẳng định không phải lăng tiêu cung bên trong nhân viên hắn một thân công lực thiên thuần âm hàn khí tức cùng lăng tiêu cung xuất trần khí chất căn bản bất đồng bén nhọn ánh mắt bắn xuyên qua vân cùng nhàn nhạt nheo lại mắt khiến bác ngọc thật lớn mút tích địa phương nào đều tưởng cắm một chân hắn sẽ không sợ căng chết hắn đương nhiên sẽ không căng chết bởi vì chúng ta có thể giúp hắn tiêu hóa tiêu hóa sao diệp thiếu thu rất là nhu hòa mà nhẹ nhàng cười nói hai người thanh âm tuy nhẹ Ly đến gần lang phi dương cùng manh nhi vẫn là nghe cái rành mạch, lang phi dương trên mặt thần sắc khẩn trương buông lòng, tươi cười cũng trở nên đạm nhiên lên. Tam công tử, bọn họ thật sự được không manh nhi nhỏ giọng cùng hắn kề thai nói nhỏ, lo lắng nói, chiếu công tử theo như lời, người kia chỉ sợ là mặc trúc cao thủ A Lang phi dương cũng lặng lẽ cười đáp, mặc trúc cao thủ đừng nói dỡn, chính là sư tôn xuống dưới, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chắn được vị này ngữ công tử. A manh nhi bị chấn đến thất điên bắt đảo, miệng hơi hơi mở ra. Một bộ dạy ra biểu tình. Thiên A Sư tôn thấy quỷ. Phương xa một trận càn rỡ tiếng cười lẫm lấm truyền tới, theo vả táo tung bay tiếng kinh phong, một cái dung mạo tuấn tú mắt lộ tàn nhẫn chi sắc tuổi trẻ công tử cùng phía sau gần trăm người, cộng đồng rơi xuống Lăng phi dương đám người đối diện. Lăng phi dương, giao ra ngọc ấn, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nhị ca ta cho ngươi cái thống khoái điểm, không cần lại làm không sao cả dễ rùa hôm nay, liền tính ngươi đem thánh nữ mời đến cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm mệnh mươi 166 dã man thô bạo. Lý tranh thánh nữ được chưa ta là không rõ ràng lắm, chính là ta muốn cứu người, tựa hồ còn không có người có tư cách này ở trước mặt ta như thế kiêu ngạo kia trường dương tiếng hô chưa lạc, một đạo réo rắt cười dài liền du du dương dương tùy ý sướng nhiên mà vang tận mây xanh, dứt khoát quyết đoán mà đem lang phi cảnh hùng tâm tráng trí bông chốc đẻ ép đi xuống. Cười một lời, khi thế liền đã bao trùn người tới. Lang phi cảnh nhất phiên bạch nhãn, nghi hoặc mà nhìn qua chính nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng diệp thiếu thu cùng vân cuồng hai người ban ngày ban mặt nắng gắt minh diễm sắc màu hạ một đôi tuyệt thế công tử đón gió sóng vai đứng ở xanh ngắt thanh sơn hạ một chỗ mặt mang xuân phong ấm áp động lòng người tươi cười nói không nên lời đẹp hai người khuôn mặt tuấn tú thượng đều mang theo một tia hài hước chi sắc giống như miêu diễn lao thử thích ý lệnh lang phi cảnh chờ đuổi tới mọi người tức giận trong lòng kinh ngạc hai người bề ngoài chi xuất chúng lang phi cảnh cái này đối chính mình dung mạo luôn luôn tự tin nam nhân trong lòng thực thụ Lăng tiêu cùng coi trọng cá nhân bề ngoài quy củ cực kỳ cổ quái, thời gian dài ảnh hưởng, khiến cho rất nhiều người đối dung mạo tuyệt sắc người truy phủng sùng bái. Chính mình địa vị cũng là bề ngoài mang cho chính mình, mà hiện tại đột nhiên toát ra tới như vậy hai cái tuyệt thế công tử, hắn tức khắc cảm thấy chính mình địa vị đã chịu nghiêm trọng uy. Hiếp! Nhìn xem chung quanh đi, không riêng gì làng phi dương bên kia người, chính mình phía sau rất nhiều thiếu nữ, cũng đã nhìn không được mắt lộ kinh diễm, tuy rằng các nàng còn không có thay đổi lập trường nhưng mới vừa rồi kia rào rạt định ý, không thể hiểu được liền suy sụp đi xuống nửa thanh. Hai cái đáng chết hôn đảng các ngươi cha mẹ không có việc gì đem các ngươi sinh như vậy đẹp làm gì. Lăng phi cảnh tức giận mà nghĩ, liếc quá hai người, lạnh lùng hỏi, vừa mới có người tới báo, chính là các ngươi hai cái giết ta cùng đại ca thuộc hạ hải các ngươi có biết ta lăng tiêu cùng quy củ các ngươi nhưng minh bạch, trận này tranh đấu là ta tam đại dòng chính chi gian của đua, ngươi nhúng tay, chính là ý định phá hư ta cùng cung quy. Lời nói ở đây hắn liền thuận lý thành trương mà lại cao giọng hô lang phi dương cấu kết người ngoài thường tổn buồn môn đệ tử ta có quyền thay ta cùng cùng chủ thanh lý môn hộ bảo ta lăng tiêu uy danh Đường hoàng nói cuối cùng phía sau vội vàng trăm người đồng thời vung tay hô to thanh âm văng dội chấn động thanh sơn thanh lý môn hộ bảo ta lăng tiêu uy danh quả thực nhất phái nói bậy manh nhi vừa nghe lời này tức giận đến kiều môi liên tục dậm chân mắt đẹp dặn chừng căn bản là ngươi cùng đại công tử cấu kết một chỗ Phái gia nhân thủ ý muốn đem ta đưa vào chỗ chết, nếu không phải hai vị này ta cung ngoại môn đệ tử đã cứu ta, lúc này ta đều không thể đứng ở chỗ này ngươi thế nhưng như vậy lật ngược phải trái lẫn lộn đen trắng, lang phi cảnh, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không. Manh nhi cô nương ngươi cũng thật sẽ rào biện, giờ phút này ngươi là đứng ở chỗ này, mà ta cùng đại ca phái gia đi tìm ngọc cấn thủ hạ lại chết ở kia hai người trên tay sự thật thắng với hùng biện. Các ngươi lời nói của một bên như thế nào có thể làm người tin tưởng rõ ràng chính là vì chính mình sở phạm tội hành giải vây, tội thêm nhất đẳng lang phi cảnh hắc hắc cười lạnh, thông thả ung dung mà nói, ý định chống chế, đảo có vài phần lòng dạ. Hắn nói chuyện trong lúc lại là thẳng tắp nhìn vân cuồng hai người, trong lòng kỳ quái, cái gì ngoại môn đệ tử hắn thân là cầm quyền công tử, như thế nào không nhớ rõ lăng tiêu cung có này hai hào nguy hiểm nhân vật này hai người cho người ta cảm giác quá mức với bình đạm, bình đạm đến làm nhân tâm trung thực không có đế. Hắn mơ hồ biết, này hai người võ công hãy còn ở chính mình phía trên. Manh nhi giận tí mặt, nhảy lên chân tới, ngươi nói bậy ngươi. Lời còn chưa dứt, vẫn cùng đã huy bạc phiến thản nhiên cười đánh gãy nàng. Ha ha, Manh nhi cô nương không cần xuất ruột, chúng ta hà tất cùng hắn tranh cái gì thị phi chẳng lẽ Manh nhi cô nương cảm thấy. Lúc này cùng hắn thảo luận ai đúng ai sai hữu dụng sao. Diệp thiếu thu ở một bên hiểu ý cười, thâm đến này ý, không chút để ý mà vây vây tay nói, là nha Manh nhi cô nương, rất nhiều chuyện. Căn bản không cần bình phán đúng sai, ta hai người hành tẩu thế gian, luôn luôn thích giúp đỡ mọi người, tâm địa thiện lương, đã có người muốn tìm chết, thành toàn bọn họ cũng không sao sao. Hai người một đắc một sướng, kia khẩu khí quả thực giống như là ở nghiền chết một con con kiến dường như, khinh miệt tới rồi cực điểm. Thiếu đắc y vinh váo liền tính hai người các ngươi là chúc tía lại như thế nào liền tính các ngươi đã vào mặt chúc, lại như thế nào nói cho các ngươi đi. Ta bên cạnh vị này chính là hàng thật giá thật mặc chúc đỉnh cao thủ tìm chết người là các ngươi lăng phi cảnh khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Đối vân cuồng cùng, cùng diệp thiếu thu khịt mũi coi thường, âm thầm nghĩ đến. Này hai người thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, căn bản không phải là những cái đó lao quái vật, liền tính từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, sử dụng các loại bí thuật tăng lên, cũng đoạn không có khả năng so đến quá cao thủ chân chính, như thế không biết sống chết, một lát liền cho các ngươi biết lợi hại. Tiên sinh, làm phiền ngài ra tay. Chạy nhanh cấp kia hai cái vô chi tiểu bối một chút nhan sắc nhìn xem gọi bọn hắn kiến thức kiến thức tiên sinh cao thâm võ học lăng phi cảnh chỉ vào vân cùng hai người thần sắc hung ác mà nói, đắc ý rào rạt mà lại nghĩ, may mắn hôm nay tìm giúp đỡ, nếu là chính mình một người tới, chỉ sợ thật sự muốn tài, bản công tử thật đúng là có dự kiến trước gã còn hảo còn hảo. Trong lòng còn hảo còn không có kêu xong lăng phi cảnh liền cơ hồ liền trong mắt đều trừng rất ra tới. Nguyên bản đứng ở hắn bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc đến bây giờ vẫn không nhúc nhích ý gì -E kính trang nam tử. Giờ phút này bỗng dưng một quay đầu, quay người lại, bạc khai hai chân bước ra đi nhanh, bùi đất phi dương bên trong, sạch sẽ lưu loát mà chạy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảm rất đầy đất. Này này này, này tính cái gì lâm trận bỏ chạy. Bọn họ chỉ là hai cái tiểu bối mà thôi a vị này ra, người tốt xấu cũng là một thế hệ mặc trúc đỉnh cao thủ như thế nào sinh một bộ lao thử lá gan ta dựa ngươi cái này hổ giấy ta cùng đại ca thật là mắt bị mù mới tin tưởng ngươi lăng phi cảnh hai mắt trừng to khoe mắt muốn nứt ra hơi kém tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi khó được lần này không phải trực tiếp bị vân cuồng khí bất quá như cũ cùng nàng có lớn lao liên hệ lăng phi cảnh ở bên kia phẫn nộ dích đạo kinh trang nam tử làm sao không phải ở trong lòng mắng đến hắn long trời lở đất giờ khắc này hắn quả thực liền muốn chết tâm đều có cái này thâm sơn cùng cốc địa phương cái gì không hảo chạm vào cố tình gặp phải này hai cái sát tinh Hổ giấy cái giấm lão tử là hàng thật giá thật răng nanh lợi trảo lão hổ chẳng qua trên thế giới này, còn có một loại gọi là khủng long sinh vật, chính là lão hổ ở bọn họ trước mặt cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi chạy trối chết. Mẹ nó, ngươi kêu lão tử dùng về điểm này không quan trọng cao cường võ công đi sát này hai cái cơ hồ thiên hạ vô địch đỉnh cao thủ, ngươi như thế nào không chết đi? Chính ngươi mới là cái ngu ngốc, kiến thức hạn hẹp vô tri đến cực điểm liền bạc phiến bạch đi ỉ mặc phát tuyệt sắc mà nổi tiếng thiên hạ liêu vân quẩn đều không quen biết liền mà môn tân nhiệm thiên tôn diệp thiếu thu cũng không biết lăng tiêu cung xưa nay lánh đời cũng không đến mức hoàn toàn không thông đại lục phong vân đi quang nhìn chính mình lăng tiêu cung cũng không chú ý một chút thiên hạ đại thế thật là cái phó không dậy nổi a đấu mấy cái ý niệm chuyển qua nay chỉ là trong chớp nhoáng sự tình kính trang nam nhân căn bản không kịp mở miệng nói chuyện cũng không cái kia thời gian dỗi cửa trách ra tới chật loét thân người đã tiêu đi ra ngoài mấy trượng chạy trốn quan trọng đối mặt hắn cái này hành động, vân cuồng chỉ làm một động tác, chỉ thấy nàng lười biếng mà nâng lên tay, hàng ở môi đỏ bạo rất là nhẹ nhàng thích thú mà thổi một tiếng huýt sáo. chân trời một mặt bảy màu lưu quang đông đưa, trời cao thượng một đạo sắc bén bay nhanh nện xuống tựa như một cái sét đánh tia chớp, mọi người cơ hồ nghe được kia sắc bén thân ảnh nhân không khí lực cản mà sinh ra vang lớn. Oanh mà một tiếng, kính trang nam tử hét thảm một tiếng, giống như một con nhu nhược tiểu kê, bị nghĩ màu tập trung, ngay sau đó mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Đã chết. Một tiếng huýt sáo, thổi đã chết một cái mặc trúc đỉnh cao thủ. Hai bên nhân mã vô luận là nào một bạo sôi nổi ngực phát run, đầu lưới thắt, lúc này cái kia kính trang nam tử liền một tia sinh cơ cũng không có. Nếu là hắn còn có một hơi ở, hẳn là đều là sẽ liều mạng chạy trốn, nhưng là, hắn lại ngã vào nơi đó, cũng không núp nhích. Trước mắt hai người kia, thế nhưng có thể nhấc tay chi gian giết chết mặc trúc cao thủ mọi người rốt cuộc có chút lý giải vì cái gì kính trang nam tử muốn lâm trận bỏ chạy. Hắn nhất định là rõ ràng hai người kia chi tiết đi.